Suỵ lần đầu tiên bộc lộ quan điểm có thể nói hoàn mỹ, lúc sau suốt một tháng, Kinh đô ẩn chung nói chuyện say xưa để tài đều là kia một hồi anh thay thế. Lúc sau, vọng Ngưng thanh lại thay thế sự giả quả nghệ giả cổ tham dự vài vị quý tộc nữ tử tổ chức hội ngắm hoa, ở nữ tính quần thể chung cũng đại chịu khen ngợi. Cùng nghệ giả cô điện hạ ở trung tổng cảm thấy thực thư thái đâu. Là Tôn quý lại không ngạo mạn người. Thẳng thắn thành khẩn thả Ôn Nhu, không tử cao mỹ mạo, mặc kệ là thấp vị quý nữ vẫn là cùng bậc quý nữ. thái độ đều thập phần khiêm tốn tuy rằng tạ cửu triệ ạ cổ ở hội ngắm hoa thượng luôn là cự tuyệt làm thơ xương chính mình thơ mới không tốt tình nguyện lấy cầm khúc đại chi nhưng mọi người cũng chỉ đương nàng là khiêm tốn mà thôi rốt cuộc mặc kệ cái gì thơ từ nàng đều có thể tin khẩu ước lượng tới ngay cả một ít tối nghĩa khó hiểu hoa hạ thơ từ đều có điều đọc qua mặc dù đi đương khiển đường sử đều sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm có thể hay không có chút qua vọng ngưng thanh ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy nghi ngờ nhưng thực mau liền đánh mất cái này niệm tưởng hệ giả cổ chính là đến từ ngàn năm về sau liền hàm quang tiên quân cũng không từng đọc qua thế giới lịch sử nội tình nói vậy càng thêm dày nặng nhật tử quá đến hài lòng tinh tình tự nhiên ôn hòa một chút muốn nói duy nhất không hài lòng sự kia đại khái chính là an vạ không đi kỳ gì mỉa gạ họa nếu biết chính mình thuận miệng miệng tiện sẽ đưa tới như vậy nghiêm trọng hậu quả vọng ngưng thanh cảm thấy chính mình lúc trước có lẽ sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận một chút nhưng mà Tạc ủ chia ạ cổ là cái không có thường tính người, nàng lịch kỷ đến đương nhiên, cũng không cảm thấy chính mình có sai. Ở biết kỳ gì mì gạ hỏa cái gọi là biến ảo bản chất vẫn là một bãi thủy sau, nàng lại tìm được rồi tân lấy cớ, bản chất là thủy nói, nam nhân nên có phản ứng ngươi căn bản sẽ không có đi. đỉnh tựu gạ gen bộ dáng thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, không quá minh bạch nàng ý tứ, phản ứng. Mắt đỏ, phấn khởi, vui mừng, này đó cảm tình, ngươi căn bản sẽ không có đi. Nàng giơ tay ấn xuống kỳ dị mỉ gạ hoang ngực, xúc cảm chỉ có một mảnh mắt lạnh, không có này đó, liền vô pháp thông qua hình thể cho ngươi đi cảm thụ ái. Ta không rõ. Kỳ dị mỉ gạ họa giơ lên tay dạo qua một vòng, hoang mang mà nhìn quét chính mình tay tháo, rõ ràng là giống nhau, vì cái gì không thể đâu. Vọng ngưng thanh thở dài một hơi, nàng duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, kỳ dị mỉ gạ họa liền không hề kháng cự mà bị nàng đẩy đến trên tường đi. Kỳ dị mỉ gạ họa không có khả năng ngăn cản không được tạ tủ chĩa ạ cô lực đạo. Nhưng hắn đối tả cửu triệt ạ cổ hết thẻ hành động đều thực cảm thấy hứng thú, liền cũng thuận theo mà phối hợp nàng hành động. Chính cảm thấy hoang mang là lúc, một cổ ấm áp đột nhiên tiếp cận, thiếu nữ thanh lệ mặt mày gần trong găng tức, rút đi ngày thường ngụy trang, nàng có vẻ như vậy mỏi mệt mà lại an tĩnh. Kia cổ ấm áp phúc ở bị thiếu nữ xưng là môi địa phương, giống con bướm dâu hạ xuống mặt nước, một xúc tức ly. Kỳ dị bị gạ họa đồng tử sậu xúc, chỉ cảm thấy có thứ gì như nước mạn sinh rong biển vây khốn chính mình. Kia cổ ấm áp không có dừng lại lâu lắm thực mau lại lấy này dừng ở hắn khỏe môi gương mặt mi mắt giữa mày bởi vì là tương đối mảnh khảnh thiếu niên hình thể thiếu nữ chỉ cần nhón chân liền có thể thân đến không chút nào lao lực ngươi xem đi ngươi đều sẽ không bởi vì ta tiếp xúc mà cảm thấy thẹn thùng vọng ngưng thanh phùng thiếu niên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh bình thường nam nhân là sẽ thẹn thùng bởi vì người có dục vọng loại đồ vật này kỳ dị mỉ gà họa ánh mắt có chút ngây thơ giống ấu sinh kỳ tiểu thú giống nhau liếm liếm môi nhất định phải có dục vọng mới có thể minh bạch cái sao ta không biết Vọng ngưng thanh trịnh trọng mà trả lời nhưng là từ dục vọng đi cảm thụ ái là nhất trắng ra cũng đơn giản nhất phương pháp bởi vì ái cùng dục bản thân liền phân không khai không có dục vọng người cũng rất khó cảm nhận được cái thì như nàng ngươi lại hảo hảo ngẫm lại đi có lẽ vong xuyên vì ngươi lựa chọn tân nương mới là chính xác đâu nàng có không cần dục vọng cũng có thể giáo hội ngươi ái là vật gì phương pháp đi Vọng ngưng thanh nói xong liền xoay người rời đi chỉ còn lại thiếu niên một người đứng ở tại chỗ có chút hoang mang mà che lại chính mình ngực nóng quá hắn không tự giác mà nghỉ non ra tiếng nhìn thiếu nữ đi xa bóng dáng trên mặt xẹt qua một tia vô pháp khắc chế tham ý thực mau hắn liền cắn ngón tay mạnh mẽ khắc chế chính mình nóng quá có một đoàn nắm tay lớn nhỏ đỏ như máu ngọn lửa ở hắn lồng ngực nội chậm rãi dâng lên chương 129 trăm hai chương một kỳ dị mỹ gà họa bắt đầu trở nên thực dính người tựa như thật vất vả đếm tới rồi vị ngọt liền từ đây muốn ngừng mà không được tiểu hài tử giống nhau hắn một tấc cũng không rời mà đi theo vọng ngưng thanh ý đồ đòi lấy càng nhiều tứ chi tiếp xúc đối này vọng ngưng thanh phiền không thắng phiền nàng tựa như cái đùa bỡ người thiếu niên cảm tình nhân cha giống nhau sai xử kỳ di mỉ gạ họa vì nàng làm việc ngẫu nhiên tâm tình hảo liền cấp cái hôn môi ôm tâm tình không hảo liền đem người phiết ở một bên tới rồi buổi tối vọng ngưng thanh ngủ ngủ còn sẽ phát hiện trong chăn mọc ra một con kỳ di mị gạ họa lộ ra phi người tri mị thiếu niên ôm nàng eo không hề phòng bị mà rơi vào mộng đẹp theo lý mà nói hoàng tuyển hiểm ác nơi ra tới đại yêu buồn sẽ không như thế chậm trễ tiếc là không làm gì được kỳ dị mị gạ tọa trở thành người trụ khi tuổi tắc quá tiểu sau này năm tháng chung cũng không có người dạy dỗ người khác thế lẽ thường cho nên tâm tính ngây thơ đổi làm tầm thường nữ tử hoặc là căn cứ vào kỳ dị mị gạ tọa bi thảm quá khứ cùng với tâm tính sinh ra vài phần chịu mến hoặc là đơn thuần sợ hai hắn yêu quái thân phận mà cảm thấy bất an nhưng vọng ngưng thanh không giống nhau tạc ủ chia ạ cổ cũng không giống nhau người trước là đao sơn biển máu đều có thể bất động như núi bàn nham người sau là không hề thưởng tính chỉ lo tự thân hỉ nhạc gác chi hoa chỉ cần kỳ gì mì gà họa không vật tuyến cũng đều tùy hắn đi nhưng tựa như người dục vọng không có hạn mức cao nhất giống nhau yêu quái tham lam cũng không có biên giới nếu có được chân chính ngôi là có thể cảm nhận được so nhiệt càng mỹ diệu xúc cảm sao kỳ gì mì gà họa bắt đầu tự hỏi hắn chi một chân ngồi ở hành lang dài hạn mở ra dáng ngồi không có làm hắn nhìn qua tiêu sái xoay khí nguyên tử tiểu gạ gen tướng mạo làm hắn mặc dù làm ra như vậy hành vi đều có vẻ phá lệ cao nhã nhân loại nội tạng làn da hàm răng tạ đều không có kỳ gì bị gạ hoạ tưởng hắn kỳ thật là cảm thụ quá nhiệt cùng đau nhưng kia trung cảm giác tựa hồ cùng tạ cửu chia ạ cổ hôn môi hắn khi cảm giác không giống nhau là bởi vì biến ảo không đủ hoàn toàn đi chỉ cần lại tìm nhân loại tới ăn luôn hắn là có thể có được những cái đó hắn không có đồ vật. Kỳ dị mỉ gạ họa không thích ăn người, nhưng nếu cần thiết, hắn cũng sẽ không kháng cự ăn người. Tựa như hải tử không thích uống dược, nhưng sinh bệnh khó chịu, vẫn là muốn ngoan ngoan uống xong đi. Kỳ dị mỉ gạ họa tìm được rồi một mục tiêu, một cái luôn là đối ạ cổ xem mắt không phải mắt, xem cái mũi không phải cái mũi nữ nhân. Theo sĩ giả quả hệ giả cổ biến mất thời gian tiệm trường, tạc hữu trị ạ cô địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tới rồi hôm nay. đã không có người lại đem tạ cửu chia ạ cổ coi làm tiến đến đến cậy nhờ thân thích tiểu bé gái mồ côi. vọng ngưng thanh ưu dị biểu hiện làm sĩ dạ quả ra tôi tờ ý thức được, mặc dù thoát ly sẽ hành bóng dáng thân phận, nàng như cũng là một vị tôn quý mỹ lệ hải mở ghi mì là cao không thể phản lĩnh thượng hoa mai. ngay cả sĩ dạ quả ra chủ gần nhất đều sinh ra trở hệ giả cổ xuất giá sau liền đem tạ cửu chia ạ cổ thu làm dưỡng nữ ý tưởng đã có sợi hành, về sau sĩ dạ quả ra lại ra cái hạ nã mỉ hành cũng hoàn toàn không qua a. như vậy tình hình hạ tạ cửu triệt ạ cô đãi nộ tự nhiên xưa đâu bằng nay phàm là sự luôn có ngoại lệ tỉ như cái kia tên là quế nữ nhân chỉ cần kỵ gì mỉ gạ hòa nguyện ý hắn có thể tùy ý xuyên qua ở xì dạ quả trong nhà mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn từ thị nữ trong miệng biết được quế là xì dạ quả hệ dạ cổ nhũ mẫu từ xì dạ quả hệ dạ cổ biến mất mà tạ cửu triệt ạ cổ bình an trở về về sau Nữ nhân này đầy ngập sầu lo đều tất cả biến thành không cam lòng cùng lửa giận hướng tới tạ tủ chia ạ cô chút xuống. Nàng khắc nghiệt cùng bén nhọn cơ hồ là càng ngày càng tăng, tới rồi liền nguyên bản thân cận nàng người đều nhìn không được nông nỗi. Nay cũng thật quá đáng, ao đổ nổ làm sai cái gì đâu. Chỉ là bình an từ yêu quái trong tay trốn đã trở lại, liền phải bị như vậy đối đãi. Cắt dạ san là thật sự có chút không biết đúng mực đâu, nàng lại như thế nào cũng chỉ là hái mở ghi mì nữ phòng, lại không phải hái mở ghi mì mẫu thượng. Nơi nào có thể như vậy chỉ trích một vị khác hài mở ghi mì đâu. Cùng loại như vậy bán giận thanh tràn ngập ở tòa nhà mỗi một góc, tuổi trẻ thị nữ đối lớn tuổi nữ phòng luôn có một ít bất mãn, rốt cuộc ai không có bị như vậy cậy ra lên mặt mà chọn quá thứ đâu. Nghe đi lên thật là cái thảo người ghét người à, à cô đại khái cũng sẽ không thích nàng đi. Kỳ dị mì gà hòa nghĩ thầm. Kỳ dị mì gà hòa lựa chọn một cái mọi thanh âm đều im lặng ban đêm. thân xuyên màu trắng cả dị gỉ nủ thiếu niên hóa thành màu xám sương mù hà chảy vào nữ phòng chỗ ở như lặng yên không một tiếng động tiến đến vì người chết đưa ma tử thần hắn không có làm nữ nhân kia đi được quá mức thống khổ bởi vì hoàng tuyền yêu quái nói qua bị chết rất thống khổ nhân loại hương vị cũng sẽ không thực hảo chùa tải gã lao hòa thượng nhóm nói qua người luôn là phải đối sinh dưỡng bọn họ thiên địa có mang kính sợ chi tâm bởi vì gần chỉ là tồn tại nhất định phải muốn đoạt lấy vô số sinh linh sinh mệnh cho nên muốn yêu quý sinh mệnh Bọn họ như thế giáo dục vong xuyên hài tử, cầu nguyện hắn trở thành người trụ sau còn có thể giữ lại Phật từ tâm, nhân thế đi một chuyến, là cỡ nào không dễ dàng. Muốn bước qua núi đao biển lửa, đi qua 18 tầng địa ngục, dày vò quá vô số lượng kiếp, mới có thể thanh thanh bạch bạch mà đi vào nhân gian. Kỳ dị bị gạ họa gặp qua phủ đồ luyện ngục, hắn so với ai khác đều càng khắc sâu mà lý giải những lời này. Đúng vậy, ta thực cảm kích. Hắn vươn tay đi, hôi trong nước nữ nhân liền nhanh chóng giàn mua suy kiệt, chết đi cuối cùng hóa thành lành lạnh bạch cốt, ở hôi thủy bao dung trung nặng nề ngủ. Hôi thủy nổi lên đại lượng bậc khí, tối nghĩa hôi dần dần biến thành lộng lấy bạc. Màu trắng thi cốt chìm nổi ở giữa, yên tĩnh, an tường, như nhau tử vong cho người ta mang đến cảm giác. Thân sinh, rửa tội, tử vong, rửa tội. Sạch sẽ mà tới, sạch sẽ mà đi. Phu ngồi ở giữa không trung thiếu niên thần sắc bình tĩnh, hắn đặt ở trên đùi đôi tay hướng không trung, chỉ niết hoa sen ấn. Ngân bạch như ngôi sao quang mang chỉ dẫn mê mang linh hồn theo vong xuyên chạy hồi tổ cổ rồ no kuni từ đây không hề nhân nhân thế mà khổ cơ hồ là mắt thường có thể thấy được thiếu niên như pha kén chi điệp lột xác tuyết giống nhau không rảnh thuần trắng dần dần nhiễm thế tục sát thái hắn làn da trở nên hồng nhuận mà lại đấy đà nhàn nhạt khí huyết ở đầu ngón tay lưu chuyển ẩn có màu da da thịt phía dưới có thể nhìn thấy thuộc về nhân loại gân xanh hắn mọc ra nhân loại hàm răng làn da tóc cùng với đôi mắt không hề là hơi nước vụng về bắt trước. mà là chân thật linh động hình thể cùng với ngũ quan màu ngân bạch tóc dài vương góc rối tung mà xuống mềm nhẹ mà hợp lại ở thiếu niên bên cạnh hắn lông mi cũng là màu ngân bạch cái này làm cho hắn mặc dù thân ở hắc ám cũng phảng phất ở sáng lên kỳ dị mỹ gạ họa chậm rãi mở mắt ra đàn sao băng lạc nơi sao băng đều lắng động lại ở hắn đáy mắt mùa xuân phiêu linh hoa anh đào làm hắn môi trang hắn rũ mắt nhìn chính mình tay lòng bàn tay đã có hoa văn bộ dáng thật giống một cây khắc đầy vòng tuổi thụ a cái gọi là hình thể thật là phức tạp mỗi một tấc đều giống tỉ mỉ tạo hình quá giống nhau Kỳ dị mỉ ga hòa nghĩ thầm hắn không ngừng đánh giá chính mình giơ tay bưng kín ngực lồng ngực nội như cũ là trống rỗng chỉ có một thốc đỏ tươi hỏa ở thiêu đốt vọng ngưng thanh buổi tối đang ngủ đông nhiên cảm thấy trên môi ấm áp theo sau tinh mị ấm áp theo thứ tự dừng ở nàng khỏe môi gương mặt mi mắt chờ địa phương nàng mở mắt ra liền thấy mặt mày trầm tĩnh thiếu niên gần như thành kính mà hôn môi nàng có khác với nước chảy lạnh lẽo Hắn môi truyền lại lại đây chính là chân thật làn da cùng nhiệt độ cơ thể xúc cảm. Rất khó hình dung trước mắt cảnh tượng rốt cuộc là mỹ lệ vẫn là đáng sợ. Thiếu niên cũng không có phát hiện, trên người hắn phi người cảm giác cũng không có bởi vì trở nên giống người mà đắm đi, ngược lại hỗn hợp nhũ tạm thành một chung càng lệnh người sởn tóc gãy quan cảm. Quả thực giống như là bắt chước thành nhân, thứ gì? Này chung cảm giác, hôn môi, ôm, um, sau đó đâu? Hắn chi đầu, ngân bạch phát như nước chạy vốn lượn trên giường đệm thượng. Sau đó đâu? Sau đó nên ngủ, về sau không có cho phép không cho chạm vào ta. Vọng ngưng thanh lạnh nhạt mà trả lời. Kỳ gì mỉ Gạ họa yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên con môi cười, hắn tươi cười như cũ là thiên chân, nhàn nhạt, nhạt môi sắc giống một mảnh nhi vô tình phiêu vào phòng hoa anh đảo. Hảo Nga Ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, vọng ngưng thanh liền nghe thấy quế mất tích tin tức, liên tưởng đến kỳ gì mỉ Gạ họa dị thường, nàng đại để đoán được quế đã giữ nhiều lành ít. Người giết nàng Võng ngưng thanh không mang theo cái gì cảm tình mà dò hỏi. Sắc. Kỳ gì mỉ gạ hoa học nàng bộ dáng hướng cái ly châm trà, không có, là ăn luôn, hoàn chỉnh, sạch sẽ, ăn luôn. Được, lúc này thật sự chứng thực phản giác thân phận, muốn cùng khí vận chi tử không chết không ngừng. Võng ngưng thanh đối này cũng không có quá lớn cảm tưởng, nhưng tạ cửu trìa ạ cổ vẫn là có chút lời muốn nói. Đối với ngươi mà nói, sinh mệnh là cái gì? Tạ cửu trìa ạ cổ không thích quế. Nhưng cũng không thấy được có bao nhiêu thích kỳ gì mỉ gạ họa, tùy tiện là có thể mạt sắt rất đồ vật sao. Sinh mệnh là, kỳ gì mỉ gạ họa châm trước một chút, là vượt qua đao sơn biển máu, chờ đợi vô số lượng kiếp mới có thể có được tồn tại. Mà sinh mệnh cuối cùng quy túc, chính là theo nước chảy trở về tử vong. Hắn nói được bình đạm, đối với người khác mà nói, tử vong có lẽ là cùng nhân thế vĩnh quyết, nhưng đối với vong xuyên mà nói, bất quá là về nhà. Quế chết không có liên lụy quá lớn. rốt cuộc nơi này có không vì người khác thêm phiền toái văn hóa mà vật hai tịch lạc cũng vì thế thế bằng thêm quá nhiều thương cảm đối với quế mất tích gia chủ tượng trưng tính phái người tìm tìm liền suy đoán nàng là bởi vì xì dạ quả hệ dạ cổ mất tích mà luẩn quẩn trong lòng tự sát có thị nữ vì nàng khổ sở một thời gian có người nhắc tới quế liền vì nàng trung tâm mà không được than thở nhưng mà thời gian là kiên nhẫn mà lại ôn nhu tay một ngày nào đó sở hữu cảm xúc nếp vốn đều sẽ bị vớt phẳng trở nên chỉnh tề lên Vọng Ngưng Thanh dự cảm đến, này một đời luân hồi sắp kết thúc. Nàng giống cái bình tĩnh chờ đợi tử hình phạm nhân giống nhau, chờ đợi chuyện xưa cuối cùng văn chương, tiểu gạ gen cùng hệ giả quả hệ dạ cổ sẽ từ tổ cổ rồ no củ nỉ trở về, lúc sau đó là hệ dạ cổ cùng ạ cô đối kháng cùng với đoạn tội sự kiện. Nhưng mà, tuy rằng mệnh thư đại thể phương hướng không có thay đổi, chi tiết lại tựa hồ xuất hiện rất nhiều vi diệu biến hóa. Vọng Ngưng Thanh sau khi tự hỏi lại không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc thiên đạo bị đổi đi rồi một viên quân cờ. Sẽ có biến số là thực bình thường Lúc này nàng còn chưa biết hiểu Này biến số mang đến bao lớn rồi gió lốc Năm ấy mùa thu Gió lạnh mang theo thu ý liệu quảng cùng lạnh lãnh Thổi qua mái hiên cùng ngọn cây Dự triệu một hồi sắp đến Thổi quét kinh đô hởi ẩn tuyết Vọng ngưng thanh ăn mặc hoa lệ kimono dẫm lên gốc gỗ từ phủ ngoại trở về Liền nghe thấy bọn thị nữ Hưng phấn lẩm bẩm Tiểu gà gen cùng xí giả qua hệ giả cổ Từ hoàng tuyển trở về trăm 130 mươi 131 Hỷ sì dạ quả hệ dạ cổ trở về có chút không phải thời điểm, bởi vì không lâu trước đây, Hỷ sì dạ quả gia chủ đã không sai biệt lắm từ bỏ Hỷ sì dạ quả hệ dạ cổ còn tồn tại hậu thế niệm tưởng, làm tạ cửu chia ạ cổ thế thân Hỷ sì dạ quả hệ dạ cổ thân phận vào cung chính thức bái kiến đại ngự sở, chính thức gặp qua đại ngự sở, nay liền xem như ván đã đóng thuyền định ra Hỷ sì dạ quả hệ dạ cổ thân phận, vạn nhất về sau bị người đào ra tạ cửu chia ạ cổ chỉ là bóng dáng mà phi chân chính Hỷ sì dạ quả gia công chúa. một cái bất kính hoàng thất danh hào là tránh không khỏi bởi vì cái này nguyên do ta cựu triệt ạ cô ở xì dạ quả ra địa vị đã củng cố đến liền gia chủ đều dễ dàng dao động không được nông nỗi nguyện ý dựa vào quy phục với nàng thị nữ cũng càng ngày càng nhiều chờ đến xì dạ quả ghê dạ cổ trở về khi quyền chủ động đã hoàn toàn dễ dàng người khắc tay vọng ngưng thanh lấy phiến che miệng đứng ở lầu hai bên cửa sổ nghiêng nghễ phía dưới xì dạ quả ghê dạ cổ đi theo cựu gạ gen phía sau hình như có sở giác mà ngẩng đầu cùng nàng tầm mắt đúng rồi vừa vặn vốn là ốm yếu ôn thôn thiếu nữ ở sủ cụ nạ hỉ cổ nạ danh mệnh rượu thủ hồi xuân dưới đã tìm về khỏe mạnh nhưng là nhiều năm ốm yếu như cũng làm nàng nhìn qua tráng bệnh nhỏ yếu hơi không chú ý liền dường như phải bị phong phất đảo cùng nàng so sánh với tạc đủ chia ạ cổ mỹ lệ khỏe mạnh thân xuyên cẩm y, y hề hoa phục bên cạnh đi theo cung kính thị nữ chính trên cao nhìn xuống mà cùng nàng nhìn nhau hết thể đều phảng phất hôn qua tái diễn nhưng cũng đã chủ yếu và thứ yếu điên đảo nhìn như vậy tạ cửu chia ảo cổ, xí dạ quả hệ dạ cổ mơ hồ minh bạch cái gì, nàng trên mặt hiện lên một tia quật cường, môi không tiếng động khép mở, nói, lần này ta cái gì đều sẽ không làm, Buồn cười, tạ cửu chia ảo cổ ác ý mà con con khỏe môi, nàng lướt trên bên mái một lọn tóc, ở đầu ngón tay nhẹ trọn. nàng hao tổn tâm huyết đoạt tới đồ vật, có từng là xí sì dạ quả hệ dạ cổ nhường nhịn, tỷ tỷ đã trở lại, thật là làm người cao hứng, vọng ngưng thanh xoay người đối mặt thị nữ. Trên mặt như cũ mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi xem tỉ tỉ. Ski Dạ quả ra đại đường, Ski Dạ quả ra chủ tiếp kiến rồi Cựu gạ gen, đối hắn cứu ra Ski Dạ quả ghệ giả cổ một chuyện biểu đạt cảm kích tri tình, đồng thời cũng hiểu biết bọn họ trong khoảng thời gian này trải qua. Ski Dạ quả ghệ giả cổ thân trung điệp độc cũng không thường thấy, sủ cù nạ thì cổ nạ danh mệnh cũng nói qua, bồi dưỡng độc con bướm người căn bản không tỉ mỉ quy hoạch độc vật phân lượng. Càng như là không thông y học người ngoài nghề đem chính mình cái biết cái không độc vật từng nhóm thứ, tiểu phân lượng mà đút cho con bướm ăn xong, cuối cùng cơ duyên xảo hợp hạ hôn tạp ra một loại khó giải quyết độc. Ski dạ quả hệ giả cổ không có bị đương trường độc chết, đó là bởi vì con bướm tạo thành miệng vết thương quá tiểu, hút vào điệp độc hữu hạ, tìm được hạ độc người sao. Ski dạ quả gia chủ nghiêm túc mà dò hỏi. Không có chứng cứ. Tiểu gạ gen bình tĩnh địa đạo, chuyện này ta sẽ giải quyết, ở ta tìm được chứng cứ trước thỉnh không cần hành động thiếu suy nghĩ ski dạ quả hệ giả cô nhìn cựu gạ gen mãn tâm mãn nhãn đều là hắn nghe hắn nói như vậy cũng không hề nghi nghị ngược lại từ bên hát điểm nói phụ thân ta có thể làm chứng gen kun nói đều là thật sự ski dạ quả gia chủ đương nhiên biết cựu gạ gen nói đều là thật sự nếu nói này kinh đô hẩn trung cần thiết tuyển một cái có thể tin tưởng này phẩm tính người cựu gạ gen tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nhưng mà ski dạ quả ra chủ nhìn ski dạ quả ghê giả cổ tư thái không khỏi ở trong lòng thở dài. hắn nguyên bản cảm thấy xí giả quả hệ giả cổ nếu là có thể đắn đo được cựu gã Gen cũng coi như được với là nàng năng lực, nhưng trước mắt xem ra luôn hãm không phải cựu gã Gen mà là Shira quả hệ giả cổ. trở về liên hảo. như vậy nghĩ không khỏi có chút hứng thú ra rời. so với hệ giả cổ nhất ý cô hành, ạ cô hiển nhiên càng thêm hiểu chuyện nghe lời. mấy ngày này ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đối ngoại xã giao việc ạ cổ sẽ thay thế ngươi. thay thế hai chữ vừa ra. Phảng phất đau đớn xì Dạ quả ghê dạ cổ giống nhau, nàng nhịn không được dương giọng nói, không cần, phụ thân. Đang muốn đứng dậy rời đi xì Dạ quả ra chủ bị nàng có chút kích động kêu gọi hoảng sợ, chưa kịp trách cứ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng cười khẽ. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến vừa mới trở về liền đối với phụ thân hô to gọi nhỏ. Thân xuyên ngọc lan sắc kimono thiếu nữ tư thái thức tham mà đứng ở ngoài phòng, làn váy như hoa giống nhau tàn ra. phía trên núi sâu mỉm cười hoa chi hoa văn giãn ra đến nhu hòa mà lại đang yêu nàng mang cười đôi mắt nhìn chăm chú sĩ dạ quả hệ dạ cổ khoe mắt dư quang ở kiểu gạ gen trên người nhẹ nhàng vùng tỷ tỷ không ở này đó thời gian phụ thân chính là vì tỷ tỷ làm lụng vất vả phun đa tỷ tỷ hẳn là thông cảm phụ thân mới là khi dạ quả hệ dạ cổ hít sâu một hơi bộ ngực kịch liệt mà phập phồng một chút theo sau nàng ngẩng đầu trên mặt liền có vài phần thương cảm hệ dạ cổ làm sao không biết chính mình làm phụ thượng thao tâm đâu Từ nhỏ đến lớn, không phải bệnh tật ốm yếu đó là bị yêu quái mơ ước, tuy rằng đều không phải là xuất từ ta bổn ý, nhưng cũng làm phụ thượng thao nát tâm. Lần này trở về ta liền tưởng hảo hảo đền bù, nhiều ít vì gia tộc làm điểm cái gì. Rốt cuộc nơi này là nhà của ta. Khi giả quả hệ dạ cô nhẹ lau khóe mắt, ý có điều chỉ địa đạo, luôn là làm ạ cô mội mội thay thế ta cũng không rất giống lời nói, mệnh muội mội ta là sẽ cảm thấy hay nấy, cho nên phụ thượng, làm hệ giả cô đi thôi. Lời này nói được gặp may, đầu tiên là nói hết chính mình tình phi đắc dĩ, lại lấy chính mình bi thảm tao ngộ tới làm văn, cuối cùng chỉ ra tạ cửu trịa ạ cổ chỉ là người ngoài, bốn lạng đẩy ngàn cân mà đem nàng bài trừ bên ngoài. Lời này thuật có thể nói là tiến rất xa, có thể chính diện đánh trả, so ở sau lưng dựa vào đẩy cơm chiều điểm thời gian tới làm nàng ăn không được cơm muốn thượng được mặt bàn. Trước kia xì giả quả hệ giả cổ vâng vâng dạ dạ, chơi xấu cũng không dám quang minh chính đại mà tới. Cấp tạ cưu trìa ạ cổ cảm giác tựa như ngầm bào lương lao thử, một bộ buồn cười lại ghê tẩm tư thái, hiện giờ nhưng thật ra dám lượng ra mong đuốt. Hảo A. Đã gặp qua đứng đầu kia một đám quyền quý, tạ cưu chia ạ cổ cũng không cái gọi làm mà đem xã giao công việc đẩy còn cấp xì giả quả ghê giả cổ, kia tỷ tỷ cần phải nhiều hơn chú ý thân thể A, đừng giống như trước giống nhau động bất động liền mệt muốn chết rồi. Nàng nhẹ nhàng cười. Hệ giả cổ lại nghe đến ra nàng là ở trào phúng chính mình di vãng luôn là lấy bệnh tật ốm yếu vì nguyên do cự tuyệt những cái đó hái mộ nàng công tử, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có sai. Nàng dùng sáng ngời kiên định đôi mắt nhìn thẳng tạ tiểu chia a ảo cổ, tiếng nói thanh thúy này liền không lao muội muội nhọc lòng. khi sì dạ quả hệ giả cổ theo bản năng mà nhìn về phía tiểu gạ gen nơi phương hướng. Tươi cười xưa nay chưa từng có tự tin tươi đẹp, chỉ cần không có mất đi hắn, vậy tính mất đi hỉ sì dạ quả ra hết thể đều không sao cả. ở hoàng tuyến trung ski giả quả hệ giả cổ cùng tiểu gạ gen đã giải khai hiểu lầm tiểu gạ gen nói nàng thấy hắn cùng tạ cửu triệu ạ cổ hôn môi ngày đó cũng là hắn lần đầu tiên gặp được gạ ảo cổ bọn họ chi gian cũng không phải tình nhân như vậy ái mỗi quan hệ tiểu gạ gen giải thích không thể nghi ngờ cứu vớt cái này đến từ ngàn năm sau linh hồn hệ giả cổ nhớ tới chính mình đã từng cũng bất quá là thấy ẩn ẩn giao điệp ở bên nhau hai cái bóng dáng liền nhịn không được từ hiện trường chạy chối chết bởi vì tự ti bởi vì khiếp đảm cho nên nàng một bên tình nguyện mà cho rằng muội muội đoạt đi rồi chính mình yêu thầm người nhưng có lẽ sự thật đều không phải là như thế ạ cô mục đích vốn chính là muốn cho nàng hiểu lầm đâu nghĩ thông suốt điểm này Ski Dạ Quả Hệ Dạ Cô tâm tình rộng mở thông suốt càng thêm cảm thấy ạ cô mặt mày khả ố đồng thời cũng cảm thấy nàng thập phần thật đáng buồn cái này không có thường tính chỉ có thể từ đoạt lấy người khác hành vi trung thu hoạch khoái cảm muội muội thật sự minh bạch cái là cái gì sao Ski Dạ Quả Hệ Dạ Cô một lần nữa nhặt lên chính mình thân phận. hoài tươi đẹp tâm tình đi vào quý tộc xã giao giới. Tạc ủ trị ạ cổ trong khoảng thời gian này tham gia quá hiến hội đều có ký lục trong hồ sơ, nhưng nội dung thật sự quá nhiều, khi dạ quả hệ dạ cổ không cảm thấy ạ cổ có thể hoàn toàn thay thế được chính mình, liền chỉ là qua loa mà lật xem quá một lần. Đại khái nhớ kỹ nhân tế lui tới, còn lại liền đặt ở một bên. Nàng sắp sửa lao tới chính là cụ rổ ra hái mở ghi mỉ cụ rổ kỷ có thư sẽ. hệ dạ cổ nhớ rõ nàng ca ca là chính mình kẻ hái mộ Nghĩ đến đôi nàng sẽ thập phần thân thiện Hệ giả cổ lần đầu tiên đi vào xã giao giới Cũng không có long trọng yến hội cùng ủng hộ vỗ tay Bởi vì những cái đó đều đã thuộc về tạ cầu A Ảo cổ Để lại cho nàng chỉ có vô số người tâm khảo nghiệm khi giả quả hệ giả cổ xe ngựa vừa mới đi vào cụ rồ chạch Liền có thị nữ đón đi lên Dẫn nàng một đường đi hướng thuộc về các nữ hài đình viện Hệ giả cổ điện hạ Chính như khi giả quả hệ giả cổ đoán trước như vậy Nàng phổ vừa đến chàng liền có một cái ăn mặc mai thấy thanh trúc văn kỳ nô thiếu nữ đón đi lên, cười nói, mau tới, liền kém ngại, Ski giả quả hệ giả cổ mắt đảo qua, ngoãn cấp khai giấy môn, người hầu mang sang bếp lò bại ở đỉnh viện, làm nho nhỏ đỉnh viện tỏa khắp mùa xuân ấm áp. trong viện loại phong đỏ, lúc này hoa dụng chính hồng, các thiếu nữ ba lượng thành đàn mà tụ ở trên bàn nhỏ, hoặc là đánh hoa bài hoặc là tụng cùng ca, mặt bàn chất đầy màu xanh lơ mỏng giấy đóng sách thư tử, tuyến là dùng hoa nước nhiễm, tươi đẹp đến đẹp. làm thơ bài cũ sao? hệ giả cậu nghĩ thầm, nàng thực cam hiểu, đó là làm không được. Hiện đại cũng có rất nhiều dễ nghe động lòng người cùng ca thơ bài cũ, lấy tới thời đại này cũng là cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà, chờ đến khi giả quả nghệ giả cổ nhập tòa, mới vừa rồi còn thực nhiệt tình cụ rộn kỳ có lại cùng không trường ánh mắt giống nhau, nhiều lần phát thẻ che đều vòng qua nàng, chẳng lẽ là sợ nàng đoạt nàng nổi bật đi? Khi giả quả nghệ giả cổ đã trải qua hoàng tuyền một chuyến, sau liền âm thầm hạ quyết tâm không hề vâng vâng dạ dạ. Cụ rồ kỳ cọc không cho nàng phát, nàng liền chính mình rối tay đi lấy. Lại không nghĩ, hệ giả cô mới vừa cầm lấy bút lông, các nữ sinh đều là kinh dị, có người cảm thấy kinh ngạc, có người lại cảm thấy kinh hỉ, hệ giả cô điện hạ rốt cuộc quyết định muốn làm thơ sao. Nay một tiếng hô nhỏ tức khắc đưa tới mọi người lực chú ý, các thiếu nữ đều thiện ý mà treo ghẹo, ta thế nhưng như thế vận may. Dĩ vang hệ giả cô điện hạ tổng nói chính mình thơ mới không tốt, ta liền nói ngài là khiêm tốn, mau làm chúng ta mở mở mắt đi. chỉ chốc lát sau tất cả mọi người vây tới rồi xí dạ quả nghệ dạ cô nơi án thư bên xí dạ quả nghệ dạ cổ thế mới biết di vãng tả tủ chia ạ cổ tổng lấy thơ mới không tốt vì từ chối từ đắt bút nghĩ đến hẳn là không phải khiêm tốn mà là thật sự sẽ không làm vạn Trung chú mục cảm giác làm xí dạ quả nghệ dạ cổ rất là mê luyến nàng thích quang mang hội tụ ở chính mình trên người nháy mắt nghĩ đến tả tủ chia ạ cổ mỗi lần thư sẽ đều cự tuyệt làm thơ quấn bách xí dạ quả nghệ dạ cổ khẽ môi gợi lên cười hình cung xem đi nàng có được gạ cổ vô luận như thế nào cũng đoạt không đi đồ vật tài hoa cùng hiểu được cái tâm linh hệ giả cổ tâm tình vui sướng đặt bút cũng không chút do dự đem chính mình thích nhất mấy đầu thơ hơi làm sửa chữa liền thoải mái hào phóng mà viết ra tới các thiếu nữ phùng thơ làm nhìn nhìn lại niệm mấy lần quả thật là cực kỳ hiếm thấy tác phẩm xuất sắc lưu loát dễ đọc mãn giấy sinh hương đó là những cái đó tuổi đại chút nữ phòng cũng không nhất định có thể làm ra như vậy thơ tới nhưng mà thơ làm truyền quá một tay lại một tay náo nhiệt bầu không khí lại dần dần có chút hạ xuống có vài tên hái mở gỉ mỉ xem xong thì giả quả hệ giả cổ thơ làm có chút nan kham mà cúi đầu đem chính mình nguyên bản làm tốt thơ trộm ném vào bếp lò chung không nghĩ tới Aia đổ như vậy am hiểu làm thơ cù rồ kỳ có lấy phiến che miệng thanh âm có chút phát trầm trên mặt lại nhìn không ra khác thường một khi đã như vậy hà tất nói chính mình thơ mới không tốt đâu chuyết tắc thôi hệ giả cổ lấp trên bên mái phát ra còn nói thêm, viết thơ liền giống như ăn cơm, ứng quý trái cây luôn là tốt nhất, linh cảm cùng đặt bút xúc động cũng là lúc có lúc không, không phải sao? thì ra là thế, cu rồ kỳ coi nhéo quạt xếp tay dùng sức đến trắng bệnh, thở dài nói, là ta chờ cảnh giới quá thấp à? vài tên có ánh mắt thiếu nữ thấy thế, vội vàng ngắt lời ấm chàng, thực mau, không khí lại lần nữa lung lay lên. chương 131 chương 132 vọng ngưng thanh là ngày thứ ba tìm đọc án tông khi mới biết được cụ rổ trong phủ đã xảy ra chuyện gì tuy rằng bởi vì đối xì dạ quả nghệ dạ cổ tính cách nhiều có hiểu biết cho nên đoán trước quá sẽ ra chẳng hướng nhưng cuối cùng sẽ nháo đến như thế khó coi nông nỗi cũng ở vọng ngưng thanh ngoài ý liệu này hợp lý sao vọng ngưng thanh đã lâu mà mở ra mệnh thư nguyên mệnh thư chung xì giả quả nghệ dạ cổ đích sắc không có bất luận cái gì nữ tính bằng hữu. ngày thường cũng chỉ cùng thị nữ chơi đùa nhưng là nam tính đều thực giữ gìn nàng nhưng từ xì dạ quả hệ dạ cổ góc độ tới xem chính là chung quanh nữ tính đều ghen ghét nàng có sự hành mỹ danh, bởi vậy bài xích nàng chửi đối nàng, nhưng luôn có người có thể thấy nàng thiệt tình cùng tài hoa. Nhưng mà từ vọng ngưng thanh sắm vai tạ cửu chia ạ cổ trong quá trình cảm nhận được tới xem, kinh đô hận các quý nữ tâm tính kỳ thật đều thực không tồi, cụ dâu kỳ có xưng được với trong đó nhân tài kiệt xuất, nàng mẫn mà hiếu học, thiện thơ làm, có tài danh, không lấy dung mạo xấu đẹp làm bằng hữu lui tới tiêu chuẩn, hơn nữa làm kinh đô hận đỉnh cấp quý tộc kia nhất giai tầng quý nữ. Cụ dồ kỷ cỏ vốn nên là năm nay anh thấy tế vũ giả, nhưng cuối cùng lại bị ngang trời xuất thế xì giả quả nghệ giả cổ thế thân. Dù vậy, cụ dồ kỷ cỏ cũng không có bởi vậy tâm sinh đoán ý, lúc sau còn chủ động mời vọng ngưng thanh tham gia chính mình tổ chức thư sẽ, là cái tuy rằng có chút thanh cao nhưng cũng không ngạo khí thiếu nữ. Hơn nữa, cụ dồ kỷ cỏ tuy rằng lênh lẹ, nhân tình lui tới thượng lại rất chi kỷ. Bởi vì tố có tài danh, cho nên nàng rất ít ở chính mình thư sẽ thượng làm thơ. ngược lại sẽ lấy thương thảo phương thức trợ giúp mặt khác quý nữ cân nhắc câu nói. Cũng đúng là bởi vậy, cu dồ kỳ có thư sẽ thường thường là quý tộc hiến hội trung bầu không khí tốt nhất, để cho người cảm thấy thư thái, không có người sẽ bị bỏ qua, cũng không có người được giải nhất, tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến bốn mùa chi cảnh tốt đẹp. Nhưng xí giả quả hệ giả cổ này vừa đi, không chỉ có đoạt đi rồi mọi người nổi bật, còn nói ra cùng loại linh cảm không thể cưỡng cầu nói, đối với những cái đó tiến đến tham gia thư sẽ. vì phú tân tử cường nói sầu các thiếu nữ tới nói thật ra quá mức trói thai. Kinh đô hờn chú ý phong nhã, hoa lạc muốn làm thơ, trời mưa muốn làm thơ, muốn nói tùy thời đều có linh cảm kia tất nhiên là gần người, nhưng mỗi một đầu hoa huệ nổi bật câu thơ sau lưng sao có thể không có hàng trăm hàng ngàn đầu luyện tập chi tác đâu. Cù dồ kỷ của thư sẽ vốn chính là cấp Kinh đô hờn các quý nữ cung cấp một cái luyện tập địa phương, nàng vì cân bằng thư sẽ bầu không khí trả giá rất nhiều tâm lực. Lúc này mới trở thành hiện giờ kinh đô hẳn các quý nữ yêu nhất đi hiến hội trí nhất. Hiện giờ sỷ dạ quả hệ dạ cổ vừa đi, này đó đều hủy trong một sớm. Thời đại này nữ tử vốn là mẫn cảm nhiều tư, không muốn cho người ta thêm phiền toái lại dễ dàng miên man suy nghĩ, kinh này một chuyến, sau này thư sẽ tham gia người thế tất sẽ thiếu. Mà án tông thượng có ghi lại, cụ dồ kỷ có đưa sỷ dạ quả hệ dạ cổ rời đi khi ông công bằng tâm tư cùng hệ dạ cổ nói chuyện nói, buồn ý là báo cho hệ dạ cổ nàng ý nghĩ của chính mình. cho rằng đem khúc mắc cởi bỏ sau đại gia như cũ nhưng dĩ vắng tới. Chính là hệ giả cổ hiện tại căn bản nghe không được người khác chỉ trích nàng, nàng kiên trì chính mình không sai, nói chính mình không am hiểu cùng tâm tính mẫn cảm người lui tới, nhưng ở cụ rổ kỷ còn nói ra kia về sau liền không cần lui tới lúc sau lại bày ra nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng nói kia hành đi ấn suy nghĩ của người tới, phảng phất đưa ra đường lại lui tới cụ rổ kỷ còn là ở vô cớ gây rối Tức giận đến cụ rổ kỷ có đương trường phất tay háo bỏ đi, một câu đều không muốn cùng nàng nhiều lời Võ ngưng thanh đại nhập xì giả quả hệ giả cổ tâm thái nghĩ nghĩ, cảm thấy hệ giả cổ là thật sự không cảm thấy chính mình có sai. Cái này nữ Hải cùng cụ dổ kỷ cò ở chung không tới nguyên nhân là nàng phát ra từ nội tâm mà cảm thấy chính mình nhẫn nhục phụ trọng còn nhận hết ủy khuất. Khi giả quả hệ giả cổ ngày thường lui tới nữ tính nhiều là nữ phòng hoặc là thị nữ, những người này hoặc là địa vị so hệ giả cổ thấp, hoặc là đối nàng có tình cảm, ngày thường liền đều phùng nàng, phụ hoa nàng. Hệ giả cổ chỉ cần thái độ hảo chút liền sẽ chuyển ra ôn nhu lương thiện gia thoại. Nhưng mặt khác quý nữ lại bất đồng, các nàng không có nhân nhượng thì giả quả hệ giả cổ tất yếu. Thậm chí các nàng từ lúc bắt đầu đối đại hệ giả cổ ánh mắt đó là bắt bẻ thả đánh giá. Chẳng sợ có chút thì vết đều sẽ bị vô tận mà phóng đại. Tỷ như củ dồ kỳ cò, nàng bản thân cũng không phải thật sự muốn hệ giả cổ xin lỗi, chỉ là cảm thấy nếu không hợp liền hảo tụ hảo tán, đại gia lại không phải buồn thế nào cũng phải nít ở bên nhau không thể. nói không thông cũng đừng nói nữa như vậy xem ra mệnh thư thượng ghi lại nội dung liền rất đáng giá cân nhắc rốt cuộc mệnh thư là sỉ giả quả hệ giả cổ thị giác có thể cung cấp cấp vọng ngưng thanh manh mối thật sự hữu hạn tạ cửu triệ ạ cổ trung cuộc là đoạn tội sự kiện ở một lần đại ngự có thể đạt được thiên hoàng giá lâm quan trọng trong yến hội tạ cửu triệ ạ cổ vì thay thế sỉ giả quả hệ giả cổ ra mặt mà đem hệ giả cổ đẩy xuống thang lầu chính mình cướp đoạt hệ giả cổ kimono lên đài nhưng kỳ thật tạ cổ chúng hệ giả cổ tinh kế Cuối cùng, Yệ Giả Cổ thành công ở Thiên Hoàng Cung Đại Ngự Sở trước mặt vạch Trần Tạ Cửu Chi A cổ thân phận thật sự, đoạt lại chính mình sẽ hàm danh hào. Mệnh thư trung viết nói, Chật vật hạ màn Tạ Cửu Chi A cổ đối mặt với sì Giả Quả ra chỉ trích cùng làm khó dễ, được ăn cả ngã về không mà muốn giết chết Yệ sì Giả Quả Yệ Giả Cổ, lại bị đã ma hóa kỳ dị mì gạ hỏa căn nuốt, thành Yệ sì Giả Quả Yệ Giả Cổ kẻ chết thay. Nàng cả đời đều là Yệ sì Giả Quả Yệ Giả Cổ thế thân, cuối cùng cũng thế Yệ sì Giả Quả Ê Giả Cổ mà chết. tạ cựu triệ ạ cổ sau khi chết ski dạ quả hệ dạ cổ tâm linh gông xiềng hoàn toàn bốc ra nàng toàn tâm toàn ý mà đem lực chú ý đặt ở cựu gạ gen trên người đã trải qua vô tận nhấp nhô cùng với trắc trở cuối cùng được đền bù sở chung nhưng là hiện tại có một cái rất lớn vấn đề chính là kỳ gì mì gạ tỏa ma hóa vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà ngồi ngay ngắn xoa nắn trong tay một đoàn màu xám bạc bọc nước gần nhất một đoạn thời gian kỳ gì mì gạ tỏa không thường ở bên người nàng lại cho nàng một đóa có thể ấm tay có thể ăn người tiểu bọt nước, tiểu bọt nước là một cái xám trắng hình người, nghiết đi lên mềm mại hòa hoạt, hoạt, còn sẽ trái lại ôm lấy vọng ngưng thanh ngón cái dầm gì. Vọng ngưng thanh nhìn có chút quen mắt, mặc danh nghĩ tới đỉnh viện kia chỉ không có yêu khí tiểu yêu. Vọng ngưng thanh mở ra giấy môn hướng đỉnh viện nhìn xung quanh, kia tránh ở tre lấp chung màu xám bóng người đã không thấy, cũng không biết là sợ hãi kỳ gì mỉ gả hoạ đại yêu khí chàng, vẫn là quá mức nhỏ yếu thế tròn nên tiêu tán. Mệnh thư chung không biết kỳ gì mỉ gả hoạ ma hóa cơ hội. Nhưng vọng ngưng thanh phỏng đoán hắn là cắn nuốt quá nhiều người cùng yêu quái cuối cùng ma hóa, tự quế bị kỳ dị mì gạ hỏa cắn nuốt lúc sau, hắn khẳng định sẽ lộ ra càng nhiều dấu vết. Quả nhiên, không bao lâu, kinh đô ẩn trung liền bắt đầu liên tiếp xuất hiện mất tích án, âm dương liêu thực mau liền đã nhận ra dị thường, bắt đầu phái âm dương sư nhập các gia ngầm hỏi. Mà si giả quả hệ giả cổ lúc này mới biết được quế mất tích, có lẽ là khí vận chi tử đối mặt nguy cơ luôn có linh quang vừa hiện thời điểm đi. nàng trực giác quế chết cùng tạ cửu triệu ạ cổ có quan hệ Ski sì khi dạ quả hệ dạ cổ cùng tạ cửu triệu ạ cổ mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt hai người ngày thường nói chuyện với nhau trong đông co kim vẫn là tiếp theo càng quan trọng là các nàng bắt đầu trong tối ngoài sáng mà đối với đối phương xuống tay có lẽ là rốt cuộc ý thức được tạ cửu triệu ạ cổ cùng ski sì khi dạ quả hệ dạ cổ chỉ có thể sống một cái đi mệnh quỹ bánh răng rốt cuộc kéo kẹt vận tác bắt đầu lặng yên phù hợp quế là kinh đô ẩn chung trước hết mất tích người mà kêu đoạn thời gian vừa lúc cựu gạ gen ở sĩ giả quả gia phát hiện hoàng tuyền nhập khẩu bởi vậy âm dương liêu liền đem ánh mắt tỏa định ở sĩ giả quả trạch một chuyện không nhọc nhị chủ cái này ủy thác đồng dạng là từ cựu gạ gen tiếp được bởi vì lần này án kiện đề cập đến rất nhiều quý tộc nháo đến cả tòa kinh đô hờn nhân tâm hoàng sợ cho nên cựu gạ gen là bị thiên hoàng chi lệnh mà đến nhận thấy được sĩ giả quả gia khác thường cựu gạ gen chọn đọc tài liệu tư liệu lịch sử cũng từ giữa phát hiện kỳ quặc đối với cựu gạ gen đã đến Sĩ sì dạ quả nghệ giả cô rất là kinh hỉ, đương tiểu gà Gen hỏi cập Quế Khi, sĩ sì dạ quả nghệ giả cô không nhịn xuống trong lòng oán giận, nói ra chính mình phỏng đoán, "Ạ cô hẳn là biết cái gì? Vì sao nói như vậy?" Tiểu gà Gen ngưng thần nói, "Lần này án kiện thực rõ ràng là yêu quái việc làm." hãy Mở gỉ mỉ nói như vậy là có cái gì căn cứ sao? Thị nữ nói, "Quế trước khi mất tích vừa lúc phụ trách gạ cổ lễ nghi khóa, ạ cổ lễ nghi vẫn luôn làm nàng thực đau đầu, cho nên nàng đối ạ cổ thực nghiêm khắc, ạ cổ cũng không thích nàng." Hệ giả cô nói, nếu kia chỉ yêu quái muốn ăn thì người, vì sao chỉ ăn cặt dạ san mà không đối xì giả quả bên trong phủ những người khác xuống tay. Có lẽ là bởi vì sau lưng có người sai sử, mà quế duy nhất khả năng đắc tội người cũng chỉ có a ảo cô. Tiểu gà gen không tỏ ý kiến, hắn đúng sự thật nhớ kỹ xì giả quả hệ giả cô lý do thoái thác, lại dò hỏi một ít xì giả quả ra dị thường. Phương diện này, xì giả quả hệ giả cô nhưng thật ra cấp ra một ít hữu dụng manh mối, tựa hồ từ thật lâu trước kia bắt đầu. Trong nhà liền thỉnh thoảng có hạ nhân xảy ra chuyện, cũng không phải hưởng mạng, mà là tự sát. Hãy mờ ghi mị còn nhớ rõ 10 năm trước xí dạ quả phủ sao. Tiểu gà gen nhớ kỹ này manh mối, thình lình mà hỏi ngược lại. Không nhớ rõ. Xí dạ quà ghê giả câu ngạnh một chút, 10 năm trước nàng còn chưa buông xuống thế giới này, khi đó tuổi quá nhỏ, cũng không thường ra cửa. Thì ra là thế. Tiểu gà gen dùng cán bút gõ gõ quyền trục, cho nên, Tạ cửu trịa ạ cổ là hai năm trước mới đến đến xí dạ quả ra. nàng buồn ra ở nơi nào tựa hồ là sĩ dạ quả ra phân ra bé gái mồ côi sĩ dạ quả hệ dạ cổ vắt hết ốc mới từ bọn thị nữ nhàn ngôn toái ngự trung tìm kiếm ra một ít tin tức nàng có chút sợ hãi phát hiện chính mình cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy hiểu biết tạ cửu chị ạ cô. cổ tựu gà ghen nhữ mày nếu là sĩ dạ quả ra phân ra kia hẳn là cũng là quý tộc làm quý tộc đương quý tộc ảnh võ sĩ tạ cửu chị ạ cổ dung mạo cùng sĩ dạ quả hệ dạ cổ như thế tương tự nghĩ đến huyết thống cũng thập phần gần ski dạ quả ghệ dạ cổ bóng dáng nói được dễ nghe điểm là ảnh võ sĩ nhưng ai đều biết là vì giải quyết yêu quái cầu thú tế phẩm mà thôi hải mở ghì mỹ đã là người trong cuộc bởi vậy này tin tức nói cho hải mở ghì mỹ cũng không sao Tiểu gà gen luyện chuyển từ chối ski dạ quả ghệ dạ cổ phụ trà đang muốn rời đi khi lại nói trước kia ski dạ quả ra địa giới có một cái hả ski dạ quả ra vốn là địa phương đại danh lãnh thổ cũng không ở kinh đô hệ ẩn Chỉ là 10 năm trước xí giả quả gia chủ bị triệu hồi kinh đô hờn nhưng nhậm đại nạp luôn trước, lúc này mới đem xí giả quả gia hiện tại nơi phủ đệ ban cho xí giả quả gia chủ. 20 năm trước kinh đô hờn vùng ngoại ô từng có chùa triển tên là sông lớn, 17 năm trước vừa lúc gặp khô hạn lúc sau đó là dài đến 5 năm tình hình bệnh dịch, 12 năm trước nước sông khô cạn, kinh đô hờn xây dựng thêm, tại đây phía trên tu sửa phủ đệ. Ngài là nói xí giả quả hệ giả cổ chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, biểu tình có chút kinh nghi bất định cái kia hà cái kia hà cùng kỳ gì mỉ gạ hỏa có quan hệ sao trước mắt còn không thể xác định yêu cầu cha tìm càng nhiều tình báo cho nên nếu có cái gì manh mối còn thỉnh mau chóng cho ta biết Tiểu gạ gen nói xong liền cáo từ rời đi hắn đi vòng đi sỉ dạ quả ra chủ nơi đó dò hỏi tạ cửu chịa ạ cổ thân thế bối cảnh tạ cửu chịa là sỉ dạ quả phân ra kiêm thủ thần mặc dù lãnh địa chiến bại này gia tư cũng có một bộ phận nộp lên trên sỉ dạ quả ra có nghĩa vụ đem này cô nhi nuôi lớn tiểu gà gen không có tránh đi cái này đã thương người mặt mũi tình hình thực tế Kỳ sì dạ quả gia chủ có chút không vui này ta đương nhiên biết ạ cổ này không phải hảo hảo mà trưởng thành sao ăn mặc chi phí đều cùng ta nữ nhi giống nhau về sau Kỳ sì dạ quả gia cũng khẳng định sẽ hảo hảo mà đem nàng gà đi ra ngoài ta cửu tri ạ cổ là hệ dạ cổ ảnh võ sĩ vẫn là cái bí mật tiểu gà gen cũng không có làm Kỳ sì dạ quả gia chủ nhận thấy được hắn đã biết được việc này ngược lại hỏi ạ cổ trải qua nói cách khác bởi vì tạ cửu chia ra hủy diệt ao đổ nổ quá khứ trải qua kỳ giả quả ra đều một mực không biết một mực không hiểu phải không không sai Khi giả quả ra chủ hồi tưởng khởi tạ cửu chia ạ cổ tiến đến đầu nhập vào khi kia phó xám xịt bộ dáng hiện tại cũng rất khó tưởng tượng một cái mười mấy tuổi nữ hài như thế nào ngàn dặm xa xôi mà từ lãnh địa chạy đến bình an nhưng ta nhớ rõ nàng lúc ấy cong dung lên thái đao, có lẽ là ra học sâu xa sẽ một ít đào thuật đi ạ cô ở trong nhà vẫn luôn rất điệu thấp hơn nữa cũng thực nghe lời ngoan ngoãn cựu gã gen ở quyển trục đao thuật kia một hàng vẽ cái vòng lại ở sư từ âm dương đạo ra mặt sau vẽ cái đãi định ký hiệu ta hiểu được cảm tạ ngài phối hợp lúc sau cựu gã gen dò hỏi trong nhà thị nữ bọn họ lời chứng cũng đại đồng tiểu dị trước kia đích sắc thường xuyên nghe thấy hạ nhân tự sát nghe đồn phu nhân còn ở thời điểm cảm thấy có chút náo tâm hơn nữa cũng không may mắn liền sai người đem hậu viện miệng giếng cấp phong làm hạ nhân đi bên ngoài mang nước mấy năm nay nhưng thật ra không lại nghe qua như vậy nghe đồn, sợ không phải nghe nhầm đồn bậy đi. Ao Đỗ Nộ sao? Là vị tính tình thực tốt hại mở ghi mì, nhưng luôn có loại sâu không lường được cảm giác. Như vậy khí độ tuyệt không gần chỉ là võ gia tiểu thư. Hầu gái quỳ nhắc tới tạ tủ chia ảo cổ khi biểu tình có chút vi diệu biến hóa. Mới gặp khi đó ta liền suy nghĩ, Ao đồ Nộ hẳn là bị tạ tủ chia gia sản làm người thừa kế tới dưỡng đi. Tuy rằng thực chất vật nhưng nhìn qua một chút cũng không kinh hoàng. có loại viễn siêu tuổi đáng nhiên nhẫn mại lực mười phần phụ trách dạy dô ả cổ lệ nghi nữ phòng hạ nạ xạ kỳ tiếp kiến rồi cựu gà gen đang nói trong lời nói thở dài nói chưa từng thấy nàng sinh quá khí cặp mắt kia là chân chính gặp qua cực khổ nhân tài sẽ có bộ dáng tàn tác rơi rớt ngôn ngữ khâu ra một cái mọi người trong mắt tạ cửu chị ả ảo cổ cựu gà gen nhìn tràn ngập chữ nhỏ quần trục trong lúc nhất thời lâm vào chầm tư sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía cùng cá nhân Chính như xì giả quả hệ giả cổ lời nói, tạc cửu trìa ạ cổ có khó có thể tẩy thoát hiềm nghi. Thứ nhất, không người biết hiểu quá khứ của nàng cùng với lai lịch, am hiểu đao thuật lại có thể sắc quỷ, tạc cửu trìa ạ cổ trên người hiển nhiên có không người biết bí mật. Thứ hai, lưu tại nắp giếng thượng đạo ra chân ngôn hoàng tuyển trung đến từ nhân gian độc còn bướm thậm chí còn ở hoàng tuyển trung tương ngộ khi nằm ở vong xuyên trung thiếu nữ, hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, việc này nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. thứ ba Quế mất tích cùng vị thứ hai người bị hại mất tích sự kiện có tương. đương lớn lên khoảng cách kỳ. Cuối cùng, yêu cầu ngầm hỏi người chỉ còn một cái. Tên nàng viết ở quyển trục kết cục. So với người khác kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nàng chuyện xưa ít đòi không có mấy. Đi gặp nàng đi, kiểu gạ gen nghĩ thầm. Đi gặp kia chỉ ngâm ở nọc độc chung con bướm. Chương 132 chương 133. Phảng phất đã sớm dự đoán được kiểu gạ gen sẽ tiến đến bái phòng giống nhau. Tạc đủ trìa ạ cổ làm người sớm bị hảo cha bánh. ở phòng trong bậc lửa hương hương, tiểu gã gen không có cự tuyệt tạ cửu chia ạ cổ phụ trà, thân xuyên hoa phục nữ tử buông xuống đầu nghiền nát thạch múc trung trà phấn, túi đầu độ cùng gãi đúng chỗ ngứa nhã nhận lịch sự, ôn nhu đến cùng hoàng tuyển trung cầm đao thiếu nữ khác nhau như hai người. như vậy, ngài muốn hỏi cái gì đâu? tạ cửu chia ạ cổ đem trung trà hướng tới tiểu gã gen đẩy đi, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một trường cười nhạt doanh doanh gương mặt. tiểu gã gen cười cười, không có nóng lòng tìm kiếm một đáp án, ngược lại nhấp một miệng trà, chậm rãi nói. Hoàng Tuyền từ biệt, không biết hái mở ghi mi tốt không? Vọng ngưng thanh vốn là không nghĩ tới có thể vĩnh viễn giấu trụ cựu gà gen, rốt cuộc cửu gà gen tương đương với kinh đô hơn thời đại trinh thám, cho nên nàng cũng nhẹ nhàng cười, hảo, không, có chướng mắt người, vốn là không thể tốt hơn. Nàng kia phó không chút nào che giấu đối xì giả quả hệ giả cổ căm ghét thái độ tổng hội làm cửu gà gen cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn quen phẳng nhân che che giấu giấu, rất ít nhìn thấy có người ác đến như thế bằng phẳng. Nếu Tạ cơ bụi trìa ạ cô đã chủ động truyền đặt cớ, kia liền cũng không cần thiết tiếp tục hàn huyên khách sáo, tiệu gà gen triển khai quyền trục, tiến vào chính đề. Hoa thấy nguyệt 12 ngày ban đêm, hại mở ghi mị ở đâu, làm chuyện gì, hay không có người làm chứng. Tiệu gà gen nói một cái ngày, vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ, đó là quế mất tích ban đêm. Khi đó tìm được đường sống trong chỗ chết không lâu, ban đêm trừ bỏ an nghỉ còn có thể làm cái gì. Nàng phùng chén trà, ôn ôn cười, đến nỗi nhân chứng, ngài chẳng lẽ là tưởng nói. Ta có thân mật lui tới. Tiểu gà gen không dao động, trên mặt như cũ treo nhẹ đạm tươi cười, cười, cho nên, hãy mở ghi mỹ đêm đó đang ở xí giả quả phủ đệ, an nghỉ, không người có thể làm chứng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tiểu gà cun. Vọng ngưng thanh buông xuống chén trà, liễm đi cười, ngự khí khinh mạn mà lại không sợ địa đạo, ngươi là muốn hỏi ta quế sự đi, lời nói thật nói. Liên! Có chút đột nột, tiểu gà gen đột nhiên mở miệng đánh gãy vọng ngưng thanh nói. Cái gì? Vọng ngưng thanh hoang mang. trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây gọi ta liên liền hảo cựu gà gen mỉm cười phảng phất không phải ở thẩm vấn phạm nhân mà là ở cùng bạn tốt nói chuyện với nhau vọng ngưng thanh niên lặng nhìn cựu gà gen gương mặt tươi cười ước chừng ba giây lấy không chuẩn đây là khống chế thẩm vấn tiết tấu thủ đoạn vẫn là khác cái gì nhưng nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm cùng những lời này chung không dung cự tuyệt hảo đi gen cun nàng nhẫn mại tiếp tục nói đi xuống ta biết ngươi là muốn hỏi ta quế sự hay không cùng ta có quan hệ nhưng ta nói thật cho ngươi biết Ta tuy rằng chán ghét xí dạ quả hệ dạ cổ, nhưng ta cũng không sẽ không đồng dạng chán ghét bên người nàng người. Vì sao? Tiểu gạ gen đương nhiên sẽ không dễ tin hiểm nghi người lý do thoái thác, cảm giác tại án kiện chung là nhất vô dụng, chỉ có động cơ mới có thể thuyết minh hết thảy. Ngươi biết ta vì sao chán ghét xí dạ quả hệ dạ cổ sao? Vọng ngưng thanh hỏi lại, toại lại tự hỏi tự đáp, bởi vì ta cùng nàng, là một cây lăng tiêu trên cây đồng thời khai ra hai đóa hoa. Hoa muốn khai đến Mỹ lệ nhất định phải không ngừng đoạt lấy đối phương chất dinh dưỡng. Một khi rồi bước chết đó là chính mình. Ta tưởng nở hoa, nàng lại cười, tưởng khai đến mỹ lệ, kiêu ngạo lại xinh đẹp mà tồn tại. Ta là hy giả quả hệ giả cổ trái tim thượng công xiềng, nàng là ta đêm khuya thời gian vứt đi không được các mộng, chỉ có đối phương hoàn toàn từ chính mình sinh mệnh biến mất, chúng ta mới có thể quá hảo tự mình cả đời. Ác ý sẽ làm người trở nên hẹp hỏi, không thể diệt trừ ác ý căn nguyên, liền vô tâm đi xem càng rộng lớn không chung. Nhưng là. ta căm hận nàng, lại không đại biểu ta sẽ căm hận đứng ở bên người nàng người. nàng nói, giống lá cây giống nhau không đáng giá nhắc tới, bởi vì bọn họ mà dính lên vết nhơ càng là không cần. đến nôi quế luôn là ở lễ nghi khóa thượng khó xử ta chuyện này, so với bán nhi bán nữ như cũ ăn không được cơm tới nói, kia thật đúng là không đáng giá nhắc tới. tiểu gạ gen mặc danh nghĩ tới đã từng hầu hạ quá phụ gì hổ giả trung cung nữ phòng hạ nạ xạ kỳ ngôn ngữ, đó là một đôi chân chính gặp qua cực khổ đôi mắt, thì ra là thế. Tiểu gà gen trầm mặc thật lâu sau, mới nói, mới gặp hái mở ghi mỉ khi đó là đêm khuya, khi đó Hải mở ghi mỉ chính tay đâm yêu quái bà, nhưng mà tầm thường lưỡi dao rất khó đối yêu quái tạo thành thương tổn. Hải mở ghi mỉ thông âm dương thuật sao? Cái này lỗ hổng vọng ngưng thanh đã sớm chuẩn bị một bộ lý do thoái thác tới đền bù, không, ta sẽ không âm dương thuật, nếu nói có sát quỷ khả năng, là bởi vì ta buôn ba lưu lạc khi gặp một vị đến từ hoa hạ đạo sĩ. Vọng ngưng thanh tâm như nước lặng mà nói dối. Biên một đoạn ta chính mình trợ giúp ta chính mình chuyện xưa, vị kia đạo sĩ thấy ta bị ác quỷ dây dưa, liền ở đao của ta trên có khắc một chữ. Có thể làm ta xem qua một chút sao Tiểu gà gen nhớ kỹ một đoạn này, hỏi. Vọng ngưng thanh không tỏ ý kiến, lại là đứng dậy đi vào trong nhà, lấy ra thái đao xuất vân bắt cảnh cùng với hoài kiếm tụ hoa. Tiểu gà gen cẩn thận xem xét xuất vân bắt cảnh cùng với tụ hoa đao hành thượng khắc tự, quả nhiên cùng giếng nước đắp lên khắc tự giống nhau như lúc, nhưng mà đến từ hoa hạ đạo sĩ cũng không tốt tìm manh mối lại chặt đứt. Có thể nói một chút vị kia đạo sĩ bộ dáng sao. Tiểu gạ gen quyết định đem vị này đạo sĩ ký lục trong hồ sơ. Nữ tính, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, bộ kiếm, thân xuyên cùng bình thường nữ tử hoàn toàn bất đồng áo rộng tay dài, nàng nói chính mình đạo hào hàng quang. Vọng ngưng thanh đối này rất phối hợp, thậm chí mang tới giấy và bút mực viết xuống hàm quang hai chữ. Quang tự đạo còn hào thuyết, hàm tự phong cách cổ đối với này thế người mà nói liền có chút tối nghĩa khó hiểu Mặc dù là thuộc đọc hán văn kiểu gạ gen cũng hoa một ít thời gian tới lý giải cái này tự. hàm quang đạo hào vừa ra, ngay cả kiểu gạ gen đều không hảo ngắt lời cái này đạo sĩ là không tồn tại người, chỉ có thể đi trước ghi nhớ việc này lưu làm lập hồ sơ, phân tích tiếp theo cái điểm đáng ngờ. Hậu viện nắp giếng thượng tự thật là ta khắc ta cũng đích xác giết rất nhiều yêu vật. Vọng ngưng thanh nói, nhưng này không phải không có biện pháp không phải sao. Ta cũng không biết suy dạ quả trong nhà có nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Tiểu Gà Gen ngồi bút đỉnh trệ một cái trước mắt, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, quyết định đem báo cho S giả quả hệ giả cổ tin tức đồng thời báo cho Tạ Cửu a ảo cổ. Đại yêu vụ thấy xuyên, hắn xả thân nơi có lẽ liền ở chỗ này. S giả quả gia phủ đệ thành lập ở kia bị đặt tên vì kỳ dị mỉ gạ hỏa con sông phía trên, này hà nhân thiên thai mà khô cạn, nhân dịch bệnh mà trôn cốt, cho nên dục sinh ra đại lượng yêu quái. Võ ngưng thanh nhấp trà động tác hơi hơi một đốn. Tiểu Gà Gen không có nhận thấy được nàng một cái chớp mắt khác thường. Chỉ là cười nói, bởi vậy hái mở ghi mì chấn áp yêu quái cũng là chuyện tốt, đẩy sau kỳ gì mì gạ hỏa mất khống chế khả năng, không cần vì thế chú ý. Vọng ngưng thanh, không vì này chú ý mới là lạ. Vọng ngưng thanh cụt mi rũ mắt mà pha trà nấu thủy, nỗi lòng lại như hồ trung nước sôi hùng ngục mà bước lên thao tới. Nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng là dẫn tới kỳ gì mì gạ hỏa đến nay không thể ma hóa nguyên nhân chính, trừ yêu một chuyện đích sắc có hàm quang nhúng tay, nhưng kia dù sao cũng là không có cách nào sự. Tạ cửu trìa ạ cổ ở và ở xì giả quả ra cái thứ nhất buổi tối liền bị yêu quái tập kích, chính như cựu gạ gen theo như lời, bình thường đao kiếm công kích đối yêu quái không có hiệu quả, tạ cửu trìa ạ cổ lúc ấy bị trực tiếp ấn vào trong ao. Sắp hít thở không thông là lúc, vọng ngưng thanh phán đoán này đều không phải là tạ cửu trìa ạ cổ có thể ứng phó việc, suy đoán có lẽ là chính mình bám vào người sau linh quang hấp dẫn yêu quái, vì thế liền vì tạ cửu trìa ạ cổ để lại một chút sinh cơ. Không nghĩ tới như vậy rất nhỏ biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đại cục hướng đi. Vọng ngưng Thanh kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá thực mau, nàng lại hoan quá mức tới. Vấn đề không lớn, từ kỳ dị mỹ gạ họa gần nhất hành vi tới xem, nàng chấn áp yêu ma cũng bất quá là chậm lại hắn ma hóa thời gian, khoảng cách nhã nhã kiến còn có một đoạn thời gian, hoàn toàn là cũng đủ. Tiểu gạ Gen kết thúc hỏi chuyện liền chuẩn bị cáo từ rời đi, hắn lại đây đã là cơm điểm lúc sau, nơi này người sẽ ở buổi tối bốn mùa tả hữu cùng ăn, hiện tại sắc trời đã đen. lại lưu lại đi liền có chút không thỏa đáng, nhưng mà hắn muốn chạy, tạc cửu chia ạ cổ lại không cho. trong khoảng thời gian này nàng cùng hỉ dạ quả hệ dạ cổ đấu đến lưỡng bại câu thường, đúng là trong lòng không thoải mái thời điểm, nơi nào có thể buông tha cái này kích thích hỉ dạ quả hệ dạ cổ cơ hội tốt đâu? nay liền phải đi sao? Tạc cửu chia ạ cổ nhéo kiểu gà gen cả gì ghi nù, ngửa đầu lộ ra một trường tiểu diễm dung nhan, không lưu lại sao? ái mỗi lời nói dục sinh ra vi diệu bầu không khí. phong trong ánh đèn lờ mờ, ánh đến leo lát bám vào cạ gì ghi nủ chầm rãi tới gần nữ tử mỹ đến giống như chọn người mà phệ rán giết bị dụ hoặc cựu gã gen biểu tình bình tĩnh ấn xuống thiêu nữ nắm chặt ống tay áo của hắn tay đang chuẩn bị đem người đẩy ra lại bỗng nhiên gian ngửi được một cổ khắc thường hư khí ta là thật sự thích gen cun luôn là như vậy ôn nhu mà đối ta luôn là nguyện ý tin tưởng ta còn có tâm ta cựu triệ ạ cổ cười khẽ nhìn dựa vào vách tường ngã ngồi trên mặt đất cựu gạ gen giơ tay xoa hắn giữa mày đường nút đích nàng tinh tế tú mỹ ngón trỏ hơi hơi thượng chọn đầu ngón tay dừng lại một con màu tím đen con bướm ta biết gen cun dùng quá phi khi hương quả tầm thường độc vật đối với ngươi vô dụng nhưng này không phải bình thường con bướm vọng ngưng thanh không có che giấu chính mình nhìn trộm đến kiểu gạ gen chuyện quá khứ thật nàng búng đúng ngón tay kia chỉ con bướm liền nhanh nhẹn dừng ở kiểu gạ gen cổ chỗ an tính điểm gen cun ta chỉ là muốn cho ngươi phối hợp ta cũng không tưởng thật sự đối với ngươi làm cái gì thực mau liền hảo giúp đỡ đi thiếu nữ làm lũng miệng lười ôn nhu mà lại điềm mỹ mang theo một tia phảng phất bất lực thân mật nếu không phải cổ gian truyền đến ngứa ý giống như bỏ cạp độc đuôi đâm vào lặp lại thử bọn họ nhìn qua đảo thật giống một đôi người yêu ngươi lại muốn làm cái gì Tiểu gạ gen ngữ khí bình tĩnh nhưng mà suy yếu hơi thở cơ hồ làm hắn vô pháp phát âm, trò cút trọng thi sao hữu dụng liên hảo không từ thủ đoạn đó là thủ đoạn của ta nàng nhẹ nhàng thổi qua hắn tuấn đính mũi có chút sầu bi địa đạo Tình yêu luôn là làm người trở nên không giống chính mình, cùng ngươi có quan hệ sự, nàng luôn là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Tiểu gà gen cười cười, có chút bình tĩnh mà tức giận. Thiếu nữ chi sắc môi chậm rãi tới gần, không có bôi sang quý son môi, không có lây dính đương thời các quý nữ tôn sùng ngọc trùng sắc môi màu, nàng môi sạch sẽ xinh đẹp, lộ ra xuân anh nhợt nhạt nhu nhu phân ý. Phải cho nàng một cái giáo hấn. Ở thiếu nữ môi lấy sai vị phương thức rừng ở trên má hắn khi, tiểu gà gen biểu tình như cũ gió êm trận nung liệt quất hương chua sốt mắt lạnh cơ hồ là nháy mắt liền lấy áp đảo chi thế phủ qua độc điệp hương khí thiếu nữ cảnh giác mà ngước mắt đang muốn bứt ra to rộng bàn tay lại đột nhiên ấn xuống nàng cái ót lấy tay hái một đóa sơn chi yêu cầu bao lớn lực lượng mánh hổ muốn một đóa tường vi lại muốn như thế nào mới có thể không thương đến nàng trên môi truyền đến mềm ấm xúc cảm làm thiếu nữ chừng lớn đôi mắt không hề phòng bị giang quan bị người khấu khai ngay sau đó chua sót quất chi hương khí tràn đầy xoăn mũi choáng váng hết sức không kịp phản kích Môi lưới đã là bị người tinh tế mà nhóm nháp Muốn lui về phía sau lại là không thể Tựa hồ hạ quyết tâm muốn cho nàng ăn cái dao hấn Cái này chua sót hôn khắc sâu mà lại dài lâu Hít thở không thông mang đến choáng váng Làm tạ cửu chị ạ cổ đứng thẳng không xong Nàng mềm mại ngã xuống ở kiểu gạ gen trong lòng ngực Không biết nơi nào tới gió lạnh thổi tắt hai đóa tan đuốc Phòng trong lâm vào càng sâu hát cám Con bướm Tạ cửu chị ạ cổ cắn răng Muốn thao tắc con bướm cấp người nam nhân này một cái dao hấn. lại thấy cựu gã gen một cái búng tay dừng lại ở hắn cổ chỗ độc điệp liền bị một đạo lam diễm đốt thành cho bụi ánh lửa đem hắn dung nhan chiếu sáng một cái trước mắt tuấn giật tú trí mặt mày đạm mạc lạnh hàn. nàng lúc này mới phát giác thường lui tới luôn là buông xuống mi mắt có vẻ ôn nhu vô hại thanh niên che giấu ở hàng mi dài hạ ánh mắt lại là như thế lạnh băng Há muộn hắn một tay ôm nàng eo một tay kiểm trụ nàng cắm bách nàng lồng đầu hiển nhiên không chuẩn bị dễ dàng kết thúc này hết thảy Ở kia càng thêm nóng cháy nóng bỏng hương khí, tạc ủ chìa ạ cầu ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nàng không có gì trinh tiết quan niệm, nhưng kinh nghiệm cũng thật sự không nhiều lắm. Đó là đùa giỡn kỳ gì mỉa gạ hỏa cũng là lướt qua thức ăn, hôn như chuồn chuồn lướt nước vùng mà qua. Ý thức được cái này bị làm tức giận nam nhân không chuẩn bị buông tha nàng sau, tạc ủ chìa ạ cổ phản ứng đầu tiên không phải chạy thoát, mà lại như thế nào phản kích. Nói thật, nguyên lai like hôn môi là cái dạng này cảm giác sao mặc kệ là tả cửu triệ ạ cổ vẫn là hàm quang tiên quân đều chưa từng cùng người từng có như vậy thân mật vốn tưởng rằng môi răng tương giao khó tránh khỏi sẽ có chút ghê tởm nhưng kỳ thật cảm giác cũng không tính tao đại khái là bởi vì kiểu gạ gen bản thân liền như ngọc thạch túy mỹ sinh ra đã có săn cao nhã làm hắn cường thế lời nói việc làm đều trở nên không tính thảo người ghét giao truyền hơi thở chỉ có khổ cam cùng quất chi hương khí tuy rằng chua sót lại cũng đặc biệt thiếu nữ đôi mắt nổi lên phảng phất giống như thẹn thùng vệt đỏ Tiểu gạ gen thấy nàng làm tốt chuẩn bị liền lại lần nữa túi người phong bế nàng ngôi bá mà một tiếng văng nhỏ gió lạnh rót vào phòng ốc, tươi xuống một mảnh thanh lanh anh trăng trăng sáng sao thưa phát sáng sáng tỏ nhưng kêu đến từ chân trời quang mang lại không kịp bước vào phòng thiếu niên lộng lẫy thấy rõ phòng ốc nội tình cảnh thiếu niên bước chân hơi hơi một đốn hắn phẳng phất khờ dại nghiêng nghiêng đầu phun ra câu chữ lại lãnh quá ngoài cửa sổ sắp tuyết bay thần vô chi nguyệt các ngươi đang làm cái gì Chương một chương 134. Cơ hồ là ở cái kia thanh âm vang lên ngay mắt, Tiểu gạ Gen liền ôm tả cái ủ ạ cổ ngay tại chỗ một lần. Giây tiếp theo, một thanh thủy làm lưới dao sắc bén xuyên thủng Tiểu gạ Gen nguyên bản nơi địa phương, hàng quang lấm lấm, tranh nhiên văng nhỏ. Buông ra nàng, tóc bạc thiếu niên đứng ở thanh lãnh sáng tỏ dưới ánh trăng, như đạp nguyệt mà đến thần minh, trong mắt có băng vũ mưa to mà xuống, buông ta ra tân lương. Tiểu gạ Gen không có trả lời, hắn ôm tạ cái ủ ạ cổ đứng dậy. đem tạ tẩu chia ạ cô rửa và ở tiếp cận muôn góc bật lửa một trương hộ thân kết giới phủ làm xong này hết thảy tiểu gã gen lúc này mới xoay người nhìn phía người tới nói là người cũng có chút không ổn trước mắt cùng hắn dung mạo giống nhau như lúc thiếu niên rõ ràng là chỉ yêu quái chỉ thấy tóc bạc thiếu niên hai chân cách mặt đất huyền đình với không trên người thuần trắng sắc cả dị gỉ nụ không gió tự động như trạng thái dịch bạc trắng dòng nước từ hắn chân trái leo lên dựng lên một chút mà bao trùm trụ chủ hắn nửa người tuy rằng trước mắt thiếu niên cực kỳ xa lạ. Nhưng là tân nương lại không phải xa lạ chữ. Tiểu Gà gen trầm ngâm nói, kỳ dị mì gạ hoa. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cùng tạ cơ hủ trìa ạ cổ là cái gì quan hệ. Tiểu Gà gen manh rung lên tay háo, tản ra hoánh ánh lam quang bạch phù liền từ hắn ống tay háo gian bay ra, xôn xao mà vờn quanh ở hắn bên cạnh người. Nàng là ta tân nương. Kỳ dị mì gạ hoa biểu tình lạnh băng, hắn trong mắt quang trong bóng đêm lay động, giống như lưu động thủy ngân, ngươi còn có cái gì muốn hỏi. hắn trong giọng nói căm ghét cùng tức giận là cơ nào rõ ràng Tiểu gà gen trong lòng biết vô pháp cùng này yêu quái giảng đạo lý chỉ có thể thở dài mở ra trăm quỷ trướng có rất nhiều vấn đề dục đãi giải đáp nhưng nghĩ đến ngươi là không cái này kiên nhẫn Tiểu gà gen vừa dứt lời nửa người hóa thành dòng nước thiếu niên liền đã rút đao màu ngân bạch lưới dao sắc bén dây lắc tới mang theo thẳng tiến không lùi tàn nhẫn đánh thẳng tiểu gà gen mặt kỳ dị bị gà tỏa xuống tay không lưu tình chút nào tiệu gà gen phản ứng cũng không tính chậm Hắn hư không biết xuống một cái thủ tự, một bút thành hình, kia tự lập tức trong bóng đêm nổ tung kim quang. Chỉ nghe được phanh mà một thanh âm vang lên, cựu gạ gen hộ thuận theo tiếng mà toái. kỳ dị mỉ gạ hỏa lưỡi dao sắc bén bị nổ thành vô số bọt nước, tí tách tí tách mà rơi trên mặt đất thượng. đã từng kỳ dị mỉ gạ hỏa không muốn cùng cựu gạ gen đánh nhau, đại âm dương sư linh lực chi cường hành, mặc dù là vong xuyên chi tử cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Nhưng hiện giờ kỳ dị mỉ gạ hỏa như tầm ăn lên rất nhiều nhân loại cùng với yêu quái. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, còn vẫn là phàm thai cựu gà gen đối mặt kỳ dị mỉ gà hỏa sắc bén điên cuồng thế công, nhất thời chỉ có thể chống đỡ, hạ xuống hạ phong. Kinh đô hơn nhiều người mất tích là người việc làm. Dù vậy, cựu gà gen như cũ vững vàng ổn tĩnh, trên tay vẽ đùa không ngừng, linh lực lam quang không ngừng chuyển hóa thành kim sắc thần lực, như rộng lớn thanh thánh mây trôi. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Kỳ dị mỉ gạ hỏa xuống tay tàn nhẫn? Hơn phân nửa biên thân mình đã hoàn toàn hóa thành màu bạc nước chảy, ruồi thân ra bỏ ngựa đao liêm. Kinh đô hơn đại bộ phận quý tộc trong nhà đều có âm dương liều bảy ra đuổi ma kết giới, trên người của ngươi yêu lực lại thiếu đến đáng thương. Cựu gã gen đạm đạm cười, phi người phi quỷ, phi thần phi tiên, ngươi là tức thân Phật, sổ cờ si bút, đúng không? Kỳ dị mỉ gã họa thế công hơi hơi vừa chậm, đứng lặng thiếu niên hoạt động giả dối trong mắt, hướng tới cựu gã gen đầu tới thoáng nhìn, ngươi biết được còn rất nhiều, nhân loại. ta muốn biết ngươi là như thế nào đem những người đó mang ra kết giới. là thủy kỳ dị bị gạ họa dơ lên một bên đao liêm, màu ngân bạch dòng nước lại lần nữa hội tụ ngưng kết hóa thành một thanh đủ để chém đầu lươi hái mũi lao phía một tia chủ diễm hồng người có bao nhiêu khát vọng sinh liền sẽ đồng dạng khát vọng chết. tựa như trẻ con sẽ khát vọng trở về mẫu thân tự cung giống nhau người sống cũng sẽ khát vọng trở về tử vong ôm ấp. ta chỉ là tấn ta chức trách dẫn độ bọn họ mà thôi thì ra là thế. kinh đô hờn quý tộc tôn trọng phong nhã từng nhà đều có núi giả nước chảy mà có nước chảy địa phương liền có thể trở thành vong xuyên nhập khẩu mê hoặc phàm nhân chạy vào nước lưu tìm kiếm tử vong an bình kỳ dị mỉ gạ họa đều không phải là nhân loại cũng phi yêu quỷ hắn là tức thân phật sổ cờ si bút thân là đã từng chạy xuôi quá kinh đô hờn con sông người trụ nay phiến thổ địa vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt hắn tiến vào đuổi ma kết giới tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản hắn bước chân Vong xuyên tri tử ngươi không nên đi vào nhân thế Tiểu Gà Gen nhị chỉ dựng thẳng lên, đầu ngón tay kẹp một trương hoàng phù, sinh tử giới hạn nếu bị mơ hồ, với thường thế bị thế mà nói đều là thai họa. Màu lam băng diễm đốt cháy hoàng phù, Tiểu Gà Gen nhẹ nhàng thổi ra một hơi, hoàng phù cho tản thoáng chốc hóa thành một cái kim quang dạng dỡ cự long, đem tóc bạc thiếu niên tầng tầng trói buộc. Ngân bạch cùng kim sắc đan chéo huyễn đến người không mở ra được mắt, kỳ dị mỉ gạ hỏa đao liêm như cắt mạch xé rách kim long thân thể, kia kim long lại giật tán số tròn nói yên khí, lại lần nữa cô động thành kim sắc gông xiềng. nay một cái chớp mắt cứng đờ cựu gạ gen đã là giảo phá ngon cái hắn huyết là tốt nhất phụ ma tài liệu thần ma lui tránh yêu quỷ không sâm năm sao chấn mổ, chiếu sáng huyền minh ngàn thân vạn thánh hộ ta chân linh lưu sướng mà lại tối nghĩa hoa hạ câu nói tự cựu gạ gen trong miệng tốt ra trang trọng mà hữu lực cự thiên manh thú chế phục năm binh năm ngày ma quỷ vong thân diệt hình máu tươi vẽ liền tán đã là thành hình cùng với càng thêm lóa mắt kim quang những cái đó bị kỷ gì mỉ gạ hỏa xé nát bạch phù mảnh nhỏ đều phát ra đánh trống gieo hò vù vù Tiểu gạ gen vẫn luôn khuất cư hạ phong mà không chịu hoán thức thần là lo lắng chiến đấu sẽ lan đến người khác hắn lựa chọn lấy phù chú nên chiến cuối cùng lấy rách nát lá bùa kết thành khổng lồ đuổi ma phát trận nơi chỗ vạn thần phụng nên một câu một câu nôn linh tự đầu lưới hiện ra mỗi một câu linh lực tạo áp lực liền muốn phiên thượng gấp đôi linh lực dòng xoáy xoay quanh hội tụ không liệt cuồng phong quát xoa gương mặt đứng lặng ở khổng lồ pháp trận trung ương thanh niên phía sau phảng phất vạn thần san sát, cấp tốc nghe lệnh, cuối cùng một câu nôn linh xuất khẩu, thanh thánh quang mang lấy mạnh mẽ bá đạo chi thế quét ngang khai đi, giấy chất cửa sổ nháy mắt tan vỡ, màu ngân bạch dòng nước ở kim quang trung tăng dã hóa thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xương sám theo gió tan đi. đợi cho kim quang tan đi, tạ cửu triạ cổ phòng đã là một mảnh hỗn độn, dinh thự nội có dồn rập tiếng bước chân mọi nơi mà đến, hướng tới bên này phương hướng hội tụ. Dựa ở trên vách tường tạ cửu trìa ạ cổ từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, nàng nắm chặt chính mình vào áo, hỏi, hắn đã chết sao? Vong xuyên tri tử là con sông, chỉ cần nhân thế gian tưởng nghiệm còn ở, hắn liền sẽ không tiêu vong, trừ phi hoàn toàn sa đọa vì ác tồn tại. Tiểu gà gen chậm rãi xoay người, mặt mày nhẹ đạm mà nhìn về phía tạ cửu trìa ạ cổ. Hắn lại biến trở về ngày thường thong dong ưu nhã đại âm dương sư, cùng mới vừa rồi cưỡng bách nàng há mồm nam tử khác nhau như hai người. Dù mắt liễm mi tư thái có nhất làm lòng người say thần mê ôn nhu, nhìn qua ôn thôn mà lại vô hại. Nhưng mà, tạ cửu trìa ạ cổ sẽ không lại bị hắn dáng vẻ này lừa gạt, manh hổ lại ôn nhu cũng là manh hổ, không thể bởi vì giã thú thân nhân liền dễ dàng buông cảnh giác. Hắn sau khi bị thương tổng muốn điều dưỡng một phen mới có thể mở ra thường thế chi môn, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ không lại đến tìm ngươi. Phảng phất không có nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân giống nhau, tự gạ gen ở tạ cửu trìa ạ cổ trước người ngồi xuống. xuống. Gần như yêu thương mà giơ tay, vuốt ve nàng gương mặt, tức thân phật, sổ cờ si bút, tuy rằng không tính yêu quái, nhưng cũng đều không phải là nhân loại, phi người chi vật tổng đối sở hữu vật có vượt quá tưởng tượng chấp nhất, làm bọn họ minh bạch cái là vật gì đều không phải là một chuyện tốt. Ta cửu ủ ạ cổ khi cực phản cười, nàng lời nói lạnh nhạt mà trâm trọng nói, ta chẳng lẽ có đến lựa chọn. Bóng dáng cũng hảo, tân lương cũng hảo, ai hỏi qua ta có thích hay không? Bọn họ đã cho ta lựa chọn sao? nói nói thiếu nữ hốc mắt liền hơi hơi phiếm đỏ lên, nàng là Đao Sơn Biển máu đi qua cũng mặt không đổi sát hại mở ghi mi, nhưng hôm nay phát sinh sự tình đã vượt qua cái này ngạo mạn thiếu nữ đoàn trước ở ngoài kia một cái nóng cháy mà lại nóng bỏng hôn đánh nát thiếu nữ tâm phòng, một ít rách nát vụn vặt như sợi bông cảm tình bị từ theo dệt rất khá vong chung nắm xả ra tới rơi dụng đầy đất chật vật bất kham. không có lựa chọn ta liền cho ngươi lựa chọn, Tiểu Gà Gen lẳng lặng mà nhìn thiếu nữ khó có thể ngăn chặn yếu đất, nàng lại như thế thiện với che giấu. Thói quen đem nói thật dấu ở ngàn vạn câu nói dối lúc sau, phảng phất không mổ ra nàng huyết nhục liền vô pháp nhìn thấy nàng chân thật, đầm địa trái tim. Không cần kiên cường cũng có thể, muốn kiên cường cũng có thể, ta sẽ bảo hộ ngươi, cũng có thể giáo ngươi như thế nào bảo hộ chính mình, cho nên, không cần sợ. Hắn giống chấn an hài đồng giống nhau chuột vỗ về nàng lưng. Tiểu gạ gen là ôn nu ấm áp lại không người có thể trở phong. Hắn biết thiếu nữ cảm giác an toàn không ở với người khác có thể cho nàng nhiều ít. mà ở với nàng chính mình có thể nắm lấy nhiều ít so với bị người khác hộ ở sau người nàng ở đối mặt vị kia đạo sĩ khi lại lựa chọn một phen có thể sắt quỳ đao Tiểu gà gen cảm thấy có chút khó xử hắn vốn là hạ quyết tâm muốn cho nàng ăn cái giáo hấn, nhưng hiện giờ ngược lại là bởi vì đau lòng mà xuống không được tay hắn ôm quá thiếu nữ bởi vì phẫn nộ mà không được run rẩy bả vai ở nàng giữa mày rơi xuống một cái khẽ hôn chờ nàng bình tĩnh lại khổ hoa cam tươi mát thanh nhã thanh niên bỗng nhiên cười hắn ngón trỏ để ở thiếu nữ hơi có chút sưng đỏ trên môi nhẹ giọng nói trừng phạt liền lưu đến lần sau đi vương tha ngươi thiếu nữ năm chặt quyền nhịn không được túm lên trong tầm tay phiên đảo chén trà tạp hương hắn thanh niên không đệ bụng tránh đi này thẹn quá thành giận một kích sau liền xoay người đi ra phòng đón nhận xì dạ quả ra mọi người hỏi ý đã không có việc gì đại yêu đã bị đuổi tàn ra tạ cửu chị ạ cô buông xuống đầu ngồi ở trong phòng nghe thấy cựu gạ gen dùng thanh đạm ngôn ngữ như vậy nói cảm ơn trời đất Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo có người thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái tối tăm trong nhà, thấy không rõ bên trong tình hình, không biết này đại yêu cùng ao đồ nổ đến tột cùng là. Tạc ủ trìa ạ cổ châm chọc mà con con khỏe môi, rỡ xuống quý nữ gương mặt giả, nàng bản tính khắc nghiệt mà lại bén nhọn. Hiện giờ, nàng lại có chút không nghĩ che giấu. Ao đồ nổ trong đình viện giếng từng là hoa nguyên. Tiểu gà gen dùng nói thật nói một câu lời nói dối, hiện giờ đã là không ngại. Đại âm dương sư ngắt lời tự nhiên phục chúng. mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi lại ngược lại biểu đạt đối tả cửu triệu ạ cổ đồng tình cùng với thương hại ta cần phải hồi âm dương liêu một chuyến ngày khác lại đến bái phòng hắn thanh âm cách rách nát cửa sổ không cần suy nghĩ sâu xa đều có thể ở trong đầu phát họa ra người nọ rũ mắt cười nhạt bộ dáng ta sẽ bảo hộ áo đồ arkadonald chư vị đừng lo tiếng bước chân dần dần đi xa cựu gà gen bảo vệ tả cửu triệu ạ cổ thể diện cùng lòng tự trọng vọng ngưng thanh nhìn nhìn bên ngoài minh diệt không chừng ngọn đèn dầu Một hồi lâu, tâm tình mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhập diễn cảm giác tựa như thiêu đốt hỏa, rút ra cảm xúc rồi lại đạm đi kia phân xúc động, chỉ còn lại có nhợt nhạt vui sướng cùng với động dung. Sư phụ lúc trước là ôm như thế nào tâm tình vứt đi vô tình nói đâu. Vọng ngưng Thanh nhìn đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ tươi phân hồn, lâm vào trầm tư. Còn không có, còn chưa đủ, nàng còn không có cảm giác được kia đủ để giao động sơn hải liệt hỏa. Chương 134, chương 135. Tạc ủ chỉ ạ cô bị đại yêu tập kích một chuyện cuối cùng bị nhẹ nhàng bóc quá, mặc dù là sĩ giả quả gia chủ cũng cho rằng ạ cổ sẽ tao này khó là bởi vì dung mạo cùng nghệ giả cô giống nhau duyên cớ. Hắn Trấn an ạ cổ một hồi, trả lại cho không ít thứ tốt lấy kỳ chấn an, trong đó liền bao gồm đến từ đường triều son phấn cùng với một ít thư tịch. Sĩ dạ quả gia chủ đại khái là nhắm mắt lại hạt tuyển, hắn tuy rằng tâm mộ thịnh đường văn hóa nhưng bản thân đối chữ hắn không có quá nhiều giải, bởi vậy không biết hắn thư. Bạch thị văn tập chờ sách báo chung còn trộn lẫn một quyển đạo đức kinh. Vọng ngưng thanh mượn cơ hội này cấp tạ cửu trìa ạ cổ đánh một hồi một vá. Đối với nhân thiết vỡ nát chuyện này nàng đã tập mãi thành thói quen. Dù sao khâu khâu vá vá lại một năm nữa, nàng có thể, nàng có thể ổn định. Hãy mở ghi mì. Vọng ngưng thanh đang ở lật xem thư tịch là lúc, một cái khuôn mặt tròn tròn thị nữ kéo ra giấy môn. Phùng khay ngồi quỳ trên mặt đất, có người cấp hài mở ghi mì gửi thư. Tin. Vọng Ngưng Thanh nghe được tin cái này tự liền nghĩ tới những cái đó đưa cho xí Dạ quả hệ Dạ cổ cùng ca thơ bài cũ, số lượng khổng lồ, lời nói buồn ôn, không phải đã có chuyên môn thị nữ cấp tỷ tỷ lựa giấy viết thư sao. Vọng Ngưng Thanh cho rằng lại là viết cấp sĩ giả quả hệ Dạ cổ giấy viết thư, rốt cuộc tạ cử chỉa ạ cổ ở xí Dạ quả ra nội vẫn là không thể chính danh người. Ngài hiểu lầm. Thị nữ che miệng cười khẽ, tựa hồ cũng vì nàng cảm thấy vui mừng, này không phải đưa cho ủ hi mở ghi mi, là đưa cho ngài. Cho ta. Biết tạ cái ủ trìa ạ cổ tồn tại người tới tới lui lui liền như vậy mấy cái, vọng ngưng thanh nướng mày, nhẹ nâng cằm, lấy lại đây đi. Thị nữ đem đặt ở trên khay thờ phụng thượng, thương dạng sóng, thiếp vàng hoa, kinh đô hởn quý tộc tối cao quy cách phong nhã, thư tử người còn ở phong thư thượng vẽ một chi hoa anh đảo. Quá phong nhã, vị công tử này thật sự có tâm. Thị nữ phi thường cổ động, ca ngợi lời nói nhảy nhót đến thậm chí có chút phù hoa, như vậy phong nhã công tử nhất định rất có tài hoa. Đầy bụng thi thư, dưới ngòi bút sinh hoa. Tạ cửu chia ạ cô bị nàng chọc cười, chỉ vì nàng biết được truyền tin người là ai, đừng náo loạn, là nói chính sự. Chứ bỏ cựu gà gen, còn ai vào đây cấp tạ cửu trìa ạ cổ truyền tin đâu. Tạ cửu trìa ạ cổ tải khai phong thư, quả nhiên, duyên dáng văn tự dùng vô cùng chính thức ngự khí trình bày chùa tải gạ tình báo cùng với địa chất sau khi biến hóa điều tra kết quả, cũng xưng việc này đã đăng báo thiên hoàng. Làm vọng ngưng thanh có chút không lời gì để nói chính là... Nguyên bản hùng hổ dọa người yêu cầu âm dương liêu giao gia phạm nhân quý tộc thế gia nghe nói trong tộc con cháu là nhảy sông với vong xuyên lúc sau, cư nhiên không hẹn mà cùng mà rút về tố tụng. công bố này thực phong nhã. Vọng ngưng thanh, không, ta thật là không quá có thể hiểu. Ở cái này vật hai tịch lạc nhân đại, sinh tử quan niệm trở nên như thế sốc nổi, vì tôn nghiêm cùng với thể diện, tự sát đều bị quan lấy vinh quang. Tạc đủ trìa ạ cổ cha mẹ đó là như vậy đi, cái này làm cho tâm tình của nàng trở nên có chút không xong. Gặp qua bình dân bá tánh bất kể hết thệ thủ đoạn đều phải sống sót kiên cường dẻo dai lúc sau, nàng cũng không thích quý tộc nhẹ giọng sinh tử cách làm. Tử vong là phụ thượng trở tay thọc vào bụng một đao tồn tại lại là bình dân bá tánh bảo ra dễ cây nỗ lực đi xuống nuốt khi đỏ bừng khỏe mắt. Tiểu gà gen thư từ chung nói, nếu muốn tinh lọc hoặc là phong ấn kỳ dị mỉ gạ hòa nhất định phải tìm được hắn lúc trước hiến tế biến thành tức thân phật, sổ so cờ si boots nhưng kia tức thân phật, sổ so cờ si boots rất có thể đã ở nước sông khô cạn khi cùng bị điển chôn ở thổ phía dưới. Chưa chắc, thôn dân ba tánh đối thần Phật có kính sợ chi tâm, nước sông khô cạn sau thấy tượng Phật có lẽ sẽ đem chi dọn đi. Võ Ngưng Thanh viết xuống chính mình suy đoán. Tiểu gà gen gửi thư cơ bản đều là đang nói kỳ gì mỉ gà hoa sự, chỉ có kết cục một đoạn lời nói làm người xem không rõ. Tiểu gà gen nói chính mình đi một hộ quý tộc ra, này hộ nhân ra cũng không có học đòi văn vẻ loại các quý tộc đều yêu thích chi rũ hoa anh đào. ngược lại loại kháng hẳn lại đông lạnh màu sắc đỏ tươi sơn hoa anh đảo nhan ngôi trà thiên trung yên sắc nhập bích canh mỉm cười nói cảnh xuân hảo ly ứng vì xong tạc đủ chị ạ cổ như nhíu mày một hồi lâu mới phản ứng lại đây đây là huyện truyền bày tỏ tình yêu ước nàng đi ra ngoài chơi thậm chí khả năng đại khái còn mượn hoa anh đảo cùng nước trà đùa giỡn nàng một chút nghĩ kỹ nháy mắt tạc đủ chị ạ cổ liền cùng điện giật giống nhau đem tin hạ khởi đuổi rồi tha tha thiết, thiết thị nữ để bút dùng chính mình vụng về câu nói phản phung nói ở loạn thất trung tàn diệp bay vào cửa sổ đâu ra cảnh xuân hảo lao hiện ra án thượng làm thị nữ đem tin gửi ra sau vọng ngưng thanh liền bắt đầu nghĩ lại sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy tuy nói rút dây động rừng đối với mệnh quỹ rất nhỏ biến hóa nàng sớm có chuẩn bị nhưng tiểu gà gen thích thượng tạ cửu triệ ạ cổ nàng là thật sự không nghĩ tới nàng nhưng thật ra không nghĩ tới cựu gà gen đùa bỡn cảm tình khả năng tính Bởi vì tiểu gã gen bản thân chính là một cái thời đại này cực kỳ ít có, không hoa tâm lạm tình người. Đến từ ngàn năm sau thì dạ dạ quả hệ dạ cổ sẽ si mê với hắn, cũng là vì hắn để lại cùng thời đại này không hợp nhau yêu sâu sắc nghe đồn. Chẳng lẽ là bởi vì đồng tình? Vẫn là nói song sinh tử chi gian thật sự có như vậy khắc sâu nan giải ràng buộc. Bởi vì kỵ dị mì gạ hỏa dây dưa tả cửu chia ảo cổ, tiểu gạ gen liền cũng cuốn vào này tình cảm đầy dối. Võ ngưng thanh không thời gian nghĩ nhiều. bởi vì thực mau liền tới rồi năm sau mùa xuân lại là một năm anh thấy tế kinh đô ẩn tổ chức nhã nhạc hiến này sẽ là tạ cửu triệ ạ cổ cùng xì giả quả nghệ giả cổ quyết định thắng bại một ván trong khoảng thời gian này xì giả quả nghệ giả cổ du tẩu với các loại giao tế trường hợp kinh doanh ra không thấp danh vọng y lý thuật tuy rằng còn chưa triển lộ mũi nhọn nhưng trời đông giá rét đã qua đại ôn đã đến đã không xa này một năm anh thấy tế xì giả quả gia chủ nguyên là tính toán làm tạ cửu ạ cổ đi hiến vũ nhưng xì dạ quả hệ dạ cổ náo loạn một hồi rốt cuộc là chính mình có đủ, xì dạ quả gia chủ vẫn là đáp ứng rồi hệ dạ cổ thay cho ạ ảo cổ tạ cửu triệu ạ cổ đối này tự nhiên là cảm thấy ghen ghét ở xì dạ quả hệ dạ cổ tiến đến khoe ra kia một thân hoa mị kimono là lúc nàng nhịn không được mở miệng châm chọc Tỷ tỉ, tỉ vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng kia chính là muốn ở bệ hạ cùng đại ngự sở trước mặt hiến vũ đâu Tỷ tỷ bệnh tật ốm yếu lại không kinh nghiệm vạn nhất xảy ra sai lầm kia nhưng chính là thiên đại chê cười nay liên không nhọc mội mội nhọc lòng ski giả quả vệ dạ cổ cười đắc ý nàng cố tình mà vén lên góc váy khoe ra trên áo hoa văn đây chính là lấy mặt trời mọc để ý hướng chế tác kimono vẽ liền thiên luân cùng dáng mẫu tên là ngày. phụ thân nói xuyên này một thân ở trên đài khởi vũ mới không làm thất vọng ta sẽ hàm danh hảo điểm này thân là bóng dáng mội mội nghĩ đến là không dùng được hai người lời nói lạnh nhạt một phen cuối cùng tan dã trong không vui vọng ngưng thanh biết được Ski giả quả hệ giả cổ căn bản là không phải tới khoe ra kimono, nàng là cố ý làm tạ cửu trìa ạ cổ thấy này thân kimono, tưởng lôi keo ạ cổ ngã vào bấy giờ. Ski dạ quả hệ giả cổ chuẩn bị hai bộ kimono, một bộ là mới vừa rồi tạ cửu trìa ạ cổ gặp qua ngày, một khác bộ lại là lấy đặc thù hoa nước nhiễm liền, càng vì tươi đẹp minh lệ thậm chí có thể đưa tới con bướm đêm. Ngày đêm hai bộ kimono đồng dạng lấy sắc hoa Mỹ, ngày lấy kim hoàng hà hồng vì sắc, đêm lấy minh hoàng thâm lam vì sắc. nhìn như lực lượng ngang nhau nhưng ngày này bộ kimono lại có một cái chí mạng khuyết điểm bởi vì dùng sắc quá mức sáng ngời lớn mật cho nên ngày thập phần áp người không chỉ có vô pháp phụ trợ ra ăn mặc giả mỹ mạo thậm chí ở ánh sáng quá mức sáng ngời dưới tình huống sẽ cùng hoàn cảnh hòa hợp một màu chỉ thích hợp ăn mặc với trong nhà mà tạ cái ủ ạ cổ cũng không biết được lần này nhã nhã kiến tổ chức thời gian vừa lúc là hoàng hôn đến ban đêm nàng nếu thật sự xuyên ngày lên đài hiến vũ cuối cùng chỉ biết mẫn nhiên với tốt tươi chiều hôm Trái lại đêm này bộ kimono, dùng sắc thâm trầm minh diễm, ở trong bóng đêm còn sẽ phản xạ ra hàng dệt đặc có kỳ quang tia sáng kỳ dị, hoàng hôn khi người mặc này y y sẽ làm người trước mắt sáng ngời, đó là tám phần mỹ mạo đều có thể để đến 12 phần. Muốn chứng minh chính mình mới là chân chính sạch hạnh, dùng mỹ mạo thắng được là nhất có sức thuyết phục. Vọng ngưng thanh nhấp một miệng trà, hạt mục Khi giả quả hệ giả câu người này có cái ưu điểm, chính là nàng tuy rằng sẽ câu cá chấp pháp, nhưng tuyệt không sẽ chủ động ra tay hại người. Đại khái là cảm thấy ra tay hại người liền cùng tạ cửu trìa ạ cô bực này tiểu nhân giống nhau như lúc đi, nàng sẽ thiết hạ bấy dập thỉnh quân nhập úng, lại sẽ không chủ động làm ra vu oan hãm hại việc. Tuy rằng đối phương nếu không trúng kế, nàng cũng sẽ thực thất vọng là được. Vọng ngưng thanh kiên nhẫn chờ đợi, mai thấy tuyết giải ngày, anh thấy tế ngày càng ngày càng gần. Nàng suy nghĩ này đoạn thời gian cũng đủ kỳ dị mỉ gạ hỏa khôi phục. cũng đủ kiểu gà gen theo manh mối phát hiện kỳ dị mì gà hỏa thân phận thật sự đối mặt cái này cùng chính mình lẫn nhau vì song sinh hoàng tuyển tử dỗ mi cô gà gen có thể nói là ngũ vị pha lúc trước chùa tải gà ôm đi nếu là kiểu gà gen mà phi kỳ dị mì gà hỏa có lẽ hiện giờ không người không quỷ chính là kiểu gà gen vì hiểu rõ khai thân thế chi mê kiểu gà gen và ổ củ gỗ thẻn điều tra đã bị phong tỏa phủ dị ổ dạ trung cung chỗ ở do hỏi ổ củ gỗ thẻn trung đồ mi hoa là aizel Đến ra đáp án là người có chút ngoài ý muốn, Phú Di Hồ dạ Trung Cung bên người đã từng có một vị am hiểu chăm sóc hoa cỏ nữ phòng, ở Phụ Di Hồ Dạ Trung Cung qua đời sau thành đại ngự sở thay quần áo, hiện giờ đã là hậu cung Trung Tiêu đến ra danh Hảo phi tử. Tên kia phi tử tuổi đã lớn, nhưng mà nàng dơ tay nhấc chân gian rất có một phen phong vận, nghe nói rất giống năm đó danh mãn bình an Phụ Di Hồ dạ Trung Cung, cho nên đã chịu đại ngự sở yêu thích. Đô mi, ý vì con đường cuối cùng chi mỹ. Tiểu gà gen lắc lắc đầu. phù dị hồ dạ trung cung chết có khác kỳ quặc này hoa còn có một người phật chê cười phổ độ chúng sinh vong xuyên hà nói là tổ cụ dồn no cù ni phật cũng không quá một ít bối rối cựu gạ gen vấn đề cũng giải quyết dễ dàng vì sao vong xuyên sẽ có được linh tính vì sao phủ gì hồ dạ trung cung sẽ hoài thượng vong xuyên chi tử vì sao vong xuyên sẽ yêu cầu chính mình con nối roi đi thể ngộ ái cùng tưởng niệm phù gì hồ dạ trung cung đều không phải là nhân vong xuyên đem thể cảm mà có thai mà là bị người hiến tế cho hoàng tuyển. Một hồi phi thường ẩn nấp, không người biết hiểu hiến tế, có người đem vong xuyên yêu thích hoa loại ở phủ gì hồ dạ trung cung đình viện, đem phủ gì hồ dạ trung cung phát đốt cháy thành cho trộn lẫn ở đồ mi hoa trung đảo thành bùn, cũng đem chi sái lạc ở ao hồ. Đồ mi cùng bị ngạn hoa giống nhau đều là có ma tính thông linh chi hoa, đại để là bởi vì nhân thế cho nó giao cho quá mức thương cảm ý nghĩa, làm nó so với sinh càng tiếp cận chết. 20 năm trước mất mạng chết đi hơn 10 vị nữ phòng đó là triệu hoán vong xuyên tế phẩm, vong xuyên cắn nuốt tế phẩm có được hình người, theo hồ nước đi tới ổ củ gỗ thẻn, gặp được phủ dì hồ dạ trung cung, cũng có cảm tình. Bởi vì thông linh chi vật là phủ dì hồ dạ trung cung đầu tóc, cho nên vong xuyên đối nàng hơi thở nhất quen thuộc, hắn để lại hồng điệp ấn ký cũng đem phủ dì hồ dạ trung cung coi làm tân ương, ở người khác nhìn không thấy địa phương, một chút có được hình thể. Nhưng mà đối với thần phật mà nói. có được hình thể kỳ thật đều không phải là chuyện tốt. nếu chỉ là làm con sông khái niệm tồn tại, bọn họ liền sẽ không đã chịu thương tổn. nhưng nếu có được người hình thể, kia phá hư hình thể đó là phá hư bọn họ tồn tại. chính như cựu gã gen theo như lời, phi người chi vật đều có khác hẳn với thường nhân chấp nhất, làm bọn họ minh bạch cái là vật gì, cuối cùng chỉ biết dục sinh ra dị dạng quái vật. ở cựu gã gen ép hỏi dưới, vị kia phi tử trôn giấu nhiều năm bí mật bị thản lộ dưới ánh mặt trời, đối mặt tức giận đại ngự sở. nàng chỉ có thể khóc lóc thảm thiết mà công đạo đồ mi hoa loại ngọn nguồn. năm đó nàng hâm mộ lúc ấy tuổi trẻ anh tuấn thiên hoàng, nhưng thiên hoàng trong mắt trừ bỏ phủ gì ổ giả trung cung liền dung không dưới người khác tồn tại. phi tử ở ghen ghét chung nhất thời hồ đồ bị hắc vu nữ dụ dỗ, từ nàng trong tay được đến hoa loại. hắc vu nữ chỉ nói kia đồ mi hội hoa làm nhân tinh lực vô dụng, dung sắc giảm đạm, phi tử khóc lóc kể lể nói nàng chỉ nghĩ làm phủ gì ổ giả trung cung suy nhược một ít, nhan sắc thiếu chút nữa. Làm cho thiên hoàng có thể nhìn xem phụ gì hổ giả trung cung bên người người Nàng không nghĩ tới lúc sau sẽ có như vậy nhiều nữ phòng bởi vậy mất mạng Phụ gì hổ dạ trung cung còn bởi vậy điên cuồng, Ở nháo ra kia chờ thai họa lúc sau Nàng đã sớm hối hận Tiểu gà gen không tiện tham dự hậu công việc Không hỏi đến phi tử xử trí Nhưng hắc vu nữ tồn tại ý nghĩa vong xuyên suy nhược cùng với thay đổi đều đều không phải là tự nhiên chi lý Này sau lưng còn chôn giấu lớn hơn nữa âm mưu cùng bấy giờ Có người ở đếm thử phá hủy này thế cùng thường thế nhịp cầu. cựu gà gen suy đoán nói, kỳ gì mỉ gà hỏa ma hóa có lẽ cũng cùng này có quan hệ. kia phía sau màn người đại đệ cũng không nghĩ tới vong xuyên sẽ cùng phụ gì bổ giả chung cung sinh hạ hai gã hoàng tuyệt tử, dỗ mi co, hắn buồn ý chỉ là tưởng chế tạo vong xuyên được điểm, làm vong xuyên có được hình thể do đó đem chi đánh tan, lại không nghĩ rằng này nhất cử động vì trần thế mang đến tức thân phận. Sổ cờ si bút, kỳ gì mỉ gà họa cùng đại âm dương sư cựu gen. Ở Tiểu Gà Gen xuất hiện lúc sau, người nọ không thể không ngủ đông lên, ý đồ dùng một loại khác phương thức tới ô nhiễm Vong Xuyên. Cứ như vậy, Tiểu Gà Gen ngược lại không thể phong ấn kỳ dị Mị Gà họa, mà là muốn tinh lọc hắn hơn nữa trợ giúp hắn trở thành Tân Vong Xuyên. Nhưng kỳ dị Mị gạ họa cùng Vong Xuyên bất đồng, Vong Xuyên là từ Hà Hóa người, kỳ dị Mị Gà họa là từ người Hóa Hà, giữa hai bên chuyển biến là tương địch, đối ái cùng tưởng niệm theo đuổi cũng có căn bản thượng bất đồng. Tiểu Gà Gen không biết cái này chuyển biến quá trình có gì bất đồng. nhưng hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm, tiếp tục như vậy đi xuống, bị coi làm tân nương nữ tử chỉ sợ sẽ không có tốt kết quả. Ở ưu tư thật mạnh bên trong, lãng mạn mà lại đa tình anh Thấy Tế đã đến. Chương 135 chương 136 Anh Thấy Tế ngày đó, khi dạ quả ra sáng sớm liền bận tối mày tối mặt, thị nữ tôi tớ bước toái bước ở hành lang xuống dưới lui tới hướng, bưng khay hoặc là phụ tùng, thần sắc đều có chút khẩn trương. Từ đại danh quý tộc phụ trách tổ chức anh Thấy Tế, đã là vinh quang cũng là gánh nặng tuy rằng không đến mức nói ra sự liền cung cấp với bất kính hoàng thất nhưng ở trong quý tộc nháo ra chê cười năm sau đều không thể ở triều đỉnh thượng ngẩng đầu lên cũng là tất nhiên ski sì dạ quả phu nhân mất sớm còn lại vài vị thiếp thất đều không phải có thể trưởng ra nguyên liệu dị vãng phụ trách việc này đều là ski sì dạ quả phân ra đương ra chủ mẫu năm nay phụ trách việc này lại là tạ cờ ủ chia ả cô Tỷ tỷ người đâu tạ cờ chia ả cô đối này rất là bất mãn do hỏi bên người thị nữ Trưởng gia quyền ta cũng không dám dễ dàng hỏi đến, này đó nói như thế nào đều hẳn là từ hú hì mở ghi mì phụ trách đi. Gia chủ nói, làm hú hì mở ghi mì hảo hảo luyện tập vũ khúc, không cần nhọc lòng mặt khác sự. Thị nữ đảo không cảm thấy đây là chuyện xấu, nếu là có thể thành công xử lý một hồi anh thấy tế, kia chứng minh nhà mình hái mở ghi mì là có thể đương chủ mẫu nguyên liệu. Việc vật đều đẩy cho ta, làm nổi bật lại là tỷ tỷ, này cũng thật không công bằng. ạ cô nhàn nhạt mà nói một câu. làm thị nữ cho chính mình sửa sang lại dung nhan đi thôi theo ta đi nhìn xem có hay không người gian dối thủ đoạn thiên hoàng cùng đại ngự sở sắp sửa giá lâm yến hội tự nhiên không có người dám can đảm chậm trễ dù vậy tạc đủ triệt ạ cổ như cũ thẩm tra sở hữu sổ sách cùng với yến hội nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh Nàng ánh mắt độc ác thủ đoạn ngoan tuyệt một khi phát hiện tham ô liền lập tức vận dụng tư hình đắn đo ở sẽ không đem người đánh chết đánh cho tàn phế nhưng là ăn đủ giáo hấn trình độ cũng yêu cầu bọn họ tiếp tục làm việc nếu sai lầm thật sự nghiêm trọng, dùng cách xử phạt về thể xác liền chia làm mấy ngày, hoặc là lao động gấp bội, hoặc là cắt xén lệ tiền, vừa đấm vừa xoa, mà đến người sống không bằng chết. có chút da phó chịu không nổi, lại có lẽ là cảm thấy tạ cửu chia ạ cổ một cái ngoại lai bé gái mồ côi không tư cách phạt bọn họ, tạ cửu chia ạ cô một phạt, bọn họ quay đầu liền chạy đi tìm sĩ giả quả hệ giả cổ cầu tình. sĩ giả quả gia gia phó đều là làm bạn sĩ giả quả hệ giả cổ lớn lên, cảm tình không thể nói không thâm hậu. Hệ giả cổ vừa nghe nói vị kia thị nữ bởi vì trong nhà có người bệnh nặng mới tư cầm tài vật, tức khác tâm sinh thương hại, cô ý đuổi rồi chính mình bên người thị nữ lại đây dặn dò một câu, làm tạ tự ủ chia ạ cổ không cần hành sự quá mức, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu là tỷ tỷ nói, ta tự nhiên phải cho mặt mũi. Rốt cuộc ta chỉ là cái người ngoài, làm này đó đắc tội với người sự cũng bất quá là vì tỷ tỷ có thể hảo hảo lên đài hiến vũ, chớ có ở ngự tiền ném hì dạ quả ra thể diện. Ạ cổ ôn tồn mềm giọng mà ứng. Quay đầu liền cho kia thị nữ một cái tát, làm người đem nàng chạy trở về hảo hảo phụng dưỡng người nhà. Hảo A, gia chủ đại nhân nói không được quấy dày tỷ tỷ luyện vũ, ngươi là đem gia chủ đại nhân mệnh lệnh như gió thổi bên thai sao. Tỷ tỷ khoan hồng độ lượng, dùng chính mình lệ tiền cho ngươi này tặc tử đem lỗ hồng bổ thượng, ngươi còn không chạy nhanh cấp tỷ tỷ dập đầu nói lời cảm tạ. Ai nói phải dùng chính mình lệ tiền bổ. Ski sì giả quả hệ giả cầu nghe xong thiếu chút nữa không tức giận đến hụt máu Nhưng khoan hồng độ lượng cái này cao mũ mang lên tới liền trích không đi xuống Lúc sau lại có người hầu khóc thiên thưởng địa mà tới tìm nàng cầu tình suy dạ quả hệ dạ cổ vội vàng dùng luyện vũ làm lấy cớ tránh mà không thấy Tuy rằng cấp hạ cổ để lại ác độc khắc nghiệt vết nhơ Nhưng chính mình cũng ăn cái không nhỏ áng quy Mà kia thị nữ bị chạy về ra ạ cổ nói lớn như vậy một số tiền đều trị không hết tất nhiên là trọng tật Cần thiết tu dưỡng cái một hai năm Không hảo toàn không được trở về Này khí vận chi tử không quá có thể đánh á vọng ngưng thanh nghĩ thầm, cũng không phải không thể lý giải. Rốt cuộc nghe nói năm nay anh thấy tế đem từ đại âm dương sư cựu gạ gen phụ trách nhà trai hiến vũ, nàng nhất định là cao hứng hỏng rồi. Vọng ngưng thanh nhìn hộp gỗ chung đã tràn đầy một sấp thư tử, cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời cũng có chút không lời gì để nói. Này một đời hai vị khí vận chi tử đều có chút khó có thể nắm lấy, đặc biệt là không ấn lẽ thưởng ra bài cựu gạ gen. Theo lý mà nói. Hắn ở nhìn thấy độc con bướm thời điểm liền hẳn là ý thức được là ai đối xí dạ quả hệ cổ xuống tay, này cùng vọng ngưng thanh trước kia lật thuyền trải qua không giống nhau, ạ cổ là sát sát thật thật thiếu chút nữa giết người. Tưởng không rõ, chẳng lẽ tiểu gã gen có độ người xấu thành Phật, cho rằng ai có thể hóa giải hết thể tình kết sao? Vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng, trừ phi hắn đem chính mình sẽ thành mảnh nhỏ, bằng không nơi nào độ đến lại đây. kia sĩ giả quả hệ giả cổ cùng tạ cửu chia ạ cổ chi gian rốt cuộc có cái gì điểm giống nhau? Là nguyên mệnh quỹ trung tiểu gã gen đối sĩ giả quả hệ giả cổ nơi trốn nhân nhượng này một đời lại yêu tạ cửu chia ạ ảo cổ đâu? có cơ hội liền hỏi một chút đi. vọng ngưng thanh thu hồi hồ gỗ, bắt đầu làm bước tiếp theo chuẩn bị. vọng ngưng thanh mượn dùng quản gia chi liền điều khỏi hệ giả cổ bên người thị nữ, lợi dụng nàng ở cùng thất trung luyện vũ khoảng cách đánh cái thời gian kém, thành công làm sĩ giả quả hệ giả cổ lạc đơn. mà ở trong khoảng thời gian này, vọng ngưng thanh đánh xem xét kimono ăn mặc hay không đủ lấy cớ đi vào cùng thất phụ cận, đợi trong chốc lát liền thấy hề giả cổ chuẩn bị xuống lầu đổi mới ăn mặc, không hề phòng bị mà đứng ở cửa thang lầu, vọng ngưng thanh bước nhanh tiến lên bỗng nhiên đẩy, nháy mắt thất hành nghệ giả cổ kinh ngạc mà quay đầu lại quét tới liếc mắt một cái, ánh mắt có chút khó có thể tin. cũng đúng, nghe nói ngàn năm sau thời đại là pháp trị thời đại, so với trực tiếp thương tổn, ám mà hãm hại khẳng định càng không dễ dàng xúc phạm luật pháp. đem người đẩy xuống thang lầu trí người bị thương loại sự tình này lực sát thương hữu hạn không chỉ có không thể nhổ cỏ tận gốc còn khả năng dẫn tới dẫn hỏa thượng thân hơi chút có điểm thưởng thức người đều sẽ không đi làm cho nên khi giả quả nghệ giả cổ đối câu cá chấp pháp lúc ban đầu tư tưởng phỏng trừng là ạ cổ vì làm nàng xấu mặt mà cố ý lộng hư kimono linh tinh việc nhỏ nhưng nàng không biết so với làm nàng xấu mặt ạ cổ càng muốn muốn đoạt đi nàng vị trí cái này nữ hải là như thế không có thường tính người nàng mục tiêu từ đầu đến cuối đều thực minh xác không có muốn bồi hệ giả cổ lục đục với nhau ý tứ thân xuyên y phục rực rỡ thiếu nữ tự cửa thang lầu ngã xuống các nàng ánh mắt ở không trung đan sen một sát hệ giả cổ hồng y ỉa ạ cô áo tím gần nhăn xác tương tự hai người phanh mà một tiếng hệ giả cô ở thang lầu dàn quay cuồng vài cái cái chán khái tới rồi buộc chất sàn nhà nháy mắt ngất qua đi vọng ngưng thanh bất mãn mà xách một tiếng mặc dù bên sườn không người nàng cũng dụng tâm mà diễn diễn bởi vì đã từng ăn qua á huy cho nên không dám thả lỏng cảnh giác chỉ là kẽ xịu hiển nhiên không thể làm ạ cổ cảm thấy vừa lòng nàng hạ mấy tiết thang lầu muốn hoàn toàn lộng thương nghệ dạ cổ chân cẳng làm cho nàng hoàn toàn mất đi hiến vũ khả năng tính cách đó không xa lại truyền đến thị nữ tiếng bước chân thính ngươi vận may nàng ánh mắt lạnh băng mà liếc liếc mắt một cái suy dạ quả hệ dạ cổ ngay sau đó không chút do dự xoay người chạy qua hành lang dài vì không phát ra âm thanh vọng ngưng thanh khởi ra gốc gỗ hiện tại chỉ cần dựa theo kế hoạch trở lại trưng bày kimono trong nhà liền có thể tẩy thoát tự thân hiềm nghi Ski giả quả hệ giả cổ tỉnh lại sau nhất định sẽ chỉ ra và xác nhận nàng, nhưng nàng ngã xuống thang lầu suýt nữa nhưỡng ra đại họa, ạ cổ lâm thời thế thân nàng, giúp nàng thu thập tàn cục, Xong việc liền có thể nói là nàng bởi vì trột dạ mà trốn tránh trách nhiệm. Võ ngưng thanh chạy đến cửa sổ biên, đem khăn lụa vòng qua ngoài phòng rối tới thân cây, buộc chặt, theo sau nhảy xuống, rơi xuống đất sau mặc vào gốc gỗ trở lại trong phòng, thị nữ mở ra cùng thất liền có thể thấy nàng ở kiểm tra kimono. loại này thô lỗ hành vi đặt ở thời đại này quý tộc nữ tính trên người là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Ảo câu ngày thường hình tượng duy trì rất khá cho nên tạm thời sẽ không bị người hoài nghi quả nhiên không bao lâu trên hành lang liền truyền đến ồn ào thanh cùng dồn dập tiếng bước chân ngay sau đó giấy môn bị mạnh mẽ kéo ra thị nữ dùng hơi mang khóc nước nở tiếng nói hô ao đồ nộ ưu khí mở khí mì nàng sao cái gì vọng ngưng thanh nhìn treo ở trên giá áo ngày đây là trong chốc lát nàng muốn xuyên y hề phục tỷ tỷ còn không có xuống dưới trang điểm sao thị nữ hoàng đến hoang mang lo sợ u khi mở ghi mi u khi mở ghi mi vô ý ngã xuống cầu thang người người ngất xỉu vọng ngưng thanh nhữ như mày không có biểu hiện ra quá độ lo âu sao lại thế này không ai nhìn tỷ tỷ sao nàng thân thể như vậy suy yếu mấy ngày này luyện vũ không ai chú ý nàng thân thể sao giải vây lấy cớ trà trộn vào nghiêm khắc chất vấn bên trong vô thố thị nữ cơ hồ là lập tức liền tiếp nhận rồi cái này cách nói Ú khi mở ghi mì nói muốn muốn nhiều luyện luyện, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá vất vả. Miệng đời sói chạy vào dưới, sống đều có thể nói thành chết. Vọng ngưng thanh phân phó người đem hệ giả cổ đưa vào phòng, lại làm người mời đến đại phu, lúc sau mới hướng đi xì giả quả gia chủ thỉnh tội. Hệ giả cổ ngất đi rồi. Khi giả quả gia chủ như mày, này nhưng như thế nào cho phải? Nàng như thế nào có thể ở cái này mấu chốt thượng xảy ra chuyện A? Vọng ngưng thanh cụp mi du mắt, đề cập chính sự. nàng lại biến trở về cẩn thận chặt chẽ bóng dáng thị nữ nói có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mức khắc khổ, thân thể có chút ăn không tiêu kia từ lúc bắt đầu liền không nên ôm hạ này sống mặc dù là chính mình nữ nhi ski dạ quạ gia chủ cũng có vẻ khắc nghiệt mà lại lợi ích ạ cậu ngươi đi chuẩn bị một chút thay thế hệ giả cổ lên đài hiến vũ đi vọng ngưng thanh ngưỡng ngửa đầu suy nghĩ hay không muốn nói trong khoảng thời gian này ta cũng không luyện vũ khó gánh này nhậm linh tinh nói đùn đẩy một chút nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu Chỉ là tâm bình khí hòa mà đáp, đúng vậy. Cùng sĩ giả quả hệ giả cổ không giống nhau, Sĩ giả quả gia chủ có thể chịu đựng hệ giả cổ phạm sai lầm, lại chưa chắc có thể chịu đựng ạ cổ phạm sai lầm. Hắn đôi ạ cổ hảo là thành lập ở ạ cổ có lợi nhưng trục đồng thời cũng đủ nghe lời tiền đề phía trên, nếu ạ cổ thật sự là cái phế vật, kia hắn xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Đương nhiên, ạ cổ cũng sẽ không đối này cảm thấy khổ sở, nàng muốn chính là sĩ giả quả gia quyền thế mà phi sĩ giả quả gia chủ cảm tình. nàng là tranh đoạt địa bàn đói thú cũng không cảm thấy người khác đối nàng hảo sẽ không hề lý do tạc đủ chịa ạ cổ thay kia thân tên là ngày kimono lại ở thị nữ dưới sự trợ giúp vãn nổi lên tóc dài hỏa thượng nùng trang gần là trang điểm trải chuốt đều hao phí hai ba cái canh giờ cuối cùng một thân thịnh trang tạc đủ chia ạ cổ tự phòng trong đi ra khỏi thật sự giống như thiên luân trên đời hoa hỏe rượu rượu ski dạ quả hệ dạ cổ hẳn là đã tỉnh võ ngưng thanh cầm phiến khẽ che tú môi nghĩ thầm Nhưng là nàng lúc này lại đến trang điểm trải chuốt cũng đã không còn kịp rồi, cho nên lên đài hiến vũ người trùng quy vẫn là tạ cửu chia a hảo cô Thật là ngắn ngủi mà lại dài dòng cả đời a Tạ cửu chia ạ cổ vãn khởi bên mái phát. Hãy mở ghi mi. Thị nữ nghe không rõ nàng lầm bẩm, nhìn quang thải chiếu nhân lại biểu tình lãnh đạm hái mở ghi mi, không biết vì sao có chút bất an. Không có gì. ạ cổ duỗi tay tiếp nhận thị nữ dâng lên tối phiến, nhẹ che nửa mặt kiều nhan. Mặt quạt lấy thâm lam minh hoàng đỏ tươi tam sắc vẽ liền trong bóng đêm hoa anh đào chỉ lộ ra một đôi phảng phất có thể nói mắt, đi thôi. Lúc trạng vạng hoa anh đào khai đến cực Mỹ, đình viện nội cảnh rủ xuống anh ưu nhã nhỏ nhắn mềm mại, đan sen có hứng thú, đình viện ngoại hàn phi anh lại đã qua hoa khai thời tiết, đỏ thắm cánh hoa theo gió tứ tán. Vọng ngưng thanh lên đài khi thấy bên kia trên đài cao đứng lặng kiểu gà gen, đại âm dương sư không có mặc ngày thường thường xuyên thâm sắc cả dị ghi đù. mà là chứ một thân vẽ có lưu vân phi hạc bản vẽ thuần trắng thẳng y ỉa này một thân so chi thường lui tới đoan trang càng hiện ôn hòa dễ thân Vọng ngưng thanh chính hay còn trầm tư Tiểu gạ gen lại đã nhận ra nàng ánh mắt xa xa đầu tới thoáng nhìn nay thoáng nhìn hắn lại là ánh mắt một ngưng khóe môi như có như không tươi cười cũng tất cả đạm đi ánh mắt dừng ở nàng trên người thật lâu chưa từng dịch chuyển như thế nào phát hiện ta không phải xì dạ qua hệ dạ cổ sao Vọng ngưng thanh lấy phiến che miệng Lại có chút không minh bạch tiểu gạ gen rốt cuộc là bằng vào cái gì tới nhận người, phải biết rằng theo thời gian trôi đi, hệ giả cổ cùng ạ cổ dung mạo càng thêm tương tự, hai người ngôn hành cử chỉ, cách nói năng khí độ đều đang không ngừng ma hợp chung vô hạn tiếp cận lẫn nhau. Có đôi khi ngay cả thị nữ cùng thị giả quả gia chủ đều phân không rõ ai là ạ cổ ai là hệ giả cổ. Võ ngưng thanh tinh tế mà trải vớt quá vãng, đồng nhiên biểu tình một ngưng. Lại nói tiếp, lần đầu tiên cùng tiểu gạ gen gặp nhau khi hẳn là ở đêm khuya đình viện lúc ấy cựu gã gen vì loại trừ quỷ xương mù hẳn là dùng một cái đạo thuật đi nàng lúc ấy chỉ lo thoát đi không nghe rõ hắn niệm cái gì nhưng kêu lóa mắt quang mang bên trong tựa hồ loáng thoáng có nghe thấy thiên mục hai chữ vọng ngưng thanh vọng ngưng thanh bắt đầu tự hỏi sau khi trở về rốt cuộc muốn trước thu thập linh miêu vẫn là thu thập tư mệnh tinh quân nàng không chút để ý mà vũ phiến giơ tay đó là một phen vô tự giác tiểu mỹ chi ý rõ ràng là ngự tiền hiến vũ Nàng lại nhảy đến tựa như cao ngạo công chúa tự tiêu khiển độc vũ, không hề nịnh nọt nịnh hót chi ý. Tựa như kia không học đòi văn vẻ, khăng khăng khai ở hàn một xuân hoa thời tiết hàn phi anh. Cù dồ xù chỉ có chút si nhiên mà nhìn, khỏe môi mang theo như có như không ý cười, hắn là thật sự cảm thấy, người này cướp đi chính mình tâm. Mặt trời lặn tây sơn, tà dương như máu, sáng kim sắc hoa phục thiếu nữ bị ánh mặt trời trôn vùi dường như dây tiếp theo liền muốn tiêu tán tại đây thê lương mặt trời lặn. nay nữ quyến tịch thượng củ rổ kỳ có sửng sốt một chút nữ mày nói là ai chọn lửa kimono nàng cho rằng khi dạ quạ trong nhà có người ở nhằm vào xây ảnh nhà trai tịch thượng còn chưa nhận thấy được không ổn chỉ cảm thấy ánh mặt trời bắt mắt xem đến có chút không lắm rõ ràng nữ quyến tịch thượng nữ phòng các quý nữ lại sôi nổi lấy phiến che mặt nhẹ giọng thì thầm lên nam nhân thô tâm đại ý, nhìn không ra kia tiềm tàng ở hoa phục mị sức sau lưng dụng tâm hiểm ác các nữ quyến lại đã nhìn quen nhà cao cửa rộng chung lục đục với nhau Sẽ không bỏ qua chút nào dấu vết để lại. Đó là bộ tạ ra chúc thập hoa nhiễm kỹ xảo nhuộm thành ngày đi. Ta nhớ rõ này một bộ kimono đó là giá trên trời. Có của cải giàu có quý nữ nói, nhưng đây là trong nhà phục, thì nữ không nên không biết ta. Bình tĩnh mà xem xét, ngày này bộ kimono đích sắc thực mỹ, nhưng không có nhiều ít quý nữ có ăn mặc nó dũng khí. Bởi vì nó nhan sắc quá mức lộng lẫy, quá mức các người. Bộ tạ ra đẩy ra này bộ kimono khi... Kinh đô hờn rất nhiều quý nữ đều từng vì này kinh diễm, nhưng ra tay tranh đoạt người lại ít ỏi không có mấy, mọi người đều cam chịu này bộ đồ sức chỉ có nhất tiếu tình vũ sẽ hành mới có thể ép tới trụ. Chẳng lẽ là A.I.A. đồ nổ thắc lớn? Có quý nữ nhẹ phúng, cười duyên, A.I.A. đồ nổ chẳng lẽ là cảm thấy chính mình nét mặt mấy ngày liền nguyệt chi huy đều có thể cái quá đi. Cù dồ kỳ có không thích xí giả quả nghệ giả cổ, nhưng cũng không hy vọng người khác như thế nói láo, im tiếng, tế điện. bệ hạ cùng đại ngự sở ngự tiền, này đều không phải là sáng giỏi việc đi. kia quý nữ cắn cắn môi không người nói, là ta nhiều lời, gần đây cùng A.I.A đổ nô náo loạn chút không thoải mái, nhất thời tưởng sai. Ai? Nàng xin lỗi như thế thành khẩn, chúng quý nữ cũng nghĩ đến một ít không thoải mái sự, sôi nổi mở miệng an ủi, liền đem việc này bóc quá. Ta dương nùng nhiễm, Kim Trang đã thành, mọi người ở đây đều bắt đầu nhận thấy được không ổn là lúc, một thân bạch đi kiểu gà gen bỗng nhiên biến hóa vũ bộ. từ nhà trai trên đài đổi đến nhà gái một bên nữ quyến tịch thượng truyền đến một tiếng hô nhỏ màu trắng đạm đi kim sắc quan huy tựa như tích với nhan màu thượng bạch trung hòa nàng quá mức sắc nhọn trói mắt nhan sắc vọng ngưng thanh ngẩng đầu liền thấy cựu gà gen cặp kia trầm tĩnh đôi mắt trong tay hắn sở cầm cũng không phải cối phiến mà là một chi sớm anh cựu gà gen từ bỏ chính mình vũ bộ lâm thời vì nàng bạn nhảy hắn mặt mày hình như có khinh sầu giơ tay làm như giữ lại trong tay hắn hoa chi múa may tàn lạc anh cánh nhi liền theo mộ phong phiêu linh ở vọng ngưng thanh quanh thân vọng ngưng thanh nhảy một đoạn bỗng nhiên gian phẩm ra vài phần thâm ý tiểu gạ gen tựa hồ ở sắm vai một cái muốn giữ lại ái nhân mà không được nam tử hắn ái nhân theo hoa anh đảo điều tàn mà tiêu tán ở ngày mộ hoàng hôn ánh mặt trời hết sức phong nhã hết sức nhu tình hết sức phù hợp anh thấy tế chủ đề vọng ngưng thanh nháy mắt một tiểu gạ gen văn hóa tạo nghệ cùng tùy cơ ứng biến năng lực có thể nói đăng phong tạo cực Mặc dù là lâm thời cải biên vũ bộ cũng không có bất luận kẻ nào nhìn ra không thích hợp, ngay cả nguyên bản ẩn có xôn sao nữ quyến tịch đều an tĩnh xuống dưới, thưởng thức này một chỗ tuy rằng không ở đoán trước trong vòng nhưng thật là sáng tạo khác người tình cảnh kịch. cu dồ kỷ cò thậm chí lật đổ chính mình lúc ban đầu phòng đoán, cảm thấy thân xuyên ngày tiến đến hiến vũ hẳn là sẽ hành đã sớm quy hoạch tốt sự tình. Này thật đúng là phong nhã. Thiên hoàng vỗ tay mà than, trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu Vũ Đạo trộn lẫn vào chuyện xưa tất nhiên càng thêm xúc động nhân tâm, về sau chư gia còn muốn noi theo ngươi à, cái khanh. Khi dạ quả ra chủ nghe được mí mắt thằng ngẻ, hắn cũng không biết còn có này một mã sự tình, nhưng là rốt cuộc không thể tự bóc này đoạn, chỉ có thể cười nói, thế giả cổ đánh tiểu liền có chút tiểu thông minh, làm bệ hạ chê cười. Thông minh là chuyện tốt, vô luận nam nữ, ta đều thích người thông minh. Thiên Hoàng cười cười, ý có điều chỉ, nếu là người có thể vẫn luôn thông minh đi xuống thì tốt rồi. hiến vũ rốt cuộc hạ màn, thân khoác dáng màu thiên nữ biến mất ở lâm ly mộ quang, chỉ dư một người cô đơn chiếc bóng, cô đơn kết lở. Tiểu gạ gen kia trương lịch sự tao nhã mê người tuấn nhan một khi lộ ra thương cảm chi sắc, đối nhân tạo thành đánh sâu vào có thể so với sơn huynh. Hắn động tác mềm nhẹ mà vớt ve màu sắc và hoa văn điều tản tàn chi, phảng phất ngày cưới đã qua, niên hoa láo rồi. Tương đối cảm tính các quý nữ sôi nổi che lại ngực, hoặc là móc ra khăn nhẹ lau khỏe mắt, hoặc là nâng lên chén trà che giấu trong cổ họng nghẹn nào. Tất cả mọi người đắm chìm ở kia yêu nhau lại không thể bên nhau cô đơn. Mà thối lui đến hậu trường vọng ngưng thanh đã mơ hồ dự cảm tới rồi không ổn, bắt đầu tự hỏi nếu là vô pháp bình định, cuối cùng nên như thế nào thu thập tàn cục. Vọng ngưng thanh lý trí làm nàng tự hỏi sắp thác loạn mệnh quỹ, nhưng thân là tạ cửu trịa ạ cổ kia bộ phận phân hồn lại phù phiếm với không nói gì xúc động bên trong. Nàng tuy rằng không có ý thức được kimono có vấn đề, nhưng nàng lại nghe thấy nữ quyến tịch khe khẽ nói nhỏ. Mới vừa rồi vũ đạo nàng nhất định có chỗ nào biểu hiện không ổn, mà kiểu gà gen giúp nàng đền bù sai sót cùng cái nước. Anh thấy tế hiến vũ trừ bỏ mở màn còn có hạ màn, mà hạ màn kia một hồi đó là xí dạ quả ghệ dạ cổ làm khó dễ thời cơ tốt nhất. Bọn thị nữ luôn cuống tay chân mà vây quanh ở ạ cổ bên người vì nàng bổ trang, ạ cổ cũng không hảo dò hỏi mới vừa rồi vũ đạo rốt cuộc nơi nào biểu hiện đến không thỏa đáng, chỉ có thể hoài thật mạnh nghi ngờ chuẩn bị tiếp theo chàng vũ đạo. chờ đến bọn thị nữ vì nàng trang điểm xong tất cả thối lui vọng ngưng thanh một người ngồi ở tỉnh thất nội minh tưởng phòng nội an thần hương bị người động qua tay chân nhưng nàng làm bộ không có phát hiện xì giả quả nghệ giả cổ phản kích Tạ ủ triệ ạ cổ vô ý ngủ tỉnh lại phát hiện sắc trời đã tối nàng vội vàng chạy ra tỉnh thất hướng tới sảnh ngoài chạy đi lại thấy ngọn đèn dầu sáng ngời sân khấu thượng đã đứng lặng một cái tiểu tiếu bóng người một thân hoa phục xì giả quả nghệ giả cổ đứng lặng ở trên đài cao không có nhảy nhật bản quốc thường thấy nhu mị thông thả vũ đạo mà là nhảy một khúc cải biên tự đường quốc đôn hoàng vũ nghe thường vụ y liệt khúc nàng dùng đại lượng lụa mỏng cùng tơ lụa gấm vóc trang trí sân khấu mượn dùng tơ lụa cùng giải lụa rực rỡ xây dựng phiêu phiêu dục tiên cảm giác đương nàng xoay tròn và táo bay lên trời là lúc thật sự như sắp buôn nguyệt cả gù dạ hiểm kinh diễm chúng sinh loại này như ủ tạp ngàn năm sau trí tuệ kết tinh thành quả là thời đại này mọi người sở khó có thể tưởng tượng tinh xảo hoa mỹ ngay cả hoàng thất đều chưa từng gặp qua như vậy riêng một ngọn cờ vũ đạo đương xì dạ quả hệ dạ cổ thân khoác vũ y thì tự trời cao bay xuống quỳ với ngự tiền khi quan tới trầm ổn thiên hoàng đều cầm lòng không đậu mà duỗi tay đem nàng nâng dậy hạ nguyệt trên cao thiên nữ nghĩ tới này chẳng phải là thế nhân theo đuổi nhất cực hạn phong nhã bậy hạ hệ dạ cổ tại đây có một trạng bẩm báo xì dạ quả hệ dạ cổ thanh như chim hoàng oanh doanh doanh hạ bái muốn tới sao vọng ngưng thanh tâm bình khí hỏa mà tự quay rác chỗ đi ra khi định thần nhàn mà đối tượng xì dạ quả hệ dạ cổ quét tới ánh mắt Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Hoàng Tâm Tình Thực Hảo, hôm nay liên tiếp quan khán hai chàng cảnh đẹp ý vui vũ đạo, hắn đối Sĩ Dạ Quả ra tổ chức trận này anh thấy tế thập phần vừa lòng. Ta tưởng báo cho chư vị, ta mới là Sĩ Dạ Quả Gia ủ hi mở ghi mì xây ảnh. Muội muội tạ cửu triệt ạ cổ vì đem ta thay thế, năm lần bảy lượt đối ta đau hạ sát thủ. Sĩ Dạ Quả hệ dạ cô ngẩng đầu đỡ ngực, một tay chỉ hướng tạ cửu triệt ạ cổ, nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ồ lên. bọn họ đồng thời quay đầu liền thấy đồng dạng thân xuyên hoa mị kimono dung mạo cùng nghệ giả cổ cực kỳ tương tự thiếu nữ đứng ở ngọn đèn dầu đã rời chỗ biểu tình nhận ở bóng đêm bên trong nghệ giả cô ngươi ở nói bậy gì đó còn không chạy nhanh im tiếng chớ có ngự tiền thất lễ quấy giày bậy hạ cùng đại ngự sở nhã hứng sĩ giả quả ra chủ bị này một câu sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh liền thanh nổi giận nói không nổi thiên hoàng phất phất tay tựa hồ tới ba phần hứng thú ngay đầu nhìn về phía đứng ở bên kia bóng ma trung thiếu nữ, ngươi cũng lại đây đi. Tạ cửu triệt ạ cô thấp giọng hẳn là, dẫn theo váy bước vào trong viện. kia trương khuôn mặt lỏa lộ ở ngọn đèn dầu dưới, rõ ràng là đang lúc hoàng hôn vừa mới hiến vũ sĩ giả quả hệ giả cô. Thiên hoàng nhìn nhìn sĩ giả quả hệ giả cổ, lại nhìn nhìn Tạ cửu triệt ạ Cổ. cô. Hai người quả thực cực kỳ tương tự, càng miễn bản các nàng còn ăn mặc cùng kiểu dáng tên là ngày đêm kimono, đứng chung một chỗ thật sự tựa như quang ảnh song sinh, tương chiếu như gương. nhưng mà lúc này bóng đêm sâu nặng mới vừa rồi nghe thường vũ y ỉa vũ mang đến chấn động chưa đạm đi liền có vẻ hỉ dạ quả nghệ dạ cổ dung sắc càng tốt hơn nàng hoa phục thượng minh nguyện cùng núi rừng phảng phất lưu động sân thủy ở đêm tối bên trong rực rỡ lấp lánh thiên hoàng thậm chí thấy hai chỉ con bướm nguyển chuyển mà đến làm như bị thiếu nữ khiếp người dung sắc hấp dẫn thu liễm cánh ngừng ở nàng cao bối bối tóc phía trên ngươi nói ngươi mới là sì dạ quả ra sợi hành muội muội mưu toàn thay thế được ngươi thiên hoàng cười cười một tay chống hàm dưới. vì sao? ngươi nhưng đem tiền căn hậu quả đúng sự thật nói tới. "Ski sì giả quả hệ giả câu nghe vậy, ngửa đầu tiến lên một bước, ngựa khí trong sáng nói, ta lời nói câu câu chữ chữ đều là lời nói thật, không có nửa câu giả dối. ta cửu chia ạ, cổ vốn là ta biểu muội, trong nhà nhân lãnh địa chiến bại lạc hậu mới đầu nhập vào nhà ta, phụ thân niệm ở muội muội là một giới bé gái mồ côi phân thượng liền làm nàng tùy ta cùng học tập, cùng ăn cùng ở, nhưng nhân dung mạo tương tự chi cố, muội muội. Mội mội thế nhưng sinh ra muốn đem ta thay thế tư tâm. Ski dạ quả hệ giả cố đem chính mình bị đẩy xuống thang lầu một chuyện một năm một người mà nói ra, thiên hoàng sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, ngươi nhưng có chứng cứ. Có. Ski dạ quả hệ giả cố tự tin mà nhẹ con khỏe môi, xoay người chỉ vào ạ cổ trên người kimono nói, ngày chi kimono là trong nhà phục, ta bên người thị nữ đều biết ta sẽ không ở hiến vũ thời điểm xuyên. Bởi vì sợ có người cố ý phá hư phục sức. Cho nên đêm chi kimono vẫn luôn bị thích đáng mà cất chứa lên. Nhưng ạ cổ không biết việc này, cho rằng hiến vũ muốn xuyên ngày cho nên tự chủ trương xuyên cái này kimono tiến đến hiến vũ, suýt nữa làm trò cười cho thiên hạ. Nàng như vậy vừa nói, thiên hoàng cũng nghĩ đến hoàng hôn hiến vũ khi khắc thường, quay đầu nhìn về phía tạ cửu trìa ạ cổ, người đâu? Có nói cái gì tưởng nói? Tỷ tỷ bôi nhọ ta. Tạ cửu chia ạ cổ lau nước mắt, hình như có tất cả ủy khuất khó có thể nói hết, tỷ tỷ bệnh tật ống yếu. thường xuyên vô pháp gặp khách, bởi vậy gia chủ mới làm ta thay thế tỷ tỷ đi xử lý sinh hoạt thượng về vật. Lần này anh thấy tế trước rõ ràng là tỷ tỷ không màng khuyên can, luyện vũ đến thân thể không chịu nổi, lúc này mới từ thang lầu thượng té xuống. Ta cũng là không có cách nào, sợ ngự tiền thất lễ, mới lâm thời gánh khởi việc này. Người sai rồi, ta trước kia đích xác bệnh tật ốm yếu, nhưng ta có một phen kỳ ngộ, hiện giờ đã khỏi hẳn. Ski dạ quả hệ dạ cô nói, nghiêng đầu nhìn về phía một bên lặng im không nói cựu gà gen. Nhận miệng cười, Gen có thể vì ta làm chứng. Thiên Hoàng nhìn về phía dung sắc nhàn nhạt kiểu gà Gen, hiếu kỳ nói, thực sự có việc này sao? Liên. Đúng vậy. tiểu gà Gen bình tĩnh mà nói, khi giả quả ra hải mở ghi mì từng rơi vào hoàng tuyển, thân trung kịch độc, hạnh đến sủ cụ nạ hỉ cô nạ danh mệnh cứu rút, hiện giờ đã cùng thường nhân vô nhị. Lần đầu tiên biết tin tức này tạ cử chia ạ cổ nhịn không được nắm chặt quyền, ánh mắt lạnh lùng. Lại là vị kia sủ cù nạ hỉ cổ nạ danh mệnh. Thiên Hoàng không nghi ngờ có hắn, phát ra một tiếng than thở, sợi thánh là có phúc khí người. Hắn nói, giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, cho nên các người rốt cuộc ai mới là sợi ảnh? Lại hoặc là nói, sợi ảnh nguyên bản đó là hai người. Tạ Cửu chia ạ cổ trong lòng nhảy dựng, chấm rãi ngẩng đầu, nàng thu liễm sắm vai, hì giả quả nghệ giả cổ khi thần thái, rốt cuộc toát ra thuộc về Tạ Cửu chia ạ cổ chính mình biểu tình. Hai gã thiếu nữ tương đối mà đứng, nếu nói trắng ra xuyên nghệ giả cổ là kiểu tập một thân bệnh. Nhu nhược không thắng ý đi hề, kia tả cửu trìa ạ cổ chính là băng Hồ ngưng thu nguyệt, thủy sắc cộng xanh thấm. Là ta. khi sì dạ quả ghê giả cô đỏ vánh mắt, nước nở nói, mội mội là hai năm trước mới đầu nhập vào xì sì dạ quả gia, mấy năm nay tới nàng vẫn luôn đều mưu toan thay thế được ta tồn tại. Thiên hoàng không tỏ ý kiến, mà là nhìn về phía một bên mồ hôi lạnh say xưa khi sì dạ quả gia chủ, nói, ai khanh vẫn là chính ngươi tới nói đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Thân sợ hãi. Ski sì giả quả gia chủ hít sâu một hơi, tiếng nói khô khốc địa đạo, xác thật như thế. Hai năm trước ạ cổ đi vào ski sì giả quả gia, nhân nghệ giả cổ thân thể suy yếu, cho nên rất nhiều xã giao trường hợp đều từ ạ cổ thay thăm dự. Lời này nói được quyển chuyển, nhưng đem thần thuộc cô nhi bồi dưỡng thành ảnh võ sĩ sự tình liền giấu không được, tịch thượng mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, thần sắc có gì. Ta biết, ta bệnh tật ống yếu, vô pháp vì gia tộc xuất lực. Ski sì giả quả nghệ giả cổ nhẹ lau khỏe mắt thấm ra nước mắt. Mặc dù khóc thút thít cũng không có có vẻ chật vật, nhưng là không có khỏe mạnh thân thể cũng đều không phải là ta có thể lựa chọn. Mỗi lần ạ cổ thay thế ta thời điểm, ta đều chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh tưởng, có thể hay không, có thể hay không, có ngày nào đó, ta liền sẽ bị đại gia hoàn toàn quên đi, liền tên của ta, ta bộ dạng, ta thân phận đều bị người thay thế đâu. Bậy hạ, ngài có thể minh bạch cái loại này thống khổ sao? Cái loại này sở hữu tốt đẹp cùng sở ái sự vật đều ở khe hở ngón tay gian một chút trôi đi cảm giác. Giống nước chảy hoặc là cắt sỏi, cái gì đều cầm không được, lưu không được. Ski dạ quả hệ giả cổ nói nói liền nghĩ tới chính mình kiếp trước, ngay sau đó liền phát ra từ nội tâm mà cảm thấy lo lắng. Nàng ngôn ngữ cực phú sức cuốn hút, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả mọi người kéo vào cái loại này tuyệt vọng cảm xúc. Cái này quốc gia, thời đại này mọi người đều có một loại không giống tầm thường cảm tính, vọng ngưng thanh dùng cây quạt chặn nửa bên mặt, lấy này che giấu chính mình quá mức lạnh nhạt biểu tình. Lại là như thế. Thiên hoàng lắc lắc đầu, thần xác hình như có động dung, hắn nhìn về phía trầm mặc không nói tả cửu a ảo cô, lại nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh thần xác hình như có mờ mịt cụ rổ sụ ý chia tu một, người nói như thế nào? Ta, cụ rổ sụ ý cười khổ, cái này rộng rãi mà lại tâm tính cao rộng quý công tử có loại khó được vô thố, ta có thể nói như thế nào? Vô nghĩa, thiên hoàng thấp mắng một câu, dùng từ tuy không khách khí, lại cũng đại biểu thường nhân khó có thể với tới thân cận. chính ngươi luôn miệng nói ái nữ nhân, chẳng lẽ chính mình đều nhận không ra sao? lời này vừa nói ra, vọng ngưng thanh rũ xuống mi mắt, khí dạ quả hệ dạ cô lại là ngẩng đầu lên, không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng Kujo Sụi Chia. xù Sụi Chia ái mộ sẽ hành một chuyện là tạ cửu chia ạ cô đi vào kinh đô hẩn trước liền có, ạ cô bất quá cùng hắn gặp qua vài lần, hắn ái người hẳn là vẫn là khí dạ quả hệ dạ cô. vọng ngưng thanh trong lòng cân nhắc không ngừng, trên mặt lại hình như có thê sắc. Nguyên mệnh quỹ chung mọi người chỉ ra và xác nhận ạ cổ cốt truyện cũng coi như vợ kịch lớn, nàng đã sớm chuẩn bị hảo một màn này muốn như thế nào diễn đi xuống. Ta ái nữ nhân, là, cu rồ y chia cất bước, hướng tới hai người đi đến. Đúng đúng, lựa chọn thì giả qua hệ giả cổ, này ra trò hay liền không sai biệt lắm có thể hạ màn. Võ ngưng thanh nhắm mắt lại giả mù xa mưa mà nghĩ, tuy rằng quá trình có chút bất tận như người ý, nhưng cũng may còn tính một cái trọn vẹn kết cục. Là nàng. trên vai đột nhiên một trọng ngay sau đó đột nhiên bị người ủng vào trong lòng ngực ân Vọng ngưng thanh bỗng nhiên mở mắt liền thấy củ rồ sủ ỉ chĩa gắt gao mà ôm nàng giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử mi mắt nhắm chặt hoàn tay nàng thậm chí có chút run rẩy thực xin lỗi bệ hạ ta di tỉnh biệt luyến tuyên truyền giác nộ lời nói ở bên thai nổ vang kêu gọi người nọ lại hoảng đến giống chỉ chuẩn bị đem hạt dưa nhổ ra tìm kiếm một con đường sống hamster ta thực xin lỗi suy giả quả hại mở mi Cũng thực xin lỗi vẫn luôn cổ vũ ta bệ hạ, nhưng, nhưng củ rồ sủ ỉ chỉ có chút nói năng lộn xộn địa đạo, ta nguyên bản là tưởng thê tử nếu có thể nhất tiếu tình vũ. Sau này quãng đời còn lại tự nhiên vĩnh viễn cảnh xuân tươi đẹp, liền tính sinh khí, về nhà nhìn xem thê tử gương mặt tươi cười cũng có thể tâm tình hào lên, ngẫm lại đều cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng là, nhưng là, ta cho tới nay đều tưởng sai rồi, nàng cũng không phải có thể nhất tiếu tình vũ người, tương phản. ta thường xuyên cảm thấy nàng luôn là gánh vác thật lớn sầu bi cùng với bất hạnh cụ rỗ xù ỉ chia buông lòng ra tạ cựu chia ảo cổ ngược lại nắm lấy tay nàng ta khi đó liền cảm thấy hải mở gỉ mỉ cùng nghe đồn không hợp nghĩ như vậy hải mở gỉ mỉ còn phải dùng tươi cười tới cấp đại gia mang đến sinh cơ là cỡ nào không dễ dàng nhưng ta ái người là ngài ta thực tin tưởng ta vô pháp quên ngài cùng ta nói chuyện với nhau khi một tiếng thở dài vô pháp quên ngài vung quạt khởi vũ khi nghiêm nghị tư thái vô pháp quyên ngại thường xuyên nhân nhượng ta ôn nhu cùng với kiên nhẫn vọng ngưng thanh người này rốt cuộc đang nói chuyện quỷ quái gì vọng ngưng thanh nỗ lực mà khống chế được chính mình không cần lộ ra gặp quỷ biểu tình nàng muốn bắt tay tránh ra tới nhưng cụ rồ xù ỉ chia nắm thật sự khẩn cụ rồ xù ỉ chia không ấn lẽ thường ra bài không chỉ có vọng ngưng thanh cảm thấy khiếp sợ khi dạ quả nghệ dạ cổ cũng nhịn không được giật mình mà bưng kín miệng nhưng phản ứng lại đây cụ rồ xù ỉ chia nói gì đó lúc sau nàng tức khắc tức giận đến cả người run rẩy lên Công tử gửi tới thư từ nói cái gì này, tâm ý này Sơn Hải cũng khó rời đi, nguyên lai đều không thắng nổi mội mội giam ba câu. hệ dạ cổ buồn bã địa đạo. Đừng nói như vậy. Cù dồ xù chưa hấy nay mà cúi đầu, đọc từng chữ lại làm người vạn tiễn xuyên tâm, ngài không cũng chưa từng cho ta hồi quá tin sao. Ta tổng không thể cùng giấy trăng nói chuyện yêu đương A. Gặp quỷ, đây là cái gì ác độc lời nói? Vọng ngưng thanh tuyệt vọng mà nghĩ thầm. thật là không cần quay đầu lại đều có thể tưởng tượng đến sĩ giả quả hệ giả cổ vặn vẹo biểu tình kia muội muội muốn hại ta một chuyện liền như vậy sơ lược sao sĩ dạ quả hệ giả cổ lúc này là thật sự ủy khuất đến rất nước mắt công tử nguyên lai thích gác độc như vậy người sao ca ca thích ai còn không phải do áy a, a đồ nô nói ra nói vào đi hệ giả cổ lời còn chưa dứt một đạo trầm ổn giọng nữ liền xa xa truyền đến ngay sau đó một đôi tay vững vàng mà đỡ vọng ngưng thanh bả vai vọng ngưng thanh quay đầu lại Liên thấy cụ dồ kỳ có kia trương văn nhã tú khí gương mặt cùng vọng ngưng thanh đối thượng tầm mắt ngáy mắt cụ rổ kỳ có hữu hảo mà cười cười mặt mày có chút ôn lu xây hàm thật là Aia đổ nổ thân phận nhưng ta không cảm thấy ao đổ nổ bôi nhỏ ngài thanh danh cụ rổ kỳ có chụp bay cụ rổ xù ỷ chĩa tay nàng khí thế so nàng ca ca muốn càng thêm cường thịnh tương phản nếu không có áo đổ nổ vì sẽ hàm danh hào góp một viên lệch vẫn luôn ở khuê phòng lại không muốn cùng ta trở lui tới ngài trừ bỏ mỹ mạo cũng sẽ không có mặt khác hảo thanh danh nói nữa kỳ có liếc sắc mặt khó coi ski dạ quả ra chủ liếc mắt một cái lời nói hàm thứ nói ski dạ quả ra đã cho ao đổ nổ lựa chọn sao nói đến cùng còn không phải bởi vì ao đổ nổ lớn lên cùng ngài tương tự mới bị bách thành ngài bóng dáng ski dạ quả hệ dạ cổ lúc trước liền cùng khủ rổ kỳ cỏ từng có không thoải mái lúc này bị bọn họ huynh ngội hai người liên tiếp hạ thể diện tức khắc cả giận nói nhưng là nàng muốn giết ta chính là thiên chân vạn saka theo ý ta tới ao đổ nổ đối nhân xử thế cũng hảo đối người ôn nhu săn sóc cũng hảo đều hơn xa cũng không ác độc xì dạ quả tiểu thư cu dầu kỷ cọ tài ăn nói là xuất trá kinh đô hẩn quý nữ vòng thả chưa từng bại tích cùng với dần dần cay độc lời nói nàng đối xì dạ quả hệ dạ cổ xương hô cũng từ kính xưng đổi thành bình ngữ tựa như ca ca nói hán tổng không thể theo không hồi quá một phong thơ giấy trắng yêu đương ngươi đều chưa từng tôn trọng quá người khác lại hiếu thắng cầu người khác tới tôn trọng ngươi mâu thuẫn là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới cuối cùng bùng nổ chính cái gọi là băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh ta thực thưởng thức Aia đổ đồ nổ tâm thái vĩnh viễn chỉ nhìn đến người khác đối với ngươi tức giận đối với ngươi lanh đãi lại không thèm nghĩ vì sao ngươi sẽ bị người tức giận bị người lanh đãi cù rồ kỳ cỏ vì cấp huynh trưởng hết giận mắng khóc xì giả quả ghê giả cổ quay đầu lại nhìn về phía vọng ngưng thanh tâm bình khí hòa nói ao đồ nổ khác liền tính hại người một chuyện ta không biết toàn cảnh không thể trí bình. Dư lại ngài chính mình nói đi nói cái quỷ Các ngươi huynh muội hai người đêm nay là tới siêu độ ta đi. Vọng ngưng thanh cũng tâm bình khí hòa mà ở trong lòng trở về một câu, biết rõ không thể lại làm tình huống chuyển biến xấu đi xuống. Tuy rằng không biết mệnh quý rốt cuộc ở nơi nào đã xảy ra chết đi, nhưng thân là ác đức khí vận chi tử. Khi dạ quả nghệ giả cô bị nữ tinh chán ghét là bình thường, đến nơi khắc thường cụ rổ xù y chia, kia có thể là đầu bị cự quái đánh đi. Vọng ngưng thanh áo thủ một chút cảm xúc, rốt cuộc từ lòng tràn đầy vô ngự chung nhảy ra một chút oán hận chi tình Ta đích sắc muốn giết nàng, rất tưởng rất tưởng, nếu ta làm được đến, ta sẽ không màng tất cả mà đi đạt thành mục đích này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiên Hoàng kinh ngạc đầu tới liếc mắt một cái, chính như đã từng cảm giác sâu sắc kinh ngạc tiểu gạ gen giống nhau, hắn cũng rất khó tưởng tượng có người ác độc đến như thế bằng phẳng tùy tâm. Bởi vì ta không rõ, rõ ràng đều là quý tộc chi nữ, vì sao nàng cùng ta chính là bất đồng mệnh. Ta cửu trìa ạ cổ che lại đôi mắt, nước mắt đại tích đại tích mà từ hốc mắt rơi xuống. Nàng lời nói phảng phất từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới giống nhau, tràn đầy đều là tôi độc oán ghét chi ý, ta chính là ghen ghét, ta chính là không cam lòng, dựa vào cái gì người ta thân thế tương đồng, lại có thể như vậy đương nhiên mà sống ở quan minh. Rõ ràng ta nơi nào đều không thể so ngươi kém, dung mạo cũng hảo, dáng vẻ cũng hảo, tài học cũng hảo. Ta so ngươi nghiêm túc, so ngươi khắc khổ, so ngươi cái này mãn đầu vóc tình tình ái ái nu nhược tiểu thư càng có năng lực. Đây là luận điệu vớ vẩn. vọng ngưng thanh nghĩ thầm này đó đều là tạ cửu triệt ạ cổ thiệt tình lời nói nhưng là cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc không thích hợp dùng ở nhân loại xã hội nàng ngôn ngữ vô pháp che giấu nàng muốn cướp đoạt xỉ giả quả nghệ giả cổ sở hữu vật tình hình thực tế cho nên chạy nhanh phản bác ta đi vọng ngưng thanh cúi đầu nhìn không thấy cựu gạ gen biểu tình nhưng như thế rõ ràng nhưng bị tiến công tiêu diệt được điểm cựu gạ gen hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến dựa vào cái gì ngươi chính là thiên luân trên đời sợi hành mà ta chỉ có thể là ánh mặt trời sau lưng bóng ma. Tạc ủ trìa ạ câu nghẹn ngào đến vô pháp ngôn ngữ, nàng trái tim nhân kịch liệt cảm xúc mà co rút, đau đớn, tê kêu sở hưu ván giận cùng với không cam lòng. Ngươi ho khan một chút, tất cả mọi người sẽ quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, mà ta chỉ là làm đỉnh đầu trong chén thủy tràn ra mở dọn tùy theo mà đến đó là đánh chửi cùng dùng cách xử phạt về thể xác. Ngươi một câu ta hôm nay không có ăn uống, ta đã bị bách bồi ngươi cùng nhau không ăn uống. ngươi một câu liền có thể cướp đi ta tranh tới đoạt tới cơ hội mà ta ngay cả xuất hiện trước mặt người khác đều cần thiết đỉnh ngươi danh Vọng ngưng thanh phát hiện chính mình khóc lóc khóc lóc đột nhiên đã bị người chậm dại ôm vào trong lòng ngực cụ rô kỳ coi nhẹ nhàng chụp vỗ nàng sống lưng tựa hồ ở giúp nàng thuật khí đừng chụp chạy nhanh phản bắt ta Vọng ngưng thanh rất tưởng xoa xoa đau nhức giữa mày tuy rằng tạ cửu triệ ạ cổ khóc đến đáng thương hề hề nhưng chuyện này từ căn bản thượng chính là nàng cùng xì dạ quả gia chủ sai lầm cùng xì dạ quả nghệ dạ cổ không nhiều lắm quan hệ ta cửu triệu ạ cổ không nghĩ đương xì dạ quả nghệ dạ cổ bóng dáng nhưng xì dạ quả nghệ dạ cổ lại làm sao muốn này phụ cốt chi nghi bóng ma cho nên đừng nói nữa rốt cuộc bị người đánh gãy đã biên không đi xuống vọng ngưng thanh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi chúng ta đều hiểu tao đổ nổ mấy năm nay thật sự khổ ngươi vọng ngưng thanh ân đầu đột nhiên bị người ôm lấy vọng ngưng thanh hơi hơi căng ra khe hở ngón tay lộ ra một đôi hàm chứa lệ quang tràn ngập mở mịt đôi mắt mấy năm nay mấy năm nay ngươi nhất định thực tịch mịch đúng không một người cô độc mà sống ở bóng ma chung, chỉ có thể nhìn cùng chính mình cách một phiến cửa sổ quan minh cộng tinh lực cực cường khủ rổ xù ỉ trịa đã lệ nóng doanh tròng hắn dùng sức mà đem hắn cảm nhận chung nhu nhược bất lực thiếu nữ dùng sức mà kéo vào trong lòng lực. nước nở nói loại này tịch mịch cảm giác nhất định thập phần gian nan đúng không thực xin lỗi không có thể sớm hơn mà ý thức được ngươi tồn tại là ngươi một người gánh vác nhiều như vậy. Ngươi là bởi vì khát vọng quang minh mới có thể phạm sai lầm, nhưng là đừng sợ, về sau sẽ không lại làm ngươi cảm thấy tình mình. Vọng ngưng thanh Vọng ngưng thanh đi vào thế giới này cũng có 2 năm, đối với cái này quốc gia văn hóa cũng có nhất định hiểu biết. trừ bỏ quá mức cảm tính tiêu cực cùng với tôn trọng vật hai chi Mỹ bên ngoài, cái này quốc gia có một cái chăm thí bách linh, vô luận như thế nào hành hung làm ác đều có thể kêu lên người khác cộng tình hơn nữa bị không thể hiểu được thông cảm lấy cớ Ngươi nhất định là quá tịch mịch đúng không? Vọng ngưng thanh. Vọng ngưng thanh. Vọng ngưng thanh. Mặt bị bắt chôn ở củ rổ xù ỉ trịa trong lòng ngực vọng ngưng thanh bình tĩnh mà tưởng. thốt minh bạch, trong chốc lát trở về liền lập tức tự sát. Tư mệnh tinh quân nói đúng, cái này văn hóa sai biệt cực đại trong thế giới quả nhiên không có nàng một vị trí nhỏ. Chương 136 chương 137 Vọng ngưng thanh cần thiết thừa nhận một sự thật. Đó chính là mỗi cái luân hồi trong thế giới nhất tưởng đưa chính mình tiến ngục giam khả năng đều là nàng chính mình. Bậy hạ, hại người trung quy là không đúng. Mắt thấy tình thế toàn diện mất khống chế, vẫn luôn đều rất bình tĩnh cựu gạ gen rốt cuộc đứng dậy, nói một câu đại lời nói thật, thỉnh ngài theo lẽ công bằng xử trí, không cần nhân tình làm việc thiên tư. Thiên hoàng đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng này không ảnh hưởng hắn trêu chọc một câu, gen kun vẫn là như vậy đáng tin cậy chính trực, chính là quá không hiểu đến thương hương tiết ngọc. ngài nói đùa. Tiểu gà Zen nói, hắn khỏe môi mặc dù không cười thời điểm cũng hơi hơi câu lấy, có vẻ bình dị gần gũi. tao nhã vô hại, bất quá là trước trách nơi. Hắn nói, liền hướng tới tạ cửu trìa ạ cổ phương hướng nhìn lại đây, vẫn là như vậy nửa rũ mi mắt, lịch sự tao nhã thông dong tư thái, làm tạ cửu trìa ạ cổ đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra xỉ giả quả hệ giả cổ lau một phen nước mắt, đại khái là người trong lòng vì nàng nói chuyện làm nàng sinh ra đối kháng toàn thế giới rũ khí. Nàng đồng dạng nhìn về phía tạ chia a ảo cô, trong mắt thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa vui mừng. Hào gia hỏa, không hổ là ngươi. Vọng ngưng thanh rốt cuộc ở bị bắt tịch mịch quấn cảnh trung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghĩ thầm, liền tính không tin linh miêu cùng tư mệnh tinh quân, cũng nên tin tưởng kiểu gã gen vị này bản thổ khí vận chi tử phẩm tính cùng hành vi thường ngày, dù sao cũng là lấy cao khiết chi danh sử sách lưu danh đại âm dương sư. Loại này sẽ không nhân cá nhân tư dục cùng với tình yêu liền từ bỏ đạo đức điểm mấu chốt kiên trì nhưng thật ra thực thích hợp tu đạo, vọng ngưng thanh đúng trọng tâm mà đánh giá đến. Nguyên bản chuyện này chỉ là sĩ dạ quả ra dèm pha, nhưng nếu đã nháo tới rồi ngự tiền, liền không thể coi như không có việc gì đã xảy ra. Hiện giờ sự tình đúng sai phi thường minh bạch, sĩ dạ quả ra chủ lệnh quý tộc chi nữ đảm đương ảnh võ sĩ chết thay có sai, nhưng tạ cầu trị ạ cổ muốn mưu hại sĩ dạ quả hệ giả cổ cũng từng có sai. Nháo đến thiên hoàng trước mặt liền không tồn tại ưu khuyết điểm tương để cách nói, chỉ có các đánh 50 đại bản mới có thể chứng minh thiên hoàng nguy thế, bằng không ngày sau cái gì chuyện nhà đều nháo đến ngự tiền tới, hoàng thất mặt mũi cũng không phải như vậy hảo phất. Khi dạ qua ra, cấm túc 3 tháng, phạt bổng 1 năm. Thiên hoàng nhẹ nhàng bâng cơ ngầm định rồi kết luận. Cái này trừng phạt nói nhẹ cũng nhẹ, nói trọng cũng trọng, 3 tháng không thể thượng triều, đối với thiên biến vạn hóa triều chính thế cục tới nói đó là mất đi tiên cơ. phát động một năm tuy nói không ảnh hưởng toàn cục nhưng rốt cuộc thực không mất mũi đúng vậy sĩ sì giả quả ra chủ đứng, nhưng xem này xanh mét sắc mặt đại khái tâm tình không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh đến nỗi ngươi thiên hoàng chuyển hướng tạ cửu chia a hảo cổ trầm ngâm nói tuy nói sĩ sì giả quả ra phụ ngươi trước đây nhưng tạ cửu chia là sĩ sì giả quả ra thủ thần thần dục sát chủ rốt cuộc có vi chúng tự lời này vừa nói ra mọi người đều là cả kinh nhật bản là nhất coi trọng chúng nghĩa quốc gia chủ nhục thần chết cũng không phải nói dỡn những cái đó thụ phong với chủ gia thần tử nếu là vô pháp bảo hộ chủ tử thậm chí sẽ vì tận trung mà mổ bụng tự sát đối mặt thiên hoàng chỉ trích vọng ngưng thanh thờ ơ nàng chưa bao giờ đem xì giả quả hệ giả cổ coi là chủ làm sao tới trung nghĩa vừa nói bậy hạ có không đem tạ cửu chĩa áp nhập thâm dương liêu thiên hoàng còn ở tự hỏi trừng phạt Tiểu gạ gen lại đột nhiên ra tiếng nói tạ cửu chĩa trên người thượng có một cỏ cán treo cùng vòng xuyên chìm sát án kiện có quan hệ Nga đề cập phủ gì hổ dạ trung cung chuyện cũ, Thiên Hoàng rốt cuộc con mắt nhìn Tạ Cửu Triệu ạ cô liếc mắt một cái, phải biết rằng vì cái này án kiện, Đại Ngự Sở vừa mới xử trí một vị phi tử, Tạ Cửu Triệu ra bé gái mồ côi, như thế nào cùng việc này có quan hệ? Bởi vì Vong Xuyên Chi Tử coi nàng vì Tân Nương, Cự Gạ Gen bình tĩnh mà ném ra một cái tiếng sấm, tạc đến mọi người người ngã ngửa đổ. Thiên Hoàng Đỗng nhiên tự ghế thượng đứng lên, có chút nôn nóng mà đi qua đi lại, quát xếp từng cái mà đập vào lòng bàn tay. Genkun, như vậy chuyện quan trọng ngươi hẳn là trước tiên báo cho mới là. Bậy hạ, việc này liên lụy cực quảng, còn thỉnh tạm thời đừng nóng nảy." Tiểu gã Zen bỗng nhiên cười cười, hắn cặp kia không mang theo pháo hoa khí đôi mắt liếc vọng ngưng thanh liếc mắt một cái, nói, "Huống chi, ta cự chia là từng xuyên qua bắt trọng luyện ngục, lệnh á tỷ đều vì này túi lầu người." Nàng có được cực kỳ lóa mắt linh quang, nếu là trở thành vu nữ hoặc là âm dương sư, thành tựu không ở ta dưới. Lời này vừa nói ra, Ngay cả Thiên Hoàng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, lại lần nữa nhìn về phía vọng ngưng thanh khi, ánh mắt đã có điều bất đồng, thật sự như thế. Đáng tiếc. Thiên Hoàng đáng tiếc với tạ cử trìa ạ cổ không có thể tiếp thu hệ thống tính thần đạo học tập, lệnh Nhật bản đau thất một vị hộ quốc cấp đại vũ nữ. Phải biết rằng, tiểu gà gen cũng không nói dối, hắn nêu dám ở trước công chúng như vậy định luận, kia tất nhiên là đã nghiệm chứng chính mình phỏng đoán cũng nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ. Bị mọi người dùng kinh dị tán thưởng ánh mắt nhìn chằm, chằm. vọng ngưng thanh mục một, một khuôn mặt thu hồi phía trước nói quả nhiên thế giới này khí vận chi tử cắt có cấp tật xấu chính như linh miêu bảo đảm như vậy khí vận chi tử quả thực đối nàng không chút nào thân thiện ngày đó ban đêm cựu gạ gen niệm chú quả nhiên là đuổi quỷ hiện hình chú liền tính tạ cựu triệt ạ cổ bê ngoài nhìn qua lại như thế nào không thông đạo thuật nhưng một người linh quang lại là khó có thể che giấu cùng với thay đổi có được tài năng lại càng muốn làm ác không nhiều lắm thêm quản khống là không được cựu gạ gen so cái thỉnh thụ thế nhìn qua tựa hồ đang đợi ạ cổ đi dắt hắn tay thỉnh đi đại khái ở trên đài cao thấy tả cửu chịa ạ cổ một cái trước mắt cựu gạ gen liền đã tính toán đem này không muốn từ bỏ làm ác con bướm khóa tiến lồng sắt dùng chính mình nhất sinh đi làm nhạt nàng hận ngăn cản nàng phạm phải không thể tha thứ sai lầm vọng ngưng thanh không có tiến lên ngược lại lũi về phía sau một bước ta nói rồi ta cùng kỵ dị mị gạ tỏa không có bất luận cái gì quan hệ hắn chỉ là đem ta nhận sai thành xì giả quả nghệ giả cô. ta biết nhưng ao đồ nô. Đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Tiểu gà gen ngước mắt nhìn thẳng nàng, cặp mắt kia trầm tĩnh mà lại thanh thấu. Bảo hộ ta. Vọng ngưng thanh cười lạnh. Đúng vậy. Tiểu gà gen không e rè, ngữ khí khẩn thiết địa đạo, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, so với ai khác đều nguy hiểm, ao đồ, đồ. vong Vong xuyên trôi đi sau lưng cất giấu cảng vì thật lớn âm mưu. tiểu gà gen ở căn cứ manh mối điều tra qua đi. Phát hiện vị kia dẫn đường cung phi làm ác hắc vu nữ rất có thể là tự nạ dạ thời đại tồn tại đến nay hộ quốc cấp đại vu nữ nạ gò gì dù kỳ. Vị này vu nữ sinh ra với hơn 100 năm trước nạ dạ thời đại, từng đi theo khiển đường sử nhập hoa hạ tu tập âm dương thuật pháp, lúc sau tọa chấn hộ quốc thần xã trưởng đạt 40 năm hơn, vốn nên là thanh danh như tuyết không rảnh thuần trắng thánh nhân. Nhưng ở kia một hồi dẫn tới hàng võ thiên hoàng rời đô kinh đô hờn đại thái trung, hoàng thái hậu cùng hoàng hậu vô cơ qua đời, bệnh nội mùa, lũ lụt ôn dịch lần lượt mà đến nghe đồn là bởi vì oan khuất mà chết vào lưu đày chi lộ sớm lương thân vương oán niệm bất bình hàng võ thiên hoàng vì thế phái ra hộ quốc vu nữ tiến đến trấn áp lại như cũ không thay đổi được gì thiên hoàng tức giận cùng các bá tánh chỉ trích bức cho vị này vu nữ độc thân đi xa lệnh nàng bắt đầu theo đuổi vật mẹo hư hào cực lạc chi đạo nạ gọ gì, nạ gọ gì, mùa xuân đem dung chưa dung chi tuyết tiếc nối trôi đi chi vợ tên cổ nạ gọ gì dù kỳ nạ gọ gì dù kỳ muốn lịch chuyển đông dương làm cả trần thế hóa thành tạ cả mạ ga hạ dạ giống nhau vĩnh hằng trường nhà quốc gia từ đây sẽ không lại có người chết đi nhân dân cũng sẽ không lại có thiên thai nhân họa Nạ gọ gì rủ kỳ đã từng hộ quốc trí nguyện bị chấp nghiệm vặn vẹo hóa thành đưa tới bất hạnh áp dục tri nguyên đối mặt vị này trăm năm trước đại vua nữ tiểu gạ gen không có nhất định có thể bảo vệ tốt tạ cửu chia ạ cô năm chắc càng miễn bản kỳ gì mỉ gạ hỏa thậm chí nhân tạ cửu chia ạ cô mà sinh tình đã có được một nửa hình thể đối với loại này yêu quái Chịu gà Gen lại rõ ràng bất quá bọn họ kế tiếp sẽ làm cái gì, mà hắn sẽ không làm tạ cửu trịa ạ cô đi hướng cái kia kết cục. Càng là ái ngươi liền càng là yếu hại ngươi. Nạ gò gì rủ kỳ là cái không thể nhắc tới cấm kỵ, nhưng nhắc tới kỳ gì mỉ gà họa lại không có quá lớn băn khoăn. Rốt cuộc này đã là kinh đô ẩn giới quý tộc tiện nội tất cả đều biết sự tình. Tao đồ nổ giống kỳ gì mì gà họa như vậy không có hình thể yêu quái, hắn sẽ bản năng muốn cắn nuốt tân nương, cùng tân nương hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Tiểu gà gen không có nói sai, đối yêu quái báo lấy kỳ vọng, liền dường như đem nguyện vọng ký thác cho phi người chi vật, cuối cùng chỉ biết dẫn tới bất hạnh kết cục, đây là yêu vật biểu đạt tình yêu phương thức, nhân loại thường thế biết hết thảy đạo đức thị phi đối với yêu quái mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tựa như đã từng bởi vì yêu thích mà vì tiểu gà gen ăn song phi khi hương quả yêu quái giống nhau, bọn họ làm ác rất có thể là xuất từ thiện ý. Tiểu gà gen nói được không sai. Nguyên mệnh quy trung kỷ dị mỉ gả hỏa ma hóa lúc sau duy nhất chấp niệm đó là cắn nuốt rất hy giả quả hệ giả cổ. Có lẽ đúng là bởi vì hắn ở truy đuổi thân là yêu vật bản năng, chỉ có đem người yêu thương nuốt tan nhập bụng, hắn linh hồn mới có thể trọn vẹn như một. Thế giới này chấp niệm cùng nguyện vọng đều có đủ để ảnh hưởng hiện thực lực lượng, nguyện vọng có thể sáng tạo bao lớn kỳ tích, bị vặn vẹo sau liền sẽ thu nhận bao lớn mối họa Tiểu Gà Gen ý thức được Tạ Cửu chia ạ, cổ hận ý tiếp tục mặc kệ đi xuống rất có thể sẽ đem nàng chính mình đều như tầm ăn lên hầu như không còn, cho nên mới muốn đem nàng mang về Âm Dương Liêu bảo hộ nàng tâm. Nhưng nếu thật sự vào Âm Dương Liêu, muốn ở Tiểu Gà Gen mí mắt phía dưới thoát thân lại là trăm triệu không thể, bởi vì Tiểu Gà Gen nơi ánh sáng mặt trời đại thần xã là tà huế không sinh, yêu tà khó xâm thánh địa. Càng miễn bàn Tiểu Gà Gen trăm quỷ trong trướng bản thân liền phong có thần chi tên thật, không ai có thể bảo hộ ta. như vậy nghĩ tạ cửu chịa ạ cô lãnh đạm mà du mắt có thể bảo hộ ta chỉ có ta chính mình xì dạ quả hệ dạ cổ vốn dĩ liền bởi vì cựu gạ gen đưa ra bảo hộ tạ cửu chịa ạ cô mà có điều bất mãn nhất thời nhịn không được ghen ghét nói ngươi không cần cô phụ người khác hảo ý ngươi còn tưởng liên lụy càng nhiều người bồi ngươi bị tội sao lời này vừa nói ra vọng ngưng thanh tức khắc vỗ tay mà than không hổ là thân là túc địch xì dạ quả hệ dạ cô thật là mỗi một chữ đều có thể phát động tạ cửu chịa cô lý trí ạ cổ cơ hồ là bị châm đâm giống nhau rốt cuộc là ai liên lụy vô tội vong xuyên định ra tân nương rõ ràng đó là ngươi là ngươi hại ta đến tận đây làm ta vì ngươi chết thay gánh tội thay lại vẫn có mặt nói loại này lời nói hôm nay tạ cửu triệ ạ cổ vốn là không quá bình tĩnh thu mới hận cũ thêm ở bên nhau hoàng hốt gian liền có loại rút ra nhân thế cảm giác vọng ngưng thanh biết đây là tạ cửu triệ ạ cổ oán hận kể bên mất khống chế dấu hiệu tuy rằng kỵ dị mỹ gạ không ở nơi này nhưng vọng ngưng thanh đã không tính toán tiếp tục kéo dài đi xuống thế giới này ra một ít lệ lạc vẫn là đi trước thì tốt hơn vương ta ra suỵ chìa cun cool. tạ cửu chì ạ cô nhìn nửa ôm nàng đem nàng hộ trong ngực chúng rổ dội suỵ chì lộ ra thê diễm cười nhận được hậu ái nhưng là ta không thích ngươi rổ dội suỵ chì ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong ánh mắt lộ ra một tia chính mình cũng không biết si mê xin hỏi hái mờ ghi mì quan tâm phương nào tạ cửu chì ạ cô yêu nhã mà giơ tay một tức một tức mà bẻ ra củ rổ ỉ trịa ngón tay, ngay sau đó kia ngón tay xinh xắn đáng yêu mà hướng phía trước phương một lòng tay, chính đúng là kiểu gạ gen phương hướng. Hán, lời này tuy có ba phần thiệt tình, nhưng càng nhiều lại là vì khí xì dạ quả ghệ dạ cổ. Quả nhiên, ạ cô này xa xa một lòng tay, trực tiếp làm xì dạ quả ghệ dạ cổ lý trí mất hết. Ngươi, ngươi thật là hảo không biết xấu hổ. Xì dạ quả ghệ dạ cổ khó thở nói. An tĩnh. ạ cô phản phúng, mất mặt đồ vật. Lễ nghi đều học được chạy đi đâu, ở trước mặt bệ hạ còn như vậy thất lễ. Thiên Hoàng nghe vậy nhịn không được lắc lắc đầu, đồng dạng đều là mỹ lệ nữ tử, sao sinh một cái tâm địa ác độc một cái không biết tình thú, thật là làm người tiếc hận. Cú Dô xù ý chia nhìn nhìn kiểu gà gen lại nhìn nhìn hãy còn sửa sang lại hình dung thiếu nữ, chậm rãi nói, liền tính hái mở ghi mì tâm hệ gen cun, ta cũng như cũ tâm duyệt với ngươi. Nếu Hải mở ghi mì cố ý, ta nguyện đương Hải mở ghi mì nhập mạc chi tân. À cổ không nói gì một cái trước mắt, sủ ỷ chia cun nhưng thật ra nhã đạn. Cú dồ sủ ỷ chia lắc đầu bật cười, Mỹ lệ hải mở ghi mì vốn là có quyết định đem tay đưa cho vị nào kẻ ái mộ quyền lợi, huống chi vong xuyên cùng rèn cun đều thực phong nhã, cho nên không quan hệ. Vọng ngưng thanh. Đủ rồi, các ngươi kinh đô hận nam nhân thật là cử thế vô song thanh kỳ. Không gì làm không được hàm quang tiên quân lựa chọn từ bỏ. trăm chương 137 mươi chương 138 Tu chân giới cũng có nuôi dưỡng nam sủng lô đỉnh nữ tu sĩ. Rốt cuộc tu chân giới không chịu thế tục câu chói, chỉ nói cứu cường giả vi tôn. Nhưng nghe nói qua ích lợi trao đổi, lại thật không nghe nói qua bởi vì nhân tình thực phong nhã cho nên không quan hệ. Vốn định thuận tay chặt đứt tình ti tì, kết quả không thành công vọng ngưng thanh túi đầu cười cười, xoay người hướng tới cựu gạ gen đi đến. Nàng nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng mạn rượu, giống con bướm, cũng giống phù hình, dày nặng hoa phục mặc ở nàng trên người, lại có khác một loại thường nhân khó có thể với tới tiêu sái phiêu dở. lệnh người choáng váng hương khí ở trong không khí tỏa khắp mở ra. Tiệu Gà Gen hơi giật mình, trong tay hắn quạt xếp không chút do dự mà đánh về phía Tạ cửu Chia Ạc cổ dấu ở tay háo rộng hạ tay, mau đến phảng phất rút dao. Nhưng mà Tạ cửu Chia Ạc cổ dường như sớm có đoán trước, nghiêng người tránh đi Tiệu Gà Gen thế công. Ngay sau đó, nàng trong tay háo hàn mang trận lóe, run lên hoài kiếm ở nàng trong tay như hoa nở rộ. A, dựa gần quý nữ nhịn không được phát ra thét chói tai. Thiếu nữ trong tay nhận quang như kinh chập kia chớp. trong phút chốc đánh thẳng xì dạ quả hệ dạ cầu ngực mắt thấy liền muốn xẻo xuất sắc tử trái tim suy một tiếng vải vóc xé rách tiếng động vang lên hoàng hốt gian tựa hồ có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt khi cản trở có người nhịn không được bưng kín đôi mắt quay đầu đi đi lại cũng có người ở một mảnh tĩnh mịch trung lặng lẽ mở mắt lạnh lãnh mộ trong gió ta cửu chìa ạ cổ quán tới ôn nhu thanh tuyến sắc bén đến giống như ngày đông giá rét thời tiết quát mặt mà qua băng tuyết ngươi là thật cho rằng ta không dám giết ngươi máu tươi tí tách tí tách mà nhỏ dọn chua sót quất chi hương khí tràn đầy xoan núi máu thấm vào bùn đất khi thậm chí dục sinh ra xanh tươi trồi mầm không cần giết người Tiểu gà gen gắt gao mà nắm chặt tả cửu triệt ạ cổ nắm đao tay hắn ngón cái vừa lúc tạp trụ kiếm cách nhưng nắm trụ nàng tay đồng thời cũng không thể tránh né mà cầm một bộ phận lưỡi dao sắp bén giết người liền vô pháp quay đầu lại Tiểu gà gen ẩn nhẫn vẻ đau xót hắn ngự khí như cũng là nhẹ đạm máu tươi theo khe hở ngón tay thấm ướt tay nàng sẽ xuống địa ngục À ảo nữ Ngự tiên rút đao là vì bất kính, bảo hộ thiên hoàng các hộ vệ đã đồng thời xuống tới, trường đao thẳng chỉ tạ cửu chia ảo cô. Ta đâu, là nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp mà tồn tại. Tạ cửu trìa ạ cổ trên người hương khí càng ngày càng nồng liệt, chung quanh người được này cổ hương khí người đều bắt đầu đầu vóc hôn hôn chầm chầm, nện bước đứng thẳng không xong hoặc là làm lăng tiêu hoa, hoặc là làm hồng sơn trà. Nếu không thể khai ở chi đầu, liền chỉnh đóa điêu tàn rơi xuống, sẽ không có loại thứ ba lựa chọn lạ kia tựa như mặt trời mới mọc quang huy nhiễm liền mà thành hoa phục nhan sắc dần dần biến thâm một chút hướng tới màn đêm nùng nhiễm thâm trầm quá độ nhàn nhạt sương mù tím quanh quẩn ở thiếu nữ cổ tay háo phảng phất giống như một hồi ma mị mà lại mê ly mộng hô mà một tiếng vang nhỏ tựa như thiếu nữ ở bên thai biên phun tức hay là hài đồng đối với bồ công anh thổi khí màu đỏ tím con bướm tự thiếu nữ tay háo gian bay ra che trời lấp đất hướng tới xì giả quả nghệ giả cổ thổi quét mà đi là ngươi khi dạ quả hệ dạ cổ vừa thấy này con bướm liền nhịn không được kinh thanh nói ở hoàng tuyển trung quả nhiên là ngươi đối ta xuống tay đương nhiên vốn tưởng rằng có thể đem ngươi vinh viễn lưu tại hoàng tuyển ai biết bị xen vào việc người khác gen cun phá hủy kế hoạch của ta phản giác nên thản nhiên nói ra âm mưu của chính mình quỷ kế tạ chủ chia ạ cổ giơ tay một con tím điệp vừa lúc dừng lại ở nàng đốt ngón tay tỷ tỷ từ nhìn thấy ngươi kia một khắc bắt đầu ta liền suy nghĩ này có lẽ chính là số mệnh đi truyền thuyết Cùng Giáng sinh hậu thế song sinh tử đều có được cộng đồng vận mệnh, vốn nên là một người Giáng sinh, lại không thể không phân liệt thành hai cái không chọn bệnh người. Tạc ủ trị ạ cổ tin tưởng, chính mình cùng xì giả quả nghệ giả cổ dung mạo như thế tương tự, lẫn nhau lưng beo vận mệnh cũng là như thế. Chỉ có một phương chết đi, một bên khác mới có thể đạt được hoàn chỉnh. Tỷ tỷ muốn hay không đoán xem xem, đã biết được chân tướng Gen Kun rốt cuộc vì sao phải hướng ngươi giấu dếm việc này. ạ cổ cùng nghệ giả cổ khoảng cách kéo gần. kia chấn tay háo hoa hoài kiếm cũng hôn lên hệ giả cổ cổ thật là đáng thương à tỷ tỷ giống hèn mọn bụi bặm khẩn cầu không yêu ngươi người tình yêu ngươi như thế nào liền không rõ đâu ngươi càng là không yêu một người ngươi càng là có thể hấp dẫn hắn rốt cuộc ai sẽ yêu tự ti bùi đất ngươi khi giả quả hệ giả cổ tức giận đến hốc mắt đỏ lên thật lớn khi giận hướng suy sụp nàng lý trí nàng rưng rưng giơ lên cổ nghĩ thầm có bản lĩnh liền giết ta nàng tựa như rời nhà trốn đi hải tử đoán giận mà nghĩ hận không thể cứ như vậy chết đi làm cha mẹ hối hận không kịp khi dạ quả hệ dạ cổ cũng là như thế nàng chỉ nghĩ làm mọi người thấy rõ tạ cửu triệ ạ cổ gương mặt thật là cỡ nào giảo quyệt mà lại ác độc Người loại này không hiểu gái quái vật căn bản không xứng được đến ái chiếu cố nàng lớn tiếng nói tạ cửu triệ ạ cổ cười nhạo nàng muốn trước nay đều không phải ái như vậy mềm yếu đồ vật đang muốn muốn như vậy chấm dứt ski dạ quả hệ dạ cổ tánh mạng không chung lại đột nhiên tuyết rơi thảo trường ngoanh phi ba tháng như thế nào có tuyết trong chớp nhoáng, cái này ý niệm ở tạ cửu chia ạ cổ trong đầu chợt lóe mà qua. giây tiếp theo, nàng liền phát hiện chính mình không thể động đậy. Hoài kiếm vắt ngang ở xì dạ qua hệ dạ cổ trên cổ, khó có thể lại tiến nửa bước. một đôi tay từ sau người dò ra, cường ngạnh mà nắm ạ cổ cổ tay bộ, một phen quạt xếp chặn mũi kiếm, đem xì dạ qua hệ dạ cổ tự ạ cổ đao hạ cứu ra. nỗ lực chống cự điệp độc tiểu gã gen đem ạ cổ nửa ôm vào trong ngực, mà sỹ dạ qua hệ dạ cổ bên cạnh đột ngột mà xuất hiện một vị đầy đầu chỉ bạc. như tuyết giống nhau tuyệt mỹ nữ nhân kia phảng phất lấm đông biến thành nữ nhân nhẹ nhàng thở dài thanh lệ mặt mày lại có loại khôn kể tăng thương biểu tình có chút thất vọng đến từ tương lai hải mở ghi mì a này toát lên ái linh hồn có thể nào trở nên như thế hẹp hòi đâu thức hải trung vọng ngưng thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía phân hồn màu đỏ thấm linh hồn giơ tay một mạc màu đen càng thâm kia đen nhánh mà lại dơ bẩn sớm bị hận ý nhuộm dần thành màu đen linh hồn sao xứng cùng ngươi so sánh với nữ nhân lãnh đạm mà nhìn tạ cửu triệ ạ cổ liếc mắt một cái không hề đổ ấm ánh mắt phảng phất đang xem một con chướng mắt phi trùng nhìn nữ nhân kia một thân quá mức chính thức vụ nữ phục cùng với băng tuyết dung tư hơn nữa kia có chút cổ xưa lạ tìm từ, thân phận của nàng liền rõ như ban ngày nạ gỏ dị dù kỳ mệnh thư hậu kỳ mới có thể nhắc tới phản giác vì thực tiễn chính mình cực lạc lý niệm mà không cam lòng tư thế vì thế giết hại nhân ngư nuốt phục này huyết nục là từ nạ giả thời đại tồn tại đến nay đại vũ nữ Mệnh thư đối nàng miêu tả thật nhiều, tuy rằng độ dài so ra kém cùng kiểu gạ gen có huyết thống liên lụy kỳ gì mỹ gạ hoa, nhưng nàng là một cái cũng chính cũng tả, tựa thánh nhân cũng tựa ác quỷ giống nhau nhân vật. Cùng nạ gõ gì rủ kỳ như vậy hộ quốc cấp đại vu nữ so sánh với, tạc đủ trìa ạ cổ nhiều lắm chỉ có thể xem như khí vận chi tử trong cuộc đời một khối chướng ngại vật, viết thành thoại bản đều có thể bị dăm ba câu mang quá cả đời, không hề miệt mài theo đuổi giá trị. Nhưng là, ngươi thật là làm tiếp thất vọng. Vọng ngưng thanh nghe thấy lạ gỏ gì rủ kỳ như vậy chỉ trích nói, vì sao giáo hội vong xuyên ái là vật gì người không phải người đâu. Nàng vừa dứt lời, gào thét phong tuyết loại thổi vào một trận băng bạch lánh sương mù, thân xuyên thuần trắng cả gì gỉ nủ thiếu niên dẫm lên úp gỗ tự sương mù chung đi ra, với cây hoa anh đảo chi thượng nguyện chuyển nhẹ nhàng một lập, giống như xương hóa yêu tinh. Hành đi, đều tới tể. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, này đều gọi là gì sự. nàng không nhớ rõ tạ cựu Chia ạ cổ mệnh quỹ sẽ liên lụy đến nhiều như vậy không liên quan người một đoạn thời gian không thấy kỳ dị mỉ gã họa hình thái đã càng thêm tiếp cận nhân loại vô luận lăng ra đôi mắt vẫn là môi răng đều nhìn không ra phi người biểu trinh chỉ có đôi sao hóa thành xương trắng tóc dài còn nhắc nhở hắn yêu vật thân phận hộ giá quý tộc tịch thượng một trận xôn xao tuy giá âm dương sư cùng võ sĩ đem ngự tòa bao quanh vây quanh lên nhưng bởi vì lúc trước tạ cựu Chia ạ cổ vô khác biệt công kích còn có đầu người vượng hoa mắt Đứng thẳng không xong. Kỳ gì mỉ gà hỏa đứng lặng với hoa chi phía trên, quan sát chúng sinh trong thái, cuối cùng, hắn tầm mắt dừng ở ạ cổ cùng tiểu gà gen trên người. Lực lượng hệ thống bất đồng, vọng ngưng thanh cũng không rõ ràng lắm kỳ gì mỉ gạ hỏa có hay không ma hóa. Nhưng hiện giờ hỏng mất mệnh quỹ có trở về chính đạo cơ hội, vô luận như thế nào đều cần thiết chặt chẽ nắm chắc. Chỉ thấy kỳ gì mỉ gạ hỏa từ cây hoa anh đảo chi đầu nhảy xuống, dấm lên anh cánh nhi cùng tuyết bay đi vào vọng ngưng thanh trước người. hắn đi đường dáng đi có chút hài đồng thức nhảy lên cái này làm cho hắn nhìn qua giống một con núi sâu rừng già chạy ra tới tuyết con thỏ ly đến gần vọng ngưng thanh lúc này mới phát hiện kỳ dị mỉ gạ họa dung mạo thế nhưng có chút không giống tiểu gạ gen phảng phất ở đáp lại nạ gọ gì dù kỳ mới vừa rồi nói giống nhau kỳ dị mỉ gạ họa gợi lên khoe môi lộ ra một cái cười hắn trước kia luôn là ngây thơ mờ mịt trước nay đều sẽ không cười ta hữu hình thể nga Kỳ dị bị gạ hỏa chi xuống tay ở vọng ngưng thanh trước người dạo qua một vòng, không khỏi phân trần mà tốn quá đổi ngưng thanh tay, xoa chính mình mặt. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay gian truyền đến ấm áp cảm giác, đây là huyết nục ngưng tụ mà thành hình thể, không ừ. hề là lạnh băng dòng nước cùng sương mù. Ta yêu ngươi, không có thời đại này cùng cái này quốc gia mọi người đặc có hàm xúc, hắn túi người hôn ngôi thiếu nữ đầu ngón tay, như thần minh túi đầu hôn ngôi một đóa tiểu nộn hoa. Bờ sông hoa, mái thượng tuyết, còn có kia rừng ở nhai trong cốc ngôi sao. hắn ngửa đầu ô nu mà lại cố chấp mà cười cười ngươi là ta sở trung tình toàn bộ đơn từ người ngoài góc độ tới xem một màn này thật sự thực mỹ dung mạo giống như song tử đại âm dương sư cùng vòng xuyên tương đối mà đứng thiếu nữ đứng ở hai người chi gian mà vòng xuyên cầm khởi tay nàng ở nàng ngu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn phiêu linh hoa anh đào bay phất phơ lạc tuyết này lẫm đông điều dưỡng xuân hàn chưa đi tình cảnh thành này bức họa cuốn chung nhất thanh lệ một bút nếu thiếu nữ biểu tình không cần như vậy sống không còn gì liên tiếp hình ảnh này có lẽ còn có thể càng mỹ vung ra nàng tiểu gã gen cũng cười nhưng mà ánh mắt lạnh băng mà lại nguy hiểm những lời này hẳn là từ ta tới nói nhân loại đối mặt những người khác kỳ dị mỉ gạ hoa gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất không thấy hắn quay đầu lại nhìn về phía sĩ dạ quả hệ dạ cổ ôn nhu dò hỏi thanh ngươi muốn giết nàng sao vọng ngưng thanh chết lặng Mặc dù nàng lại như thế nào trì độn đều đã nhìn ra tới kỳ gì mỹ gạ hỏa không chỉ có không có thể thành công ma hóa, lại còn có biến thành những thứ khác, đúng vậy. Ta đây giúp ngươi giết nàng. Hán ngữ khí thiên chân như cũ, màu ngân bạch tóc dài lại hóa thành dòng nước, ninh cùng thành lưỡi dao sắc bén, không chút do dự hướng tới nạ gỏ dị dù kỳ cùng xì giả quả hệ giả cô đâm tới. Hán cử đao hành vi là như thế nhẹ nhàng băng quơ, không mang theo nửa điểm nhân gian pháo hoa khí. Tựa như hải tử giơ lên chiếc đuôi chọc nhập một khối cùng quả tử như vậy, không có oán ghét, không có hưng phấn, không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng mà, tiểu gà gen cùng nạ gọ gì rủ kỳ đồng thời tế ra linh lực cái chắn ở hắn lưới giao hạ cơ hồ là xúc chi tức thoái, giống như các đậu hủ giống nhau không chút nào cố sức. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nạ gọ gì rủ kỳ ôm lấy xì giả quả nghệ giả cổ dùng sức hướng một bên thiên đi, lúc này mới tránh đi này không lưu tình chút nào đoạt mệnh một kích. a hậu chi hậu giác phản ứng lại đây khi dạ quả hệ dạ cổ phát ra một tiếng thét trói thai nghĩ mà sợ như điện lưu theo xương sống lưng leo lên ra đầu hư an tĩnh kỳ dị mỉ gạ họa dựng thẳng lên một lóng tay để ở bên môi, hạt mục khoe môi là thần phật giống nhau trách trời thương dân ý cười tử vong là yên tĩnh cho nên thỉnh an tức giữa sân thế cục thoáng chốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất kỳ dị mỉ gạ họa cất bước bước lên thường nhân mắt thường nhìn không thấy thang trời lảng huyền phù ở không trung sợi tóc tứ tán mở ra Như phân Dương băng vũ. Sao có thể đâu vọng ngưng thanh nghe thấy được nạ gọ gì dù kỳ lẩm bẩm, tên này giàn mua đại vu nữ ngửa đầu nhìn kỳ gì mỹ gạ hoa, ánh mắt hình như có buồn bực, chuyện này không có khả năng. Tên này hoàng tuyên tử, Dỗ mị co. Như thế nào liền thành Phật đâu? Chương 138 chương 139. Thành Phật. Mắt thấy kia băng vũ sắp hóa thành lưới dao sắc bén biến sái mà xuống, vọng ngưng thanh không chút do dự xoay người hướng tới chiến trường ở ngoài ẩn nấp chỗ chạy tới. Nàng rốt cuộc minh bạch kỳ gì mỉ gạ họa trên người mãnh liệt không khỏe cảm là bởi vì cái gì? Yêu ma, thân Phật, vốn chính là nghĩ sai thì hỏng hết, một bước chi cự. Đã từng tiểu gạ gen xá yêu thành nhân, hóa thành hành tẩu nhân gian thần minh, mà mệnh quỹ chung vốn nên xả thân thành ma kỳ gì mì gạ họa hiện giờ lại thành trấn thủ thường thế Phật. Võ ngưng thanh ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, cái này trừ nàng bên ngoài ai đều có thể đắc đạo phù thế kiếp hay không có chút quá mức phụ lòng. Nàng là kiếp trước tạo bao lớn nhiệt mới có thể như thế con đường nhấp đô. Từ mới vừa rồi nạ gõ dì rủ kỳ đôi câu vài lời chung liền có thể biết, nạ gõ dì rủ kỳ ban đầu mục đích là vì làm kỳ gì mì gạ họa thành ma, chờ đến vong xuyên trôi đi lúc sau, ma hóa kỳ gì mì gạ họa liền sẽ tạo thành hoàng tuyên dung chuyển, do đó nghịch chuyển âm dương. Nhưng không biết cái này trong quá trình ra cái gì sai lầm, kỳ dị mì gạ họa không chỉ có không có thể thành ma, thậm chí còn thành Phật. Ma này trong đó sai biệt. Đó là hắn không có yêu Sì Dạ quả Hệ Dạ Cổ, ngược lại yêu Tạ Cửu Chìa A Hảo Cổ. Vọng ngưng thanh tưởng không rõ, chính như Sì Dạ quả Hệ Dạ Cổ theo như lời như vậy, nàng là không hiểu gái quái vật. Nhưng vì sao nàng như vậy không hiểu gái người, lại tổng có thể giáo hội người khác cái gì là ái. Quá nhiều quá nhiều người từ trên người nàng minh bạch cái trầm trọng, mà nàng chính mình lại đối này lại phảng phất xương mù xem hoa, trong nước sở nguyệt, độn cảm mà lại ngây thơ. Có chút trâm trọng, lại có chút buồn cười. Nạ Gọ gì rủ kỳ Bung xì giả quả hệ giả cổ sau vén lên một bên tay háo rộng, tay háo bãi hạ cánh tay khắc đầy màu xanh lơ hoa văn, nàng xả khẩn chiến ở trên cổ tay Phật Châu, những cái đó hoa văn liền theo thứ tự sáng lên. Bay tán loạn tuyết trắng điên cùng mà xoay quanh, ngưng tụ, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, kia cũng không phải tuyết, mà là vụn giấy. Hô! Nạ gọ dị rủ kỳ hướng tới lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi ra một hơi, vụn giấy tung bay mà đi. rơi xuống đất nháy mắt liền hóa thành một đám không có bộ mặt thức thần nhân ngẫu nhiên như giải đậu thành binh đồng thời hướng tới kỳ dị mì gạ hỏa đánh tới tiếp theo nháy mắt trong sáng băng vũ liền hóa thành sắc bén băng thứ đâu đầu đâm tiểu gạ gen huyết nhỏ giọt trên mặt đất thổ nhưỡng tức khắc manh ra thanh mầm ở ba năm tức thời gian nội trưởng thành trời xanh đại thụ khai ra tuyết trắng hoa tiểu gạ gen và táo bị gió thổi khởi hắn giữa mày xuất hiện một chút vệt đỏ ngay sau đó giống như da nẻ giống nhau mạn sinh ra huyết hồng hoa văn chợt liếc mắt một cái xem qua đi nhẹ thanh nhã trí mặt mày đều mọc lan tràn ra ba phần yêu dị. Kim sắc linh quang cùng màu bạc băng vũ hung mãnh mà va chạm ở cùng nhau, gột rửa tứ tán khí kình quát sắt đến trong đình viện cảnh lá đổ lắc lư, tất tốt không ngừng. Non quả. Kỳ gì mỉ gạ hoa đông nhiên niệm một câu, hắn thanh âm ôn hòa, bình tĩnh, phi nam phi nữ, rõ ràng khoảng cách rất xa, lại phản phất ở người bên thai biên vang lên. Vọng ngưng thanh bỗng nhiên nhớ tới, đó là nàng ở chạy quá vong xuyên khi nghe thấy thanh âm. đứng lặng với không trung phía trên thiếu niên thoáng chốc vỡ vụn thành vô số bạch quạ bọn họ ngẩng đầu phát ra một tiếng nhẹ lệ như mũi tên xuyên thủng nạ gọ gì dù kỳ thức thần lông quả mang theo màu trắng lân hỏa đem giấy thức thần nuốt hết trong đó mai một thành cho. lao thụ thiếu niên hình thể tán mà lại tụ mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở chống đỡ khởi thật lớn cái chắn quất trên cây kia sinh cơ bừng bừng linh thụ liền dường như bị người rút ra sở hữu hơi nước giống nhau trong phút chốc khô héo ra đi nay trong nháy mắt khoảng cách Nạ gọ dì rủ kỳ đã giết tới kỳ dị mì gạ hỏa trước người nàng che kín thanh văn tay trình những chảo thẳng đào thiếu niên giấu ở cốt cách cùng huyết nhục hạ tâm nhưng mà nạ gọ dì rủ kỳ tay không hề trở ngại hầm ngầm xuyên kỳ dị mì gạ hỏa thân thể nàng giữa mày hiện lên dị sắc nhưng màu bạc dòng nước đã xoắn chặt cánh tay của nàng Diễn cạn thiếu niên ngực là một cái đen nhánh lỗ trống phảng phất cắn nuốt hết thể vực sâu nhập khẩu bạc thủy biến ảo dòng xoay chung cốt nhục vỡ vụn rảo làm cho thanh âm rõ ràng như thế nghe được người chân răng lên men nạ gọ dì rủ kỳ thấy tình thế không ổn nhanh chóng quyết định mà sẽ rách chính mình cánh tay nàng thân hình bạo lui tàn phá kimono tay háo bai gian lại không có bất luận cái gì vết máu a kỳ dì mị gạ hỏa túi đầu nhìn chính mình ngực nhìn cái kia cánh tay bị một chút mà cắn ướt cuối cùng hóa thành bọt biển giống nhau thoái ảnh không mang theo cái gì cảm xúc mà nói nguyên lai không phải bản thể a ngươi chưa sinh ra huyết nhục chi tâm nạ gọ dì rủ kỳ ổn định bước chân lướt trên bên mái phát ra Lại lần nữa khôi phục thông dòng, một khi đã như vậy, ngươi liền chỉ là nửa Phật mà thôi. Nàng nói, triệu ra một chương quyền trục, từ giữa lấy ra một cái đại khái thành nhân cánh tay như vậy lớn lên đồ vật. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu vừa thấy, kia lại là một tôn dính đầy dơ bẩn màu đỏ đen tượng Phật. Hoàng tuyên tử, dỗ mị co, ngươi còn nhận được vật ấy. Nạ gò gì dù kỳ hỏi, tốc tốc dừng tay, nếu không thiếp liền hủy hoại nó. Màu đỏ đen tượng Phật đại khái chỉ có chiều dài cánh tay. Vóc người chỉ có nhân loại trẻ mới sinh như vậy lớn nhỏ, bảo tướng trang nghiêm ngũ quan, mặt mày ẩn, có trách trời thương dân cười. Nhưng kia tượng Phật trên người lại dính đầy màu đỏ tím dơ bẩn, giống nhau động lại huyết khối, nếu là xem đến cẩn thận, liền sẽ phát hiện thần tượng đôi mắt thế nhưng chậm rãi chảy ra huyết tới. Rõ ràng là trang nghiêm thánh vật, lại bị ô nhiễm thành tả ám giống nhau tồn tại. Nếu không phải kia làm nền đài sen còn có thể mơ hồ nhìn gian này vốn dĩ bộ mặt. Người bình thường thật sự rất khó đem này đồ vật cùng thanh thánh tượng Phật liên tiếp lên. Cái kia a Kỳ dị mỉ gạ họa lại là thở dài, như cũng là như vậy không mang theo cảm xúc cùng pháo hoa khí tư thái, nhìn kia nho nhỏ tượng Phật, trên mặt cũng không thấy đau buồn, ta không cần. Đó là kỳ dị mỉ gạ họa tức thân Phật, sổ cờ si bút, trang hắn làm người thời kỳ toàn bộ thời gian. Người thể xác là chuyên trở đau khổ vật chứa, cùng chịu tải tưởng niệm vong xuyên giống nhau, chỉ là độ lượng có điều bất đồng. Kỳ dị bị gạ họa từ không trung rơi xuống, nhưng ta đã không cần, ta biết nhân thế đau khổ cùng tưởng nghiệm ở nơi nào chạy xuôi. Ở cái kia đem chính mình quá khứ từ từ kể ra thiếu nữ trong mắt, hắn gặp được nhân thế gian trước mắt vết thương, kéo dài hơi tàn cực khổ. Ở thiếu nữ không mang theo cảm tình ôm ấp cùng hôn môi bên trong, hắn cảm nhận được người độ ấm cùng sinh mệnh trọn vẹn. Ở nàng kiên định mà nói ra ta muốn sông nháy mắt, hắn minh bạch bắt trọng trong địa ngục dễ rủa dày vò linh hồn đứng lặng hậu thế bộ dáng Kỳ dị mỉm gạ hỏa như ngàn cân huyền thạch giống nhau, tay háo bãi cùng nạ gọ gì rủ kỳ chạm vào nhau. Giây tiếp theo, vô số lưỡi dao sắc bén tự mặt đất phá ra, đem nạ gọ gì rủ kỳ đâm cái đối xuyên. Lập ở nơi này không phải nạ gọ gì rủ kỳ bản thể, mà là chế tắc con rối thức thần, cho nên kỳ dị mỉ gạ hỏa không phí bao lớn sức lực liền đem khối này thức thần phá tan thành từng mảnh, nâng bước hướng tới thị dạ quả nghệ dạ cổ phương hướng mà đi. Đối mặt mệnh quỹ Trung vốn nên thâm ái nữ nhân. Kỳ gì bị gạ hỏa chỉ là thương suất mà còn con khỏe môi, lạnh nhạt mà lại từ bi mà dơ lên nào Đại khái với hắn mà nói, giết người liền dường như tặng người về nhà giống nhau, không có bất luận cái gì ác ý, thậm chí còn mang theo một kia hy vọng hắn có thể an giấc ngàn thu lương thiện. Không, không, không cần. Khi dạ quả hệ dạ cô sợ tới mức hồn vía lên mây, run rẩy không ngừng chiều phía sau thối lui, không cần, cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Tiểu Gà Gen gắn bó bảo hộ Thiên Hoàng cùng ở đây đông đảo quý tộc kết giới, thấy thế cắn chốt lưới lấy nôn linh thư liền một cái tán tự kim sắc linh lực hóa thành mũi tên thẳng đánh kỳ gì mì gạ hỏa thiên linh Tiểu Gà Gen linh lực bất đồng với tầm thường âm dương sư bình thường âm dương sư linh lực là màu lam mà hắn lại là tượng trưng thần lực kim đây là hắn thân là hoàng tuy huyết mạch chứng minh này một kích như huyền lê chi mũi tên đánh tan kỳ gì mỉ gạ hỏa hình thể lại không có thể ngăn cản kỳ dị mỉ gạ hỏa đối xử giả quả giả cổ sát tâm. hắn hình thể tán loạn sau lại lần nữa đoàn tụ mà cựu gạ gen cũng bắt lấy thời cơ chắn xỉ giả quả nghệ giả cổ trước người nhưng mà mặc dù là đối cựu gạ gen thực lực nhiều có tín nhiệm thiên hoàng đều đã nhìn ra cựu gạ gen nối nghiệp vô lực bị câu thúc với người chi thể sắc trung cựu gạ gen còn không thể đối kháng đã chứng đạo thành phật vong xuyên hà linh chư phi có thể tìm được hắn tâm kia viên huyết nhục ngưng tụ thành tâm ở nơi nào đâu Kỳ dị mỉ gạ họa huyết nhục chi tâm ở nơi nào đâu thiên hoàng không có ngồi chờ chết Hắn bình tĩnh mà tự hỏi, điều hành em Dương sư nhóm chi khởi kết giới, nhiều ít vì kiểu gạ gen giảm bớt một ít áp lực. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt các quý tộc cũng sôi nổi nín thở chăm chú nhìn, bất động thanh sắc mà muốn tối lui. Nhưng là hiện giờ đình viện đã bị kết giới phong tỏa, bọn họ căn bản là trốn không thoát đi. Uy, liền tại đây Dương cung bạt kiếm nguy cơ khi, một đạo thanh đạm thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, hỏi ra cái kia tất cả mọi người muốn biết vấn đề, kỳ gì bị gạ hoa, ngươi lòng đang nơi nào? Mọi người ngẩng đầu. liền thấy một thân hoa phục thiếu nữ đứng lặng ở dưới ánh trăng, quanh thân tím điệp nhẹ nhàng, giống như thế ngoại mà đến yêu linh. nàng một tiếng nhẹ gọi làm vô tình vô dục thần phật đỉnh trú bước chân, tóc bạc thiếu niên quay đầu, trên mặt dơ lên lún đồng tiền đều có độ ấm. vì cái gì muốn hỏi cái này? ta muốn biết ngươi lấy cái gì tới yêu ta? thiếu nữ không chút nào ngượng ngùng mà nói ra lộ liêu chữ, vừa mới kia lão yêu bà nói ngươi không có tâm tròn nên vô pháp thành phật, vậy ngươi lòng đang nơi nào? ở nguyên nơi đó a. Kỳ dị mị gà hòa trước sau như một mà sẽ không nói dối, đối mặt nàng khi, hắn luôn là trắng da mà lại bằng phẳng, tín nhiệm đến không chút nào bố trí phòng vệ, ta tâm chính là ngươi à, bởi vì là ngươi, cho nên ta vô pháp thành Phật. Hắn hoàn toàn xoay người, đối mặt tạ cẩu trìa à ảo cổ, đôi tay bối ở sau người, ôn nhu mà cười, mỗi lần nhìn thấy thanh thời điểm, đều sẽ cảm giác rất đói bụng, phụ thượng nói, cắn nuốt tân nương là yêu vật bản năng. Cùng tiểu gà gen không hề tương tự thiếu niên. cười rộ lên thời điểm lại cùng cựu gạ gen cực kỳ giống muốn ăn rớt da của ngươi túi cắn nuốt ngươi huyết nhục muốn cho ngươi cặp kia tràn ngập cực khổ đôi mắt ở ta nước sông trung hòa tan như vậy ngươi linh hồn là có thể được đến vĩnh viễn an bình phi người chi vật biến thành thiếu niên không coi ai ra gì mà nói lệnh người sởn tóc gáy lời nói ngữ khí lại tràn ngập yêu thương chi ý nhưng là thanh nói qua ta muốn sống không phải cái xác không hồn kéo dài hơi tàn mà tồn tại mà là kiêu ngạo mà lại xinh đẹp mà ở trên mặt đất nộ phóng Chẳng sợ chỉ là khai ở cao chót vót luyện ngục trung đoá hoa. Đại hòa thượng nhóm nói, chúng sinh toàn khổ. Theo ý ta tới, nhân thế cùng địa ngục là giống nhau, sinh tử cũng là giống nhau. Nỗ lực sống sót thanh tựa như khai ở trong địa ngục bị ngạn hoa giống nhau, theo ý ta tới là thực mỹ thực mỹ. Thiếu niên ru mắt, có chút không muốn xa rời mà khẽ hôn chính mình đốt ngón tay, biểu tình hình như có tiết nuối Chẳng sợ chịu tải như vậy nhiều cực khổ đều luôn sống đi xuống, ta tưởng, đó chính là ngươi nguyện vọng đi ta không thể lý giải nhưng ta không nên đoạt đi phải không vọng ngưng thanh đi hướng một bên bị con bướm mê choáng võ sĩ không lưng nhặt lên hắn rơi xuống ở một bên đánh đao lại đây thiếu nữ hướng tới thiếu niên vây vây tay kia tựa như tiếp đón một con tiểu cầu phương thức làm mọi người không cấm nín thở bọn họ thấy thiếu nữ rút đao phảng phất phải dùng yếu ớt thân thể chi khu đi cùng nửa phật chống đỡ địch nổi ân kỳ dị bị gạ hòa nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn ngoan ngoãn mà cất bước hướng tới vọng ngưng thanh đi đến nhìn qua thật giống như mặc dù thiếu nữ dây tiếp theo chặt bỏ đầu của hắn hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng vọng ngưng thanh nhặt lên đao lại đi đến nạ gõ gì dù kỳ biến mất địa phương nâng lên kia tôn dính đầy máu đen tràn đầy bất tưởng tượng phật nàng tư thái ưu nhãm mà liễm tay háo ngồi trên mặt đất ra khỏi vỏ mũi kiếm liền hoành đặt ở nàng trên hủi, mà tượng phật liền bãi ở nàng phía trước lại đây nàng lại lặp lại một lần ngữ khí rụt rẻ mà lại lãnh đạm kỳ dị bị Gà hòa nghe vậy lập tức chạy chấm lên Hắn thuần trắng cả gì ghi nú bị phong phát khởi gốc gô dâng quá hoa rơi phát ra lộc cộc tiếng vang hắn giống về tổ chim mỏi nhào vào thiếu nữ ôm ấp hảo hài tử nàng năm ngón tay xuyên qua hắn phát mang theo một chút lực độ mà xoa nắn hắn đầu tựa như một cái nặng chịu an ủi một cái muộn tới đã lâu khen thưởng ngươi làm được thực hảo thiếu niên đem cầm gác ở thiếu nữ trên vai đôi tay hoàn nàng eo hắn hai mắt nhẹ hạc mặt mày ẩn chứa an bình cười giây tiếp theo lưới dao sắc bén xuyên thủng thiếu niên ngực. không có bất luận cái gì đình trệ, cứ như vậy thẳng tiến không lùi mà xỏ xuyên qua bị hắn ôm, thiếu nữ trái tim kỵ gì mì gã hòa, thiếu nữ khụ ra một búng máu, nắm đao tay lại rất trầm, thư ổn, không có một chút ít dao động, cùng ta cùng nhau đi thôi. tóc bạc thiếu niên mỉm cười gật đầu, ở nàng trong lòng ngực như đông tuyết tăng han dã, hắn giống như chảy xuôi bạc trắng dòng suối bao bọc lấy thiếu nữ dần dần mềm mại ngã xuống thân hình, giọt rách nước chảy thanh tràn đầy khắp thiên địa, một cái hư ảo. Không tồn tại trong thế con sông tự trong hư không nhẹ ra, như xương trắng, như băng hà, như phù ngộng giống nhau vắt ngang quá cả tòa kinh đô hợi ẩn. Ở thiếu nữ mũi kiếm sỏ xuyên qua chính mình thân thể một cái trước mắt, tiểu gạ gen liền không màng tất cả mà chiều nàng chạy tới, xuyên qua điêu tàn hoa anh đào, chạy quá lạnh băng sông ngòi, túm chặt nàng không ngừng trầm xuống thân thể. Cây bên tử vong thiếu nữ ngước mắt nhìn hắn một cái, môi hơi hơi vừa động. Nhưng thực mau, nàng liền khép lại mi mắt. ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay tan vỡ thành vô số bậc nước. Tiệu Gà Gen duy trì cái kia tư thế, ngơ ngẩn mà đứng ở sông ngòi. Hắn không có thể lấy lại tinh thần, lấy làm tự hào lý trí liền phải tại đây thình lình xẻ ra kinh đau chung đốt quách cho rồi. Ngay sau đó, Tiệu Gà Gen nghe thấy được quái dị chân cánh tiếng động, hắn ngẩng đầu, lại thấy vô số màu tím đen con bướm tự mặt sông bay ra, ngậm lấy những cái đó ngày thường vô pháp bị mắt thường quan chắc đến, phiêu bạc ở trong trời đêm tử linh, dùng xúc tu thác trở chúng nó. Nổi lơ lửng hạ xuống mặt sông, làm những cái đó nhân ái cùng tưởng niệm mà bồi hồi hậu thế linh hồn theo nước chảy đi xa. Bầu trời minh nguyệt, trên mặt đất đời sao. Bay tán loạn tím điệp, trôi nổi du hình, chịu tải ngân hà cùng tưởng niệm vòng xuyên nước chảy, cứ như vậy chảy nhập thường thế vĩnh hằng cực lạc trong nậu. Diễm màu lam bị ngạn hoa nở khắp bờ sông, như người nọ giống nhau, ôn nhu mà lại trầm tĩnh. Chương 139 chương 140 Rất nhiều năm sau Đêm hôm đó Mê Ly ảo mộng vẫn sẽ thường thường mà bị người nhắc tới, mọi người dùng thường tiếc mà lại than tiếc nữ khí, không chê phiền lụy mà giảng thuật một cái tên là cảo hành thiếu nữ đau khổ mà lại ai mị cả đời. Vốn là xuất thân thanh quý quý tộc thiếu nữ, có tuyệt mỹ tư dung, chắc tuyệt thiên phú, đại âm dương sư cựu gã gen từng nói nàng nếu tu tập âm dương thuật, nhật bản chỉ sợ sẽ nhiều ra một vị hộ quốc cấp đại vu nữ. Đáng tiếc, cả hành gặp người không tốt, gia đạo xa sút sau đầu nhập vào quan hệ huyết thống, lại bị quyền quý hiệp thân để báo. Bước nàng làm nữ nhi ảnh võ sĩ, mặt tiêu nàng tên họ, muốn nàng vì nữ nhi chết thay. Trong lòng ta có hận, nhưng ta vẫn là muốn sống. Này linh đên khổ sở cả đời há có thể thư thượng ta danh. Cần phải sinh khi sáng như hạ hoa, khi chết đẹp như thu diệp, lúc này mới không phụ ta đi qua vô tận lượng kiếp, tới nhân gian này một chuyến. Chuyên môn cấp tiểu hài tử giảng yêu quái quái đàm đi phu đánh nhịp, ngữ điệu đầy nhịp điệu, biểu tình mặt mày hớn hở, rất sống động đến phảng phất tự mình trải qua quá việc này giống nhau. cao hãm cũng không thiện lương thậm chí có thể nói thập phân ác độc nàng năm lần bảy lượt giục hại thu lưu chính mình bà con ra tiểu thư cuối cùng thậm chí vì có thể ở ngự tiền hiến vũ mà đem biểu tiểu thư đẩy đi xuống lầu thang đoạt đi rồi nàng vũ váy đi phu nói tới đây đương trưởng đứng lên biểu diễn một đoạn ác độc cả hẻm kịch một vai xem đến chung quanh tiểu hài tử trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục sôi nổi kinh hô cao hãm như thế nào như vậy hư a có tiểu nữ hài bất mãn mà biểu môi ta càng thích thiện lương biểu tiểu thư Cao hạnh loại này người xấu khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. Ai, ai, loại này ý tưởng hảo a. Đi Phu nít miệng cười, hiện tại mắng đến nhiều văng, rồi về sau liền khóc đến nhiều thê thảm. Kia trường hợp thật là làm người chăm xem không nề. Cao hạnh sở dĩ bị gọi cao hạnh là bởi vì nàng nuôi dưỡng một đám mỹ lệ lại nguy hiểm độc điệp. Truyền thuyết, nàng ở độc điệp vờn quanh hạ khởi vũ, ngay cả đại âm dương sư cựu gạ gen đều phải vì nàng khuyên tâm. Ác độc cao hạnh muốn sống được mỹ lệ. nhưng mà vận mệnh trước nay đều chưa từng chiếu cố quá cái này đau khổ bé gái mồ côi đối mặt muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng yêu quái cùng nhân loại cạo hàm không thể không lần lượt mà cầm lấy chính mình đau nàng thương tổn người khác dẫm đạp người khác dẫm lên người khác hốn lượn cuộc sống không ngừng hướng lên trên bò lại ở kia lung lay sắp đổ tối cao chỗ ngã xuống đi phu cũng không có cường điệu trình bày cạo hàm thê thảm mà làm miêu tả nàng tàn nhẫn quyết đoán cùng không từ thủ đoạn đối mặt sắp bị cầm tu nửa đời sau cạo hàm nhảy lên nhất thế diễm vũ đạo Nàng giống có sáng nay vô ngày mai phủ du giống nhau. Đêm kia tôi độc hoài kiếm thứ hướng nhất ghét ghét, cũng nhất toán hận người kia cổ. Lúc ấy Cao Hành suy nghĩ cái gì đâu? Nàng không phải muốn xông xót sao? Chẳng lẽ nàng không rõ? Nếu nàng thật sự giết người, kia kết cục chỉ có tử lộ một cái sao? Nàng nghĩ nhiều phá hư người kia gương mặt tươi cười à? Thiên chân, ngây thơ, hạnh phúc gương mặt tươi cười, đó là nguyên bản Cao Hành nên có bộ dáng. Cao Hành căm hận nguyên bản chính mình sao? Tiểu hai tử phùng khuôn mặt khờ dại dò hỏi. Là nha, biểu tiểu thư có người che chở, cho nên có thể vẫn luôn lương thiện. Mà mang lên bàn nhược mặt cao hẳn, người yêu thương đều không còn nữa. Đi phu thấp thấp thở dài, nghe chuyện xưa hài đồng nhóm bị trong giọng nói bi thương cảm nhiễm, cũng nhịn không được tâm sinh buồn bã. Nàng thật đúng là cái đáng thương lại đáng giận người a. Chính là, nàng nguyên bản cũng là giống biểu tiểu thư như vậy thiện lương Mỹ lệ hái mở ghi mì đi. Là bởi vì nhân gian cực khổ mới đem nàng bức thành này phó xấu xí bộ dáng. Nhưng mà. đối mặt cái này đem nàng bức thành dáng vẻ này nhân gian nàng lại còn kêu ta muốn sống đi xuống a ấu tiểu hai đồng con ngây thơ đã biết sự đại bọn nhỏ lại lâm vào trầm mặc bọn họ đều ý thức được này vô cùng đơn giản năm chữ cất giấu như thế nào bất khuất ngạo cốt cùng vô pháp tố chi với khẩu chua sót chính như chính nghĩa vĩnh viễn sẽ chiến thắng tà ác quan minh vĩnh viễn sẽ đuổi đi hát cám chuyện xưa kết cục cao hành cũng được đến ứng có kết cục nàng đã chết sao cái kia nói thích biểu tiểu thư tiểu nữ hải ôm bông hoa, đương nhiên mà dò hỏi đương nhiên, cạo hẻm đã chết. đi phu khẳng định gật gật đầu, ngai hơi ngọt thảo can, chợt lươi ba. ta liền nói sao? tiểu nữ hài đắc ý mà chống nạnh, lớn tiếng nói, hư nữ nhân đều là phải được đến trừng phạt. đi phu cười cười, phun ra đã không có hương vị thảo can, thay đổi một cái, cạo hẻm cuối cùng vì bảo hộ mọi người, cùng đại yêu quái kỳ dị mỉ gạ hỏa đồng quy vu tận. lời này vừa nói ra, nghị luận sôi nổi, bọn nhỏ nháy mắt im tiếng, bọn họ có chút khó có thể tin mà trường lớn đôi mắt. Không thể tin được cái này anh hùng giống nhau kết cục là thuộc về cả hành cái kia ác độc nữ nhân. Kia thật là Sơn cùng Thủy Tận một trận chiến A, âm dương sư nhóm tất cả đều ngã xuống, các võ sĩ cũng đã cầm không được trong tay đao, chỉ có đại âm dương sư cựu gà gen còn ở đau khổ chống đỡ. Đi phu dung đùi đắc ý địa đạo, nhưng là, không ai có thể cùng thần Phật chống đỡ, huống chi đó là vĩnh viễn sẽ không mai một, đã thành tiểu nửa Phật chi thân Vong Xuyên đâu. Liên ở khi đó, cảo hành đứng dậy, nàng đối Vong Xuyên nói lại đây. Đi phu đệ thấp thanh âm, không khí chợt căng chặt, bọn nhỏ cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nàng là như vậy mỹ, liếc mắt một cái liền có thể làm nhân tâm thoái. Mặc dù là Vong Xuyên Hà Linh đều không đành lòng cự tuyệt nàng, hướng tới nàng đi đến. Nàng nhặt lên bị vứt trên mặt đất tức thân Phật, sổ cờ sĩ si bút, không ai muốn kia tả tính mà lại bất tưởng tượng phật, ngay cả Vong Xuyên chính mình đều không nghĩ. Quá bẩn, quá cũ, kia tượng phật tràn ngập phật đã từng suy nhược cùng bất ham, lại bị tham niệm cùng dục vọng ô chọc thành dáng dấp như vậy. Ai sẽ thích đâu. Nhưng hàm nhặt lên tới, nàng đem vong xuyên đã từng nhỏ yếu, cô độc, đau đớn toàn bộ nhặt lên tới, tựa như đem cái kia đã từng thiên chân hơn nữa thiện lương chính mình một chút mà đua đã trở lại. Hảo hai tử, hảo hai tử nàng đốt ve vong xuyên đầu tóc, hắc, cỡ nào gan lớn nữ nhân à, nàng cư nhiên dám sở thần minh đầu tóc. Nàng đem cường đại vô cùng thần Phật ôm vào trong ngực, tựa như ôm lấy một cái nhỏ yếu, chưa bao giờ ở nhân thế gian được đến quá một cái ôm trẻ con. Nàng nói ngươi làm được thực hảo. nỗ lực. Nghe tới thật là khinh phiêu phiêu nói a nàng rốt cuộc ở khen cái gì đâu. Nàng ở khen vong xuyên, khen hắn chịu đựng thân hóa tức thân Phật, sổ cờ si bút, đau đớn, khen hắn đi bước một thành Phật mà trả giá mỗi một loại đại giới. Nàng cũng ở khen cào hạnh, khen nàng mỗi một lần kéo dài hơi tàn, khen nàng như vậy nỗ lực mà ở xấu xí nhân thế gian sống ra mỹ lệ bộ dáng. ngươi xem nột, cào hạnh nơi nào là không thiện lương a? nàng rõ ràng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người khác tâm a nàng nếu là thật sự không thiện lương không để bụng người khác tâm ý nàng như thế nào như vậy ôm hắn như thế nào nói ra nói như vậy nàng chết lạp yên tĩnh trầm mặc trung đi phu nhẹ nhàng thở dài ngự khí chứa đầy tăng thương vong xuyên nói ngươi là của ta trái tim nàng liền nhất kiếm đâm xuyên qua vong xuyên cùng chính mình đem tâm trả lại cho hắn đại âm dương sư cầm tay nàng nhưng nàng vẫn là giống nắng sớm hạ bọt biển giống nhau tiêu tán ở trong nước đêm hôm đó Hư hảo vong xuyên con sông chảy qua cả tòa thành hợi ẩn chịu tải thế tục sở hữu tưởng niệm cùng thống khổ trở về bờ đối diện hương đông sau vong xuyên tiêu nặc vô tung nhưng truyền thuyết cao hành biến ảo tím điệp còn sẽ ở ban đêm bồi hồi tìm kiếm bị lạc phương hướng không biết đường về linh hồn đưa bọn họ trở về nước chảy đi phu kết thúc quái đàm cuối cùng văn chương gạt người Ông đông hoa tiểu nữ hài dầu miệng nước mắt ở hốc mắt trung quay tròn mà đảo quanh nếu là người tốt như thế nào sẽ đổi bại. Nếu là người xấu lại như thế nào sẽ biến hảo? Đi phu ngượng ngùng cười, an ủi nói, ngươi còn nhỏ, về sau, về sau nhất định sẽ biết. Trên đời này nhất xúc động nhân tâm không phải thuần trắng không tì vết thiện, để cho người phân chấn cũng không phải quang minh đuổi đi hát ám. Ác nhân đem khi chết lương thiện, hẹn bọn giả cuối cùng thẳng thắn lưng, nhát gan sợ phiền phức người cuối cùng đứng ra, thành mọi người quang. Càng là hát ám địa phương, nhân tính quang huy liền càng là lòng lánh. Cao hẻm sau khi chết. Kinh đô hờn nội các quý tộc cảm hoài nàng đau khổ quá vãng, trung tình nàng vật hai tịch lạc cả đời, cũng vì nàng cuối cùng làm ra lựa chọn cảm thấy hoang mang, khó hiểu, vì thế nói chuyện say xưa. Nàng cuối cùng rốt cuộc vì sao sẽ dùng đao kiếm sỏ xuyên qua chính mình tâm, vì sao sẽ đối kỳ dị mỉ gã họa nói ra như vậy kỳ quái ngôn ngữ. Có người cho rằng là bởi vì thiện lương, có người cho rằng là vì đại nghĩa, có người cho rằng là vì tình yêu. Mọi thuyết phân đàn, ý kiến không đủ mà một. Cao hẻm cả đời. Tựa như một đạo lập lại nghiên đọc cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu rõ ràng câu đố. Nhưng đi phu nói như vậy nhiều lần có hành chuyện xưa, lại cảm thấy kia độc điệp giống nhau, nữ nhân chưa chắc sẽ có như vậy mềm mại tâm địa. Nàng có lẽ cuối cùng cái gì cũng không tưởng, chỉ là theo tính tình bưng kín người khác thương. Không phải bởi vì ái cũng không phải bởi vì thiện lương, chỉ là bởi vì nàng thấy, nàng có thể làm được, liền tùy tay cho an ủi giống nhau. Nhưng, không thể phủ nhận chính là, ở cái này tôn trọng vật hai tịch là quốc gia bên trong, cạo ảnh chuyện xưa có một loại dẫn người hướng về phía trước cứng cỏi lực lượng vong xuyên cuối cùng thành phật sao hắn có được trái tim có phải hay không liền không hề hại người a đúng vậy hắn chờ đợi thê tử đã hóa thành trên mặt sông điệp ảnh biến thành khai ở sông ngòi bên màu lam bị ngạn hoa hắn có thể vẫn luôn thấy nàng bất cứ lúc nào chỗ nào nói vậy từ nay về sau hắn không bao giờ sẽ cảm thấy cô đơn đi tia đại âm dương sư đâu hắn ái nữ hải không thấy hắn lại đi đâu đâu hắn a Nghe nói hắn từ kia lúc sau liền bắt đầu khắp nơi du lịch, cùng rất nhiều người tương ộ, lại cùng rất nhiều người biệt ly. Hắn nói, hắn ái nữ hải có một đôi tràn ngập cực khổ đôi mắt, cho nên hắn muốn đem lữ đồ chung tốt đẹp viết thành thi tập. Có lẽ chung có một ngày, nàng có thể thấy đã từng chiếu vào hắn trong mắt phong cảnh. Hàm xúc chi mỹ là không được nói, ngôn ngữ tân trăng sẽ làm hỏng mỹ cảm, nói được nhiều, liền mất kia cổ tự nhiên thuần thúy, không nói được ý cảnh. Bút lông dính dính mực nước. lưu nhuận ngòi bút ở nghiên mực biên giác chỗ đường đường, đem quá mức bao hỏa mặc lịch đi ra ngoài hắn để bút lạc tự ở kia ấn có thương dạng sóng hoa mai tiên thượng viết xuống lưu sướng đoan chính chữ viết duyên dáng sự vật là trời nắng mưa nhỏ không khí ướt át không táo bùn đất mềm xốp không đính mơ hồ mưa phùn bị gió thổi đến nghiêng lệnh, xuyên thấu qua cảnh lá chiếu tới màu cầu vồng cũng đi theo lắc lư không chừng kia cầu vồng liền như vậy nho nhỏ một chút lá sen thượng xúc bọt nước bị quang một chiếu kia cầu vồng liền chui vào hắn lòng bàn tay như lợi tức hàng tháng càng tới hút khí thượng cảm thấy lãnh buổi sáng thức dậy sớm mục lậu ngày sau thấy lá cây ngưng một tầng mỏng xương diệp mạch rõ ràng có thể thấy được trúc nhất lịch sự tao nhã ngọc trúc tốt nhất tơ hồng buộc lại mục làm thẻ bài cao cao treo lên gió thổi qua nghe thấy khách lạp khách lạp thôi miên chi khúc viết đến này hắn nhìn không được mỉm cười tơ hồng triển trúc nghe đi lên đích xác thực mỹ nhưng luôn có tiểu động vật bị thằng bó trụ cho nên cũng chỉ là thôi miên một buổi trưa thay đổi gió âm sắc cực mỹ chính là trời mưa khi gõ đến quá cấp nghe có chút đáng thương thoải mái sự là trong rừng vụt ra hai chỉ hồ lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa đạp lên vừa ra hoa thổ địa thượng lưu lại một nạm hoa dấu chân hắn lúc ấy ngồi xổm dấu chân biên nhìn nửa ngày nhịn không được dùng ngón trỏ chọc chọc kia nhìn qua phấn nộn mềm mại trào tâm văn khoác nguyệt gửi tới thư tử bạn tốt tương tặng hoa tươi bánh hồng đế hắc biên hộp đồ ăn mở ra cái nắp điểm điểm mảnh vụn dính ở tin thượng dường như thấy bạn bè cắn hoa tươi bánh múa bút thành văn biểu tình Thủy vương nguyện hạ một hồi mưa to dầm mưa chảy về phong úc đầy người chật vật lầy lội ở ấm áp cùng trong nhà rửa sạch trầm trọng thân thể xoay người thấy đình viện tử dương hoa ở trong mưa biến xác hắn ngòi bút hơi hơi một đốn la xanh tím hắn cười than như cũng đặt bút từng cọc từng cái đều là lặp đi lặp lại châm trước câu nói lúc này mới chỉnh trọng ngầm bút hoa tiếu nguyệt chi đầu hoa anh đảo khai đến bữa lúc một mảnh ảnh cánh nhi bay xuống ở nước trà thượng tiểu hai tử chiều trong hồ ném đá thỉnh thịch một thanh âm vang lên mùa hè ve minh như mưa chi chi không ngừng có người cảm thấy phiền thực dùng sức mà quan cửa sổ giương mắt ra bên ngoài xem man thụ náo nhiệt lại không thấy nửa chỉ trùng lũ chờ đến mùa mưa thỉnh thoảng ngâm vũ quần áo nặng trĩu thẩm hơi nước thân mình không dễ chịu tâm tình cũng khó vui sướng ngẫu nhiên ra thái dương liền sẽ cảm thấy vui vẻ gió thu nhạt tới nguyệt thấy nùng nhiễm xuyên qua đầy đất phong đỏ đạp lên là khô thượng thanh âm giống tuổi gỗ ở thiêu đốt Lá cây nói vậy cũng là châm tẫn, mới có thể bay xuống với mà. Sơn miên, tuyết hóa trang, mặt băng kính, toái tuyết nhắm thẳng và táo toản. Nắm đi, cho rằng mềm mại như anh, ai ngờ đầy tay gớt nhị. Ban đêm, một mình uống rượu, trong chén rượu trăng tròn ngông lung ố vàng, mộ phong có chút lạnh, cuốn diệp rơi trên mặt đất. Đi bờ biển, có thể nghe thấy chiều tao, suốt đêm vô miên. Thân khởi, chạy đến bờ biển, lại thấy thủy chiều xuống khi, có chút nước biển bị quên ở trên bờ cát. Một đoạn này hắn viết đến bay nhanh, so với lúc trước trình trọng, một đoạn này tựa như khuynh thuật giống nhau, một bút mà liền, không hề muộn hay còn. Viết xong, hắn tốc độ lại lần nữa chậm lại, ngòi bút ở nghiên mực trung qua lại nghiền nát, lại chậm chạp không viết xuống cuối cùng là khoảng. Ta thật là gặp qua rất nhiều người, đi qua rất nhiều địa phương, nhưng nhân gian cảnh đẹp nhiều như vậy, ta sợ chính mình cả đời đều xem không xong. Vốn định vì ngươi làm thơ, nhưng tiếc là không làm gì được thơ mới không tốt, vì ngươi làm thơ người lại nhiều như vậy. ngươi sợ là không kiên nhẫn xem hắn ở cuối cùng một năm cảnh đẹp sau chậm rãi là tự giữa những hàng chữ toàn là kinh đô hờn nam tử đặc có hàm xúc cùng nguyện chuyển này một năm là tịch mịch nàng rời đi năm thứ ba hắn rốt cuộc cảm thấy cô đơn hắn viết cuối cùng này một hàng tự cũng chưa từng có nhiều giải thích sở hữu tâm sự đều đã viết ở phong cảnh nói được quá nhiều liền dễ dàng làm người ta khó khăn Mơ nhạt ánh đèn chung hắn lẳng lặng mà túi đầu vẽ minh cùng tiếng mưa rơi ở trong ngộng tí tách tí tách Một động một tĩnh, đều là thưa thất ở thời gian trô sâu trong loang lổ mà lại rách nát cảm tình. Thương nghe ca ly ve khi vũ, không thấy người kia không thấy Khanh Chương 140 chương 141 Vọng ngưng thanh trở lại đạo tràng, câu đầu tiên lời nói chính là, có hay không khí vận chi tử đoạn tình tuyệt tái thế giới. Ghé vào thủy nguyệt kính bên nhìn tiểu thiên thế giới mệnh luân quỹ đạo linh miêu tang thương mà thở dài một hơi. Tôn thượng, khí vận chi tử đến thiên đạo chiếu cố, sinh ra liền có được hết thảy. đương nhiên cũng bao gồm tình yêu. Vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình, thân là không được thiên đạo chiếu cấu người, nàng không hề có bị những lời này trào phúng tự giác, hay còn nói, vậy tìm một cái tuyệt đối không thể bị khí vận chi tử yêu thân phận. Như vậy thật sự có thể ngăn cản tôn thượng ngài không chỗ sắp đặt mị lực sao. Linh miêu ủy khuất mà đoàn thành một đoàn, lời nói hàm đoán, kiệu gạ gen chính là tâm tính tiếp cận vòng tình nói nhân gian chi thần, hắn mặt trái cảm xúc thiếu đến tiếp cận với vô. Liên tính là giả quả hệ giả cổ như vậy ác đức khí vận chi tử, hắn cũng có thể ở tích lũy tháng ngày ở chung trung phát hiện nàng phẩm tính chung tốt đẹp một mặt, cũng tăng thêm dẫn đường, trợ giúp dạy bảo. Chính là ngài xem xem ngài đều làm cái gì? Linh miêu vô cùng đau đớn địa đạo, nhân sinh như vậy hạnh phúc mỹ mãn khí vận chi tử liền như vậy bị phán vô thê ở tù, cả đời khuyết điểm, này hợp lý sao? Vọng ngưng thanh thờ ơ, mặc dù luyện hóa tạ cửu trìa ạ cổ tình cảm, với nàng mà nói Này ngắn ngủi cả đời cũng bất quá là mênh mông biển cả chung một viên túc Này một đời ta chưa bao giờ nhúng tay, ta hành động đều phù hợp tạ cử trịa ạ cổ này một thân phân. Vọng ngưng thanh phản bác nói, hoặc là là mệnh lý có lầm, hoặc là là trời xui đất khiến, trách không được ta. la lạp là lạp, bất quá là này thế khí vận chi tử từ nhị hóa một, đại yêu từ ma thành phật, thế nhân không biết sẩy chỉ biết có hành ma thôi, thật sự hợp tình hợp lý, không nhiều lắm sai lầm. Linh Miêu dẫu miệng nổi giận nói. Vọng Ngưng Thanh nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Nguyệt Kính, chính như Linh Miêu theo như lời, cái này khí vận hỗn loạn thế giới bị vi diệu mà bình định, những cái đó vốn nên thuộc về xí giả quả nghệ giả cổ khí vận lại lần nữa về tới cựu gà gen trên người.